chương hai trăm bảy mươi tám bạo lực gia đình nam t h ỉ ngươi h n tại chỗ nổ tung đi sáu thập phần cảm tạ thư hữu một mươi năm nghìn tám chín chín năm bốn hai tám m ộ t tám một nghìn ba bảy m ư ơ bốn cùng tiểu nguyệt vu khen thưởng tác giả sẽ tiếp tục cố gắng đát cốc phong lấn người về phía trước gân xanh trên cánh tay nâng lên đưa tay liền muốn tóm lấy giàn dịch giống như giàn dịch mới vừa rồi quất đánh hắn kia bàn đem quạt hương bổ bàn bàn tay vung ra giàn dịch mặt bên trên nghe kia huy động giàn gió có thể thấy được là không có chút nào lưu thủ cốc phong ủy vào thân hình nhìn xuống giàn dịch muốn nhìn một chút g à n dịch kinh hoảng sợ hai bộ dáng liền tại k i bàn tay nhanh muốn vung ra g à n dịch mặt bên trên lúc. g i ả n dịch hai đầu gối khẽ quang tránh thoát cốc phong bàn tay tiếp t ả hưu đ â m móc một quyền lại một quyền hướng cốc phong trên người chào hỏi đợi cốc phong cho rằng đau đớn nghĩ muốn đẩy ra ngăn chặn g i ả n dịch lúc g i ả n dịch hướng ra ngoài một bước rời khỏi cốc phong vây quanh vòng sau đó nhấc chân một đạm đem cốc phong tia h ghé phong ă ăn m Xem dò vào bàn bên trên.、Xem、cốc k che lại vết thương không ngừng kêu trên bộ dáng g i ả n dịch trong lòng trực giác đắc thoải mái cốc phong không là khi dễ nguyên chủ tính tình mềm lại không hắn như vậy có khí đ ư c sao không là yêu thích mắng nguyên chủ giả mồm bất quá ai hai lần đánh m ạ thôi có thể có gì đặc biệt hơn người hiện tại bị đánh người đội thành hắn chính mình không biết hắn hiện tại sẽ là cái gì cảm giác đâu còn có thể đứng nói chuyện không đau h e o sao còn đánh sao giản dịch t r e o tức ra tiếng cốc phong đột nhiên quay đầu dùng ánh mắt hung tợn chừng giản dịch liếc mắt một cái hận không thể đem giản dịch gan sống n u ố tươi trên người đau đớn làm cốc phong thoáng thanh t ỉ n h một ít hắn nuốt một ngụm nước bọt hỏi nói ngươi này là như thế nào ngươi làm sao dám đánh ta a này người còn dám tới hỏi hắn vì cái gì giản dịch trực giác đ ắ c b u ồ n c ư ờ i không là ngươi trước động tay sao ta chẳng qua là phản kháng mà thôi như thế nào chỉ cho phép ngươi đánh ta ta còn tay lại không thể sao nay sự nhi còn không có xong đâu về sau ta sẽ bồi ngươi hảo hảo chơi đ ù a để ngươi biết bị bạo lực là cái gì tư vị cốc phong xem giản dịch khoe miệng k i a một mặt cười có chút trinh lăng mới vừa rồi hắn lao bà đánh hắn không nói hiện tại còn dám cười với hắn này là lạ thực là lạ hắn người bên gối là cái cái gì dạng người hắn thực rõ ràng sầm lâm lâm nàng tuyệt đối không có này cái lá gan cũng không có này cái năng lực ngươi gần nhất có phải hay không chịu cái gì kích thích ngươi cứ nói đi h ừ giản dịch không có lại lý cốc phong chú ý tự tìm cái vị ngồi xuống tiếp tục hưởng dụng nàng canh chua cá ăn vài miếng thấy cốc phong chuẩn bị trở về phòng lúc g i n d ị c lại mở miệm đúng từ hôm nay trở đi người đi ngủ khách phòng nguyên chủ cùng cốc phong hiện tại trụ này phòng nhỏ là cốc phong cùng nguyên chủ còn không có phát tài lúc cốc ba cốc mụ cấp đặt mua hai căn phòng một cái là phòng ngủ chính nguyên chủ cùng cốc phong ngủ được chỗ ngồi một cái khác là khách phòng giữ lưu cho ngẫu nhiên lại đây cốc ba cốc mụ ngủ chỗ ngồi cốc phong xoay người lại nhìn hướng bất quá hai ba ngày không thấy liền đại biến tính tình lão bà thường ngày hắn mỗi lần về nhà sầm lâm lâm đều sẽ hết sức cao hứng mừng khấp khởi tại hắn cùng phía trước bận tiểu tít mà hôm nay không phải là sầm lâm lâm t h ờ mãn kinh tới cho nên biến thành như vậy cái hỷ nộ vô thường bộ dáng giàn dịch nhìn sang cốc phong thần s ắ c sau liền một lần nữa hưởng thụ khởi mỹ t h ứ c t ớ i cốc phong thấy này xoa e o hướng khách phòng đi đến đương mượn cũng lại không dám xuất hiện tại phòng khách chờ giàn dịch có thể xem thấy hắn địa phương ngày thứ hai còn ngày vừa mới lượng liền thừa dịp giàn dịch còn không có rời giường lúc lặng lẽ đi giàn dịch thần thức lặng yên đ ổ i kịp đợi xem thấy cốc phong là hướng hạ thải đ i ể m phương hướng lái xe mà đi sau giàn dịch liền không có lại d á m thị xuống đi về phần cốc phong cùng hạ thải điểm nói cái gì giàn dịch hoàn toàn không để ý mỹ tư tư lại vô lại một hồi nhi giường sau này mới khởi giường đợi tại bên ngoài dùng qua điểm tâm sau g i ả n dịch hôm qua hẹn ước thám tử tư tiểu thành liền đến đơn giản đánh qua chào hỏi sau g i ả n dịch liền từ bao bên trong lấy ra cốc phong cùng hạ t h ả i điểm ả n h chụp cùng với nàng h ô m qua tại lưới cả cha được đơn giản cá nhân tin tức đem tư liệu giao cho tiểu thành sau g i ả n dịch thản nhiên nói ta nghĩ muốn cốc phong cùng hạ t h ả i điểm kỹ c à n g tài liệu cá nhân bao quát bọn họ gia nhân ngoài ra còn có cốc phong cá nhân tài sản tình huống tiểu thành nghiêm túc nhìn nhìn g i ả n dịch cho ra tới tư liệu sau đó tại trong lòng đánh giá nhất hạ đả thông quan hệ phí tổn ăn ngủ phí cùng với tiền nhân công cho ra một cái giá đại khái chừng một thăng có thể cho ra thứ người mới năm vạn thối, tiền đặt cọc hai vạn giản dịch đánh giá nhất hạ nay cái giá tiền còn tính lợi ích thực tế cùng nàng dự đoán không sai b ị t lắm vì thế liền gật đầu đáp ứng tuy nói có rất nhiều chuyện chỉ cần giản dịch thông qua thần thức theo dõi nhất hạ liền có thể biết nhẹ nhóm lại vương liền còn không dây dưa nhưng giản dịch rốt cuộc không là cái gì nhìn trộm c u n g làm giản dịch thường xuyên vận chuyển thần thức đi nhìn trộm những cái đó người giản dịch còn thật làm không được bởi vậy giản dịch cảm thấy chuyên nghiệp sử nhi còn là phải do chuyên nghiệp người tới làm mới đúng tả hữu bất quá tiêu tốn một ít đối với nàng mà nói không đáng nhắc đến tiền tài mà thôi túi đầu tại bao bên trong chơi b u ồ một hội nhi p h ụ c m à theo ba o bên trong lấy ra một cái màu đỏ túi dao cho tiểu thành các người nếu là còn làm ra mặt khác càng tình bạo tin tức kết cục khoản thời điểm ta sẽ thích hợp mua lại giàn dịch đoan khởi bàn bên trên cạm phục xin nổ k h ẽ nhấp một miếng lười biếng nói nói tiểu thành t i n h tế kiểm kê một lần giàn dịch cấp tiền đặc cọc cũng đem này thích đáng cất giấu sau liền gật đầu nhận lời xuống tới sớm tại lại đây phía trước bọn họ liền sớm đã suốt đêm điều tra một lần trước mắt người tin tức này đối với tại giàn dịch các loại yêu cầu tiểu thành cảm thấy đều là chuyện trong dữ liệu không phải là trượng phu vượt quá giới hạn nguyên thối nghĩ muốn đem trượng phu đá ra khỏi cục thu hoạch được càng nhiều tài sản sao bọn họ hiểu nay loại sự nhi tự đánh bọn họ bắt đầu làm này hành khởi liền không ít gặp phải có đôi khi thậm chí còn sẽ bị nguyên phối kéo đi cùng một chỗ bắt gian đâu bất quá giống như trước mắt này vị nguyên phối như vậy bình tĩnh thong d o n g không đao ngạo không nóng nảy không lo không oán còn là đầu một hồi thấy lời nói nói kia cái cốc phong còn thật là sẽ hưởng thụ nhà bên trong chính thê ôn nhu đ o n trang bên ngoài tiểu tình nhi tiểu mỹ khách nhân chật c h ậ ợ t còn thật là khiến người hâm mộ a phi phi không đúng kia vị đại huynh đệ hiện tại không phải lật xe sao một trước mắt này vị nguyên phối liền không là cái gì dễ sống trong người ha không bao lâu kia về ị đại đệ i huynh l n phần ả i vì h nguyên chủ tâm nguyện làm cốc phong cũng đếm thử bị bạo lực gia đình đến có bóng ma tâm lý đau khổ đợi ly hôn sau giàn dịch sẽ bệnh một cái bị nàng gia bạo mộng cảnh làm cốc phong mỗi ngày mỗi đêm đều tại mộng bên trong bị dậy và chết đi sống lại dùng mộng cảnh đi thu thập cốc phong không chỉ có không sẽ nhận người hoài nghi còn có thể làm cốc phong trên người tìm không ra một k i a một hào thương thế này dạng lời nói bất luận cốc phong báo bao nhiêu lần cảnh cùng người khác nói bao nhiêu lần hắn bị giản dịch đánh cũng là không có người sẽ tin tưởng lại giản dịch ác mộng chi thuật nhưng là có thể đồng bộ chịu ác mộng người tại mộng bên trong khổ sở tỷ như cốc phong tại mộng bên trong bị giản dịch đánh gây xương s ư ờ n g mộng bên trong cốc phong đau nhức chết đi xuống lại như vậy hiện thực bên trong cốc phong mặc dù xương s ư ờ n không s ế đoạn nhưng tia đau đớn lại là cốc phong thừa nhận cùng tiểu thành phân biệt sau giản dịch lại là tại này cái huyện thành nhỏ bên trong đi dạo lên tới n g ắ m lại xem ngày sau muốn làm chút cái gì hiện tại vừa vặn là thế kỷ mới sơ quốc gia bách phế đại hưng mạnh mẽ phát triển lúc rất nhiều ngành nghề đều là vừa vặn lục lọi cất bước thời điểm hiện tại giản dịch cũng muốn cùng đại chúng bước chân tại này cái nhiệm vụ thế giới s ớ m n h Thư nhóm, ấ t Tết sớm n g u y ê nhất Tiêu vui vẻ n a gia thang sao ta Đại đi viên Vui giờ song trắng trắng ăn chuẩn n mập mập hì, vẻ, kì hì, ta bây giờ chuẩn bị u đậu phộng nhân bánh h hay không a A ta A n viên cùng đồng dạng Bản chương g Có có sớm là nằm ở hải thị xung quanh tỉnh lỵ nhất hạ h ạ huyện thành nhỏ bởi vì này một bên giao thông phát đạt tới gần hải thị chờ nguyên nhân n à y cái huyện thành cũng coi là sớm nhất tương ứng cải cách mở ra chờ chính sách hiệu triệu thành thị cũng liền là bởi vì xung quanh n g h ỉ việc người đều chạy tới quảng thành phố thâm thành phố nhập hàng chờ về bán lại kiếm lời lại tiền nguyên chủ cùng cốc phong cũng mới sẽ cùng theo đại bộ đội làm một trận tiếp có hiện tại này phần còn tính giàu có gia nghiệp nay cái huyện thành nhỏ bên trong rất là vui vẻ phụ ninh cái gì ngành nghề đều có lại còn theo sát hải thị trào lưu tại linh ba năm này cái thời điểm bên đường liền có mỹ dung quán sơn móng tay quán dưỡng sinh nhà tắm hơi quán Cái gì đại i gì đ tử một nhà hàng Tây, Nhật Hàn Lan đồ ăn, cỡ lớn bán chẳng, quốc tế cao cấp thương nghiệp nhai này huyện thành Thái chờ thể thấy phố Hoa. gì gì Tây, tế vậy liệu lý, cái cái bởi cái quốc đều cao đồ được cỡ cấp có, có m cái buổi chiều đi dạo xuống tới giản dịch cảm thấy này một bên từng cái ngành nghề trăm hoa n u i n ở, xu hướng bão h ò a lại rất nhiều ngành nghề đều hướng tinh xảo cao cấp phương hướng đi phi thường có lâu dài chiến lược ánh mắt bất quá giản dịch còn là phát hiện một điểm trước mắt phi thường đáng giá một làm ngành nghề kia liền là t r à sữa đồ uống ngành nghề hiện tại mới vừa rồi cải cách mở ra không đến hai mươi năm chính là qua qua khổ nhật từ sáu linh bảy linh sau thiên hạ bốn linh ă m linh thế hệ t r ư ớ c vừa mới dỡ xuống gánh nặng cảm thấy có thể hưởng hưởng thành phố tám ít mới vừa rồi xuất phát góp chân chưa ổn chín linh sau còn chưa trưởng thành thời điểm này cái thời kỳ mọi người vừa mới qua thượng giàu có thường thường b ậ c trung sinh hoạt nghĩ muốn hưởng thụ cũng cần hưởng thụ nhưng một lát bọn họ tiêu phí quan niệm giá trị quan niệm còn không có quay lại tỷ như này cái thời điểm đại đa số có tiền người đối với hoa đại mấy trăm mấy ngàn đi đại tiểu điểm ăn một bữa t h ự lớn hay là bán một ít hảo nguyên liệu nấu ăn về nhà chính mình nấu lấy ăn chờ bọn họ sẽ cảm thấy đặc biệt giá trị nhưng muốn bọn họ hoa mấy trăm mấy ngàn đi phao cái gì suối nước nóng trưng cái gì nhà tắm hơi bọn họ sẽ cảm thấy còn không bằng đi lầu bên dưới chạy vài vòng sau đó trở về tắm nước nóng thực sự lại tỉ như giống như trà sữa cà phê này loại đồ uống này cái thời điểm đại đa số người cũng sẽ cảm thấy còn không bằng nấu một nồi đậu đỏ cắt đậu xanh cắt nấm tuyết canh bây giờ tới về phần đi cái gì trà sữa cửa hàng n g h e hôm hai âm nhạc thưởng trà t i n h xảo sữa trà điểm tâm ha ha ăn no không có việc gì làm nhiều tiền t i ê u đến sợ nhưng vừa vặn liền là này cái thời đại bị một nhà lao tiểu kiều sùng lớn lên độc sinh tám linh chín mươi sáu nh bắt đầu nghĩ muốn tới điểm đã có thể thỏa mãn bọn họ nghĩ muốn không giống bình thường tâm lý lại có thể uống ngon mỹ vị đồ vật t ỷ như trà sữa cà phê tiểu bánh gà tổ tinh xảo cao đại thượng có thể trương hiện cao quý thân phận cửa hàng trước mắt xung quanh đây chuyên làm trà sữa đồ uống đồ ngọt cửa hàng đều rất bình thường trà sữa hương vị còn đĩnh nước hậu thế các loại trà chanh các loại quả uống trà sữa đắp cái gì cơ hồ không có đồ ngọt không là truyền thống hoa quả đại đản bánh ngọt thiết khối liền là truyền thống các loại bánh ngọt giống như hậu thế các loại hoa quả mous đự đin kem ly cái gì cũng không có cửa hàng trang trí cũng là tương đối truyền thống trang trí, tường trắng đèn lớn Không không cửa cửa m ấ bởi vậy giản dịch cảm thấy trà sữa đầu ngọt này loại tiêu hao phẩm rất là có phải làm xác định được nghĩ muốn làm sự tình sau giản dịch bắt đầu mỗi ngày tại bên ngoài chạy bận rộn cửa hàng tuyên chỉ, trang trí phong cách phương án trang trí đoàn đội trang trí vật liệu xây dựng cửa hàng trang trí bài trí s ấ y khô cơ phở hụt tổ giả cơ t ủ lạnh máy làm đá đám dụng cụ đồ uống điểm tâm chủng loại quảng cáo tuyên truyền đơn t h ờ vật cùng với nhân viên cửa hàng từ từ từ từ đều là giản dịch phải bận rộn mở tiệm giai đoạn trước công tác bất quá xen vào còn không có ly hôn gần đây giản dịch tính toán muốn đem này đó đổ vật bản tính kế hoạch đến đến lúc đó một ly hôn liên bắt đầu v é tay h á o lên làm liên tiếp đem cửa hàng t u y n trị trang trí công ty chờ sự nhi tại đáy lòng nhu đồ hào sau giản dịch liền bắt đầu tại sơn trang bên trong phòng bếp bên trong bận rộn khởi đồ uống điểm tâm ngọt chủng loại chọn lựa cũng ghi chép lại chế tác trình tự làm việc để ngày sau hảo giáo cấp nhân viên cửa hàng nhóm đợi giản dịch chuẩn bị không sai biệt lắm lúc thao tử tư tiểu thành truyền đến giản dịch nghĩ muôn tư liệu xem xong sau giản dịch đại khái đối này sự nhi có mới nhận biết mặc dù có thể có thể không quá chuẩn xác nhưng giản dịch cảm thấy nàng đoán được xác định vững chắc tám chín phần m ộ ư ơ i cốc ba là dân quê bởi vậy cốc phong hai huynh đệ tại đi học phía trước phần lớn thời gian đều là cùng ba ba g i a lai sinh hoạt tại nông thôn mà hạ thải điểm cùng cốc ba là cùng một cái thôn bởi vì hạ ba ba y thì hệ nhiễm sắc thể di t ử không góp sức dẫn đến hạ mụ mụ vẫn luôn tại sinh sinh sinh liền tính kế hoạch hóa gia đình cũng phải mạo hiểm sinh một t h a i cuối cùng rốt cuộc sinh hạ một năm hài nhưng thật vất vả để g i à n h được tới bán nữ nhi tiền cũng nộp tiền phạt giao không là lấy chỉnh cái gia đình có thể nói là đặc biệt nghèo rách mướp buồn ngủ hạ thải điểm tại hạ gia sáu nữ một từ bên trong xếp hạng lao ngũ bởi vì là sinh non không ai mớn bị hạ gia lưu lại c o n nhỏ khi hạ thải điểm c ù n g cấp phong làng bạn lớn lên sau các nàng tiểu học lại là tại một khối niệm là lấy cảm tình không nói có nhiều hảo nhưng bình thường bằng hữu còn là có thể nói thượng Ba niên c ấ phía t ờ i điểm hạ thải điểm tại nhi, tại bên ngoài làm việc kiếm đệ đệ làm hạ học nhà, nhà nhà học h trong trong vặt bỏ bận bên bên bên cấp về vẫn luôn rộn ruộng sự p thẳng đến tuổi, hạ đến ba ba b sau tại cốc phong tiệm bán quần áo chết đối diện quán cơm nhỏ rửa chén đĩa lúc đụng tới tới ăn cơm cấp phong một cái thanh xuân xinh đẹp điềm đạm đáng yêu làm cho người ta đau một cái trẻ tuổi có tiền thổ đại khoản lại có đồng học tình nghĩa tại vì thế hai người rất nhanh liền t i ê n lôi câu địa hỏa làm t ư ợ n Tiếp thủ h đại k o ngươi cốc p h o n liền bắt đầu đ a n hạ thải i đ muốn hạ có hỏi cốc mụ vì cái gì không có cùng nguyên chủ nói xem tiểu nhi từ vượt qua giới hạn cùng hạ thải điểm ngọt ngọt nào mà nguyên chủ hoàn toàn không biết gì cả lúc đối với nguyên chủ thẹn không hổ thẹn cốc mụ nhất định là sẽ trả lời áy náy nhưng cùng lúc cốc mụ còn sẽ nói cho người biết nàng cảm thấy làm việc đúng là đáng giá thân thân tương ẩn chỉ cần này sự nhi một ngày không có bị nhi tức phát hiện b ạ c h trần như vậy nàng liền có thể vẫn luôn đóng vai hoàn toàn không biết gì cả cái gì sự tình không có đơn giản là kia cái vượt quá giới hạn người là nàng nhi tử thưởng thụ trái ôm phải ấp thể nhân c h i phúc là nàng nhi tử bị phát hiện sau sẽ đau khổ sẽ khổ sở kia cái người sẽ là người khác nàng nhi tử cái gì đều không cần nỗ lực cũng sẽ không phải chịu cái gì tổn thương cùng lắm thì liền là bị nhi tức phát hiện muốn khóc giống nhưng này có cái gì đến lúc đó làm nhi tử đem người đuổi đi không phải hành Thậm chương í có cốc còn đôi khi cốc mụ còn sẽ huyết mụ sẽ nguyên c hai này nhi trăm tám mươi bạo lực gia đình nam t h ỉ n h ngươi tại chỗ nổ tung đi tám bởi vì cái này là hiện thực cái này là này cái thời đại đại đa số người song tiêu giá trị quan đồng thời này loại song tiêu giá trị quan tại tương lai mấy chục năm còn sẽ tồn tại tinh tế đem cốc ra toàn g i a tư liệu đều xem song tất sau giản dịch không khỏi cảm thái nguyên sinh gia đình đối với hải tử ảnh hưởng còn thật là cự đại hay là có đôi khi nhân tính ác ý là có thể thông qua gen truyền lại cốc đại ca cốc phong là như thế nguyên chủ nhi t ử cốc diêu khang cũng là như thế bởi vì cốc gia gia cơ duyên xảo hợp chi hạ cứu cốc mụ ba ba cho nên thành bên trong công nhân viên chức đại cô nương gà cho nông gia anh nông gia tử hôn sau cốc mụ tiếp tục ở tại nhà mẹ đẻ tại huyện thành đi làm cuối tuần phóng giả mới có thể nông thôn cốc ba nhà bên trong mà cốc ba bởi vì học lịch hộ khẩu các loại vấn đề đương không được công nhân chỉ có thể lưu tại nông thôn bắt đầu làm việc n à y mới vừa mở huân tiểu niên thanh chính thực tùy biết vì đâu lao bà liền thường thường không ở bên người vì thế cốc ba liền cùng cùng thôn quả phụ nhân thê hào thượng mặc dù tại nghiêm trị thời kỳ bởi vì cẩn thận không có bị người phát hiện nhưng phía sau cải cách mở ra hai người gắn h ậ p vì thế bị phát hiện cốc mụ biết cũng là làm âm ý lợi hại cuối cùng cốc ba xem tại cốc mụ hai cái công nhân huynh đệ phân thượng cùng người phân lại khi đó nông thôn sao nam nhân đại lao bà là chuyện thường nhi khác h n a bởi vì có này cái kinh nghiệm cốc mụ cốc đại tàu mới có thể lấy người từng trải thân phận khuyến cáo nguyên chủ cùng nguyên chủ nói cái gì nhịn một chút liên hảo có thể khiến bọn họ không nghĩ tới là cốc phong cùng này loại ít nhiều biết thu liễm có thể cho tức phụ chứa chút mặt mũi hạ thủ biết nặng nhẹ cốc ba cốc đại ca nhưng khác biệt cốc phong khi đó tiến hóa ác m à đương nhiên cốc ba cốc đại ca vượt quá giới hạn bạo lực gia đình cũng là không đúng nhưng bọn họ không phải là trước mặt đại đa số nam nhân ảnh thu nhỏ đại biểu sao đến cốc d i ê u khang này nhất đại kia càng là không tầm thường đối với sinh ra hắn nuôi nấm hắn mâu thân kia đều là thuyết phục tay liền độc thủ lại cuối cùng nguyên chủ còn chết tại cốc d i ê u khang tay bên trong càng là hồi tưởng giản dịch thì càng kinh hãi cũng càng là bất đắc dĩ lớn lên sau ta liền thành ngươi quả thực liền là cốc gia này một gậy tre nam nhân chân thực khắc họa thậm chí còn thắng Vũ Lam. sở dĩ sẽ có h ả i tử là cha mẹ một mặt tấm gương h ả i tử là cái gì giảm nhi bọn họ cha mẹ cũng nói chung như thế lớn lên có h ả i tử sau ta sống thành ta kẻ đáng ghét nhất rồng sinh rồng phượng sinh phượng chuột nhi tử sẽ đào động này loại lời nói kia cũng không phải là không có hiện thực căn cứ bất quá trước mắt quốc nội đại hoàn cảnh tập tục liền là như thế chỉ có thể thông qua một đời lại một đời người chậm rãi đi thay đổi nhưng là tính như thế giản dịch cũng còn là không sẽ bỏ qua cốc ba cốc mụ cốc đại ca h ứ đem tiểu thành cấp tư liệu tùy tiện sửa lại một chút sau giản dịch liền cầm vậy chúng nó đến trước đây tại lưới cả cha tìm hào luật sư sự vụ n à y gian luật sư văn phòng là này cái huyện thành bên trong nhất am hiệu ly hôn kiện cáo lại tỷ số thắng cao nhất nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ liền kém cùng cốc phong ký ly hôn hiệp nghị thư kia lần sở dĩ cốc phong sẽ như vậy sảng khoái đồng ý là bởi vì nguyên chủ chỉ lấy không đến một phần ba hôn sau cộng đồng tài sản mà n à y lần ha ha không lột bỏ cốc phong một lớp ra coi như nàng thua còn có cốc phong cấp hạ thải điểm sở tiêu t ố n sở hữu tiền giản dịch đều muốn một bút bút thu hồi lại tuyệt không rẻ tiểu t ă n một phân một hảo bởi vậy thì một cái có thể đánh luật sư vẫn rất có tất yếu nhớ tới cốc phong khả năng cũng sẽ thỉnh hảo luật sư giản dịch còn cùng cùng nàng bàn bạc luật sư nói trừ ứng cấp phí phục vụ dùng bên ngoài nàng này một bên s ở phân đến tài sản còn sẽ rút ra một thành làm vì khen thưởng đưa cho văn phòng trước mắt cốc phong cùng nguyên chủ cộng đồng tài sản tổng cộng có ba bộ khu vực tốt trăm nhiều m é t vông phòng ở tổng giá trị thị trường ba trăm vạn một c ố gần trăm vạn xe hơi một gian giá trị thị trường năm trăm vạn trang phục công ty cùng với tiền mặt khoảng một trăm vạn lâm lâm tổng tổng thêm lên tới có hơn một vạn bình phân lời nói giản dịch có thể phân đến chừng năm trăm vạn nếu là luật sư đoàn đội ra sức một chút kia số lượng liền cảng là khách quan như vậy giản dịch nói đến một thành ha ha đại mấy chục vạn đâu hiện tại nhưng là linh ba năm nhân quân tiền lương một hai n g à n niên đại mấy chục vạn thù lao đầy đủ văn phòng lao bản kích động tâm can rung động nhi làm cho cả văn phòng luật sư vì giản dịch phục vụ lại này còn không phải bình thường ly hôn án này là nhà trai thiết thực vượt quá giới hạn bản án chỉ cần bọn họ chào này một điểm không công như vậy ha ha nghĩ muốn thắng k i ệ n hung hăng cắn xuống một miếng thịt tới không là rất đơn giản sự nhi sao tại là cùng ngày văn phòng liền a n b à i người hai mươi bốn giờ theo dõi cốc phong chỉ cần cốc phong đi hạ thải điểm kia cũng có chuẩn bị gây sự nhi động hướng bọn họ liền sẽ thông báo cho g i n dịch đi qua chóc gian chụp ảnh ghi âm làm chứng có lẽ là cốc phong đối với hạ thải điểm còn là có như vậy chút yêu thích đi tìm thượng văn phòng cùng ngày buổi tối g i ả n dịch liền liền thu được thông báo tiểu tình nhi vì kim chủ chuẩn bị anh đến bữa tối anh đến rượu đỏ hoa tươi bóng bay bãi hình trái tim giường lớn nghe được này cái tin tức g i ả n dịch nhịn không được chật chật hai tiếng nay cái hạ thải điểm còn đĩnh có tư tưởng thủ đoạn chẳng trách cốc phong bị h ắ n bộ đến x í t sao liền là nhân phẩm t à m quan không được làm gì không tốt một hai phải cấp người làm tiểu tam cầm lên vi tiền mang lên vì bắt gian mới vừa thay đổi hd chụp ảnh điện thoại ngựa không dừng vò đánh đi qua nhất đến địa phương thân thức giám thị đến bên trong một bên chính tại gây sự nhi bên trong cầm lấy điện thoại lấy ra quay phim ghi âm dơ cao đến mặt hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng sau cũng không gõ cửa chân dài một nhấc vừa dùng lực một đạp p h a n cửa mở bước nhanh đoạt môn mà vào nâng điện thoại liền hướng phòng ngủ chính xông vào ân thực hảo phòng ngủ chính cửa không đóng bước nhanh xâm nhập a a a lâm lâm ngươi muốn làm cái gì đối với hạ thải điểm kinh hoàng tiếng gào cung cốc phong tin sợ xích hỏi rõ g i ả dịch nhìn như không thấy cầm điện thoại theo bên ngoài mà bên trong đem hai người mới vừa rồi tới không kịp kết thúc dừng lại che lấp vận động trạng thái nhìn thấy giản dịch lúc kinh hoàng d í ế t đạo ý bày ra đến giản dịch tại quay chụp lúc lôi kéo chăn điều hòa nghị muốn che lấp thân thể lúc hoảng loạn cử động từng cái chụp được đúng còn có hai vị đương sự người mặt nhất định phải thanh thanh sở sở chụp được tới lâm lâm ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi tại làm cái gì ô ô ô nhanh n g ô xuống nhanh n g ô xuống ô, ô, ô. Cầu ngươi đ ừ n g n u ố t đ ừ n g n u ố t ô ô ô ô giản dịch lại lần nữa đối hai vị đương sự người kêu khóc tố cầu mắt điếp tai ngơ kiến lục đến không sai bị lắm liền muốn đi người lười nhắc cùng hai vị người lười nói nhảm c ốc phong cùng hạ t h ả i điểm thấy giản dịch chụp đồ vật liền muốn đi lập tức c ấ p nhãn s â m lâm lâm ta sai ngươi đừng đi a hạ t h ả i điểm một tay kéo che chắn thân thể chăn mỏng một tay nâng lên hướng giản dịch bóng lưng tới cái nhị khăn tay thần s ắ c vội vàng đầy mặt nước mắt mặt nhỏ hưởng luận rất là khả nhân s â m lâm lâm không được đi ngươi dừng lại cho ta c ốc phong c ọ i một cái đứng dậy cũng không quản trên người dơ bẩn thần s ắ c hung ác liền nghĩ giữ chặt giản dịch đem giản dịch tay bên trong điện thoại cướp đến tay ta nói gọi không cho phép ngươi đi ngươi không nghe thấy sao a giàn dịch n g h e sau lưng thanh âm cười nặng một tiếng hướng bên cạnh vượt ngang một bức dài quay người nhấc chân dùng s ứ c một đạp bản chương xong chương hai trăm tám mươi một bạo lực gia đình nam t h ỉ ngươi h n tại chỗ nổ tung đi chín gần một m tám cường tráng nam nhân bị giàn dịch đạp sau này lảo đảo hai lần phanh cốc phong trọng trọng đập phải phủ lên một tầng mỏng ga giường mặt trượt chiếu bên trên nhân mềm bọn biển đệm nguyên nhân còn tới nhất hạ bán ngược a t ê cốc phong kinh hô một tiếng sau đó bị đau đến hít một hơi lanh khí a phong ca phong ca ngươi còn t ố t sao hạ thải điểm bị này ngắn ngủi năm sáu giây biến cố cấp c h ấ n trụ đầu góc chỗ trống tư tưởng ngừng chỉ có thể hơi giật mình xem cốc phong bị giàn dịch đạp đến tại giường thẳng đến cốc phong kêu rên ra tiếng này mới lấy lại tinh thần giàn dịch liền như vậy nâng điện thoại ghi lại hạ thải điểm một bên kinh hoàng hô hào phong ca phong ca ngươi không có việc gì nhi đi sầm lâm lâm ngươi làm cái gì ngươi tại sao có thể đối xử với phong ca như thế ngươi này cái điên nữ nhân một bên một tay nhắc chân mỏng một tay tiếp tục nhị khăn tay kêu kia gọi một cái bén nhọn trói t a i kia gọi một cái tình chân ý thiết lo lắng hoảng loạn kia gọi một cái từng tiếng k ấ t huyết đánh nguyên bản còn che lại bên cạnh eo t r ầ n trọc cốc phong đều không dám tại xoay loạn hai tay chống giường n h i ê n g đầu hướng giản dịch chừng tới ánh mắt hung ác n g o a n lệ phản phất giản dịch cùng hắn có cái gì không đội trời trung nợ máu bản giản dịch giản dịch khỏe m ô i hơi câu hai mắt nhắm lại kéo ra một cái tươi đẹp dị thường tươi cười sập dễ xế kinh hỉ hay không kinh hỉ bất ngờ hay không bất ngờ cảm giác không cảm động cốc phong hạ thải điểm kinh hỉ ngươi cái đầu m ũ đản thật muốn đi tới cấp kia người hai quyền làm sao bây giờ tia tươi cười thực sự là quá tiện nhưng nhưng là bọn họ hảo giống như không quá đánh thắng được giàn dịch thấy hai vị đương sự người đều yên tĩnh trở lại không lại âm thanh là mỹ têu đánh g ọ i mắng biểu thị phi thường hài lòng liền là các ngươi đôi mắt có thể hay không không muốn chừng đến như vậy lại ta xem trong lòng hoảng hốt vạn nhất đem con mắt chừng ra ngoài nhưng làm sao bây giờ tia chẳng phải là muốn tuổi còn trẻ liền mù ôi chao không đúng hay không đúng bọn họ không là đã sớm mắt mù sao hơn nữa không chỉ mắt mù còn tâm mù tính hai cái l ạ n nhân mà thôi nàng còn là không muốn lại nhìn tiếp tránh khỏi đau mắt hột ân ta nghĩ muốn thu thập chứng cứ đã thu thập hảo như vậy hiện tại các ngươi có thể tiếp tục các ngươi vừa rồi biểu diễn thân a sẽ k ái lao công thân ái tiểu tam ba giống ta dạng này một cái quan tâm hiệu chuyện trước sau như một yêu thích giúp người làm niềm vui sẽ vì quảng đại an dưa dân chúng nghĩ người tốt không biết các ngươi thích hay không thích n h à giản dịch ha ha cởi to hai tiếng cùng với sau l ư n g nghị luận thanh mang b ở i vì không công tâm giản dịch một cái yếu đuối nữ nhân đi chóc gian từ đó canh giữ ở xung quanh một đợi bên trong đầu đập thủ liền vọt vào đi anh hùng cứu mỹ nhân hai cái luật sư văn phòng luật sư trong lòng mặc thả đổ thần chuyên thuộc bờ gm âm thanh bước lục thân không nhận nên ngang bộ pháp rời đi sự cố hiện trường gia cốc phong vì hạ thải điểm mua sắm tiểu trung cư cùng chết lặng một t r ư ơ n g mặt xem nàng tiểu luật sư thương lượng xong bắt đầu từ ngày mai tố sự nhi cáo biệt bọn họ đánh trở về nguyên thân nhà nhanh chóng thu thập chứng kiện đổi giặt quần áo cầm lên kết sắt bên trong tiền mặt đánh chạy tới trở về lúc định ra cấp năm sao khách sạn hảo làm thủ tục sau tại x a hoa giường lớn bên trên c u ộ n lại chân thổi điều hòa không khí đào lấy hồng bầu trái dưa hấu xem màn hình giả lập bên trên bát gian sự cố kế tiếp n à y một bên giản dịch rung rung thành thơi kêu một bên cốc phong hạ thải điểm cốc ra rối loạn gà bay cho chạy chơi đều tại ngươi đều trách nàng muốn không là ngươi muốn không là nàng đều là ngươi lôi đều, đều là nàng lôi cho chơi thảm đến một nhóm giản dịch trầm trọc mặt ha ha trợt giản dịch trong mắt hơi hít muốn dùng cốc ra cha mẹ cố đại ca lạp đen từ chối không tiếp xa lạ người đừng q u ấ y dậy một con rồng đi khởi đêm hôm khuya khoác nghĩ gọi điện thoại cho sầm gia cha mẹ làm bọn họ hỗ trợ nói tình h ừ không muốn mặt nghĩ hay thật một đạo linh lực bán ra tại chính vào thiện ngủ sầm gia cha mẹ trên người hình thành một tầng an thần kết giới bảo hộ sầm gia cha mẹ mỹ hảo giấc ngủ hôm sau buổi sáng bảy giờ giàn dịch tại cứng mềm vừa phải xa hoa giường lớn bên trên tỉnh lại lười biếng sinh cái lưng mỏi kéo ra cửa sổ sắt đất phơi phơi nắng xem đường đi đi lên đi vội vàng dân đi làm vặn vẹo bố néo bờ eo thon lác cánh tay điểm nhón chân n ọ n ân lại là mỹ hảo mới một ngày. rửa mặt sạch sẽ gọi tới khách sạn nhân viên phục vụ làm bọn họ đưa tới dinh dưỡng cân đối m ỹ vị ăn ngon tinh xảo bữa sáng tiếp vung tay lên liền màn hình giả lập tượng cốc d a người đen xanh váy mắt n h u chặt lông mày táo bạo cảm xúc ăn n u ố t không trôi biểu tình hưởng dụng mỹ hảo một ngày thứ nhất bữa ăn buổi sáng chín giờ trình vương luật sư đúng giờ gõ vang giản dịch phòng cửa cùng vương luật sư tiến một b ư ớ c thương định khởi tố ly hôn chương trình cùng với hôm nay muốn làm sự nhi sau hai người cùng ra ngoài đợi khởi tố chờ sự nhi hoàn tất sau cùng vương luật sư cáo biệt chạy tới sầm gia cha mẹ nhà sầm ba sầm mụ trụ địa phương là huyện thành bên trong vây một cũ kỹ nhà Tiểu khu nguyên c sầm sầm sầm sầm kịch bản bên trong bởi vì muốn cấp sầm ba chữa bệnh sớm sớm đem này phòng ở cấp bán tại sầm mụ qua đời kia nam đông chuyển đến này một bên nhà trệ phải di rời c h u y ệ n thương dụng tin tức bảy tám năm trước bởi vì nguyên xưởng may phân phối cấp sầm ba sầm mụ công nhân viên t r ư ớ c phòng tại lầu bốn lửa n h á c leo lên leo xuống liền e m này một bên dọn dẹp một chút trở tới quyết định tại này một bên thường trụ tiểu nhà trệ t không đại xem chừng cũng liền trăm năm mươi bình bộ dáng tường gạch nửa mới không cũ mặc dù xem lên tới chẳng ra sao cả nhi nhưng giản dịch xem còn đĩnh k i ê n đĩnh kiến trúc chất lượng không tệ tiểu nhà trệ t hiện ra là chữ khẩu hình phòng chính trụ sầm ba sầm mụ bên trái là, nguyên chủ phòng, bên phải là phòng bếp kho hàng nhà vệ sinh tiền viện lách qua trừ thông hướng phòng chính bên cạnh phòng đường góc viện địa phương bị chịu khó sầm ba sầm mụ loại thượng thường ăn trái cây g i á quả v sầm ba sầm mụ vì a nguyên chủ vất vả hơn nửa cuộc đời thu xếp ăn uống đọc sách giáo dục mua nhà đương nghiệp gả chồng sinh con tương lai hậu sự nói câu phí tấn tâm lực đem hết khả năng cũng không đủ nhưng là là như vậy đem một lời yêu thương rửa mặt p h ù n g cấp bảo bối nữ nhi sầm ba sầm mụ tại nguyên chủ hôn nhân gặp khó bị phản bội bị ngược đánh quá đến không hạnh phúc không vui vẻ bị đánh ra tâm lý cái bóng mắc hợp h ự c chứng thời điểm lấy yêu v ì danh khuyến cáo nguyên chủ đem nguyên chủ lưu tại cốc phong bên cạnh tùy ý nguyên chủ đau khổ dãy ruộng a gia nam, Bản chương xong. Chương 282, bạo lực gia đình thỉnh bạo tại lực ngươi t chỗ nổ n g đi đ ợ m tại i ư n bệnh bên g sầm ba sầm mụ đều có nghĩ qua muốn chiến thắng bệnh ma sống s ó t tới cấp nữ nhi chỗ dựa cấp nữ nhi lực lượng dẫn dắt nữ nhi rời đi c ặ t bã làm nữ nhi khôi phục lúc trước vui vẻ tươi sống nhưng bệnh ma kia sự tình như vậy dễ dàng chiến thắng cuối cùng bọn họ một cái thua với ung thư một cái thể nhược nhựa bệnh không nghĩ lại liên lụy nữ nhi sinh tồn tự trí cùng đi vì thế nguyên chủ liền chỉ còn lại có còn chính gào khóc đòi ăn cốc diêu khang một người thân như cây cỏ cứu mạng như hát cám thế giới một mạng tinh quang bản thân nhân đem nàng vững vàng khốn tại địa ngục trói buộc tại h á cám thế giới thân nhân đem nàng ngược đánh trí tử thân nhân nguyên chủ làm sao không có đ oán hận qua sầm ba sầm mụ nhưng tỉnh táo lại sau nguyên chủ lại không bỏ được quái đánh tiểu tướng nàng như châu tựa như bảo b à n thương nàng yêu nàng cha mẹ bởi vậy ngay cả nguyên chủ cũng không biết nên lấy cái gì thái độ đối đãi bọn họ là lấy nguyên chủ tâm nguyện bên trong đầu không có một câu một chữ quan tại sầm ba sầm mụ chỉ vì hai bên đều là yêu lẫn nhau chỉ vì chuyện xưa giải quyết quá mức thê thảm đau khổ chỉ vì không căm lòng bông xuống không đành lòng bỏ qua không bỏ trừng phạt nguyên chủ trở về tới địa phủ sau cũng biết nàng chính mình bản thân liền có rất nhiều m ắ bệnh tỉ như tính tình mềm mại lập trường không đủ kiên định quyết định sau sự tình làm không được kiên trì chấp hành đầu góc chuyển bất qua cong chết đầu góc ngốc thiếu nhưng giản dịch không cảm thấy tính tình ôn hòa có thể bao dung bên cạnh người là một cái cái gì hỏng bét sự nhi chỉ là nguyên chủ không may vừa vận đ ụ n g tới cặn bã bại hoại mà thôi tiếp theo tại này cái thời điểm chịu xung quanh người khuyến cáo q u á y n h i ễ u không có thể thủ vững bản tâm thủ vững nàng chính mình nguyên bản ý tưởng mà thôi nhưng là tính là này dạng kia cũng không thể che giấu cặn bã bại hoại với các che giấu cốc ra người ác tính ôn u thiện lương có thể chứa người cho tới bây giờ đều không là ác nhân tổn thương bọn họ cái cớ cái cớ v ề p h ầ n sầm ba sầm mụ giản dịch thở dài một hơi tha cho nàng suy nghĩ lại một chút ai còn thật là khó giải quyết đội giản dịch chính mình đối với thành niên sau đường sẽ lựa chọn cha mẹ nếu là dám khoa tay múa chân lợi nói giản dịch xác định vững chắc sẽ không thèm để ý nhưng muốn quán thượng hiện tại này một thành kết cục đã định hóc đúa vấn đề nhi dù là kinh nghiệm phong phú như giản dịch cũng sẽ cảm thấy thập phần chết lặng tính vừa đi vừa nhìn đi tại sầm ba sầm mụ ái tâm giáp công hạng dùng xong công t ư a bồi bọn họ xem một lát tv sau giản dịch liền đưa mắt nhìn sầm ba sầm mụ đi ngủ trưa g i ả n dịch nằm nghiêng trên g h ế salon nhìn chằm chằm sầm ba sầm mụ phòng cửa thẳng xuất thần cũng không biết qua bao lâu sầm ba sầm mụ đều nghỉ chưa kết thúc g i ả n dịch còn tại suy tư đối đãi bọn họ thái độ ý tưởng ôi chao đáng tiếc nguyên chủ đã đi đầu thai nhiệm vụ quá trình bên trong hắn cũng không có cách nào lý giải nhiệm vụ thế giới hồi địa phủ không phải g i ả n dịch chính muốn đem nguyên chủ cầm ra tới hào, hào hỏi à o h hỏi lâm lâm ngươi tại suy nghĩ cái gì đâu như vậy xuất thần sầm mụ hiếu kỳ hỏi nói trong lòng còn l n ẩn có chút lo lắng duy sợ nữ nhi sinh hoạt không thuận hay là cùng con dễ náo loạn mâu thuẫn giàn dịch nghĩ a nghĩ a cuối cùng nhìn hướng sầm mụ ánh mắt nhất lượng suy nghĩ ra giải quyết biện pháp nguyên chủ là sầm ba sầm mụ một tay giáo dưỡng mang đại tính tình cùng bọn họ đồng dạng phúc hậu có thể chứa người rất nhiều ý nghĩ thái độ có thể nói cùng bọn họ không có sai biệt đây cũng là vì cái gì nguyên chủ có thể nghe vào sầm ba sầm mụ đề nghị khuyến cáo nguyên nhân nếu không nước đổ đầu vịt ý tưởng hoàn toàn trái ngược lời nói nguyên chủ xác định vững chắc không sẽ tán đồng tiếp nhận sầm ba sầm mụ giản dịch khuyến cáo hôn thành như vậy thảm vì thế giản dịch đem sầm ba sầm mụ gọi tới sắc mặt nghiêm túc lấy bằng hữu làm chủ ngữ đem trong lòng xoắn suýt toàn bộ đỡ ra tìm kiếm sầm ba sầm hiện tại nàng bị nàng nhi tử đánh phải trọng thương trụ viện phía trước hai ngày mới vừa ra y cờ u nàng nói đối với trượng phu nhi tử cha mẹ chồng nàng đều có quyết đoán cũng không biết nên bắt nàng thân sinh phụ mẫu nên như thế nào giàn dịch nói xong hung hăng rót một cốc nước lớn sau đó ánh mắt sáng rực chờ đợi sầm ba sầm mụ trả lời đáng tiếc sầm ba sầm mụ cũng không thể rất nhanh nghĩ ra hoàn toàn kế sách bởi vì bọn họ nhìn ra nữ nhi nghiêm túc cảm thấy k i a cái bằng hữu cùng nữ nhi nhất định thực muốn hảo cho nên bọn họ cho ra đề nghị nhất định phải thực thận trọng mới được cho đến mặt trời chiều ngã về tây sắc trời mờ nhạt sầm ba sầm mụ này mới trước sau đem bọ Đã người bằng h ư u như thế khó có thể lựa chọn như vậy đã nói lên nàng đối nàng cha mẹ cảm tình nhất định rất sâu bọn họ đều yêu lẫn nhau chính là nàng cha mẹ yêu nàng phương thức sai hiện tại đại sai đã đúc thành nàng cha mẹ cũng ý thức đến các nàng chính mình vấn đề cũng nghĩ muốn làm ra thay đổi nào như vậy không lại cấp bọn họ một lần cơ hội đâu thực sự không cam l ò n g nhiều ít lưu cái mặt mũi tình ngày lễ ngày tết nhiều xem xem bọn họ bình thường lời nói liền xa cách bọn họ giàn dịch nghe suy tư thật lâu ân đã hiểu xem còn tại lặp đi lặp lại suy nghĩ sầm ba sầm mụ giàn dịch vây vây tay tiện tay phóng xuất ra hai đạo linh lực đập tại sầm ba sầm mụ m i ệ n n g ủ thượng đợi hai người đều nhanh nhanh lâm vào ngủ say ngã lệch tại sofa bên trên sau g i ả n dịch đem hai người lần lượt ôm đến giường bên trên tiếp hai tay nhanh chóng kết tấn điều động áp xúc vận chuyển không khí bên trong linh lực sử dụng vong trần thuật đem bọn họ quan tại buổi chiều này đoạn ký ức mặt rơi tiếp lại khống chế linh lực đem bọn họ thân thể đều kiểm tra một lần phát hiện sầm mụ thân thể trừ có trước kia sinh hài từ lúc lưu lại tới bệnh cũ bên ngoài không mặt khác đại vấn đề mà sầm ba lại là tại này cái thời điểm cũng đã ẩn ẩn có mắc ung thư xu thế về phần kiểm tra sức khỏe lúc vì cái gì không có kiểm tra đo lường ra tới. nhưng là mắc ung thư thời gian khác hảo tại kiểm tra sức khỏe lúc sau đằng sau bởi vì ung thư tế bào khuyết t á n quá nhanh dẫn đến chờ lần tiếp theo kiểm tra sức khỏe lúc đã là bên trong màn cuối hiểu biết sầm ba sầm mụ thân thể cụ thể tình hôm sau giản dịch đứng tại bọn họ đầu giường khẽ gọi một tiếng cha mẹ ngày đều đen nên rời giường nghe được nữ nhi tiếng ê sầm ba sầm mụ lên tiếng sau liền chậm rãi thanh tỉnh lại đây hướng đứng tại mép giường ý cười doanh d o a nữ h n nhi hơi mịm cười một cái lâm lâm a mấy giờ rồi nhanh bảy giờ thiên a chúng ta lại ngủ đến hiện tại đã như vậy một sao lao đầu tử nhanh lên tới làm nhanh lên công Lâm Lâm n g o sau buổi cốc tối sầm ba sầm mụ thiết bàn hoa quả đặt tại bàn bên trên tiếp chuẩn bị hỏi hỏi nữ nhi gần đây sinh hoạt tình huống bọn họ một hỏi giản dịch liền đem nàng cốc phong vượt quá giới hạn cho nàng bắt gian tại giường sau đó nàng chuẩn bị cùng hắn ly hôn hôm nay buổi sáng mới vừa thượng báo khởi tố thân thỉnh sầm ba sầm mụ vừa kinh vừa sợ hoán giận dị thường sầm ba hoác đứng dậy nghĩ muốn suốt đêm chạy đi cốc phong cùng phía trước ngoan quất cốc phong nhất đốn cho hắn biết không phải là cái gì người nữ nhân đều có thể bị hắn như vậy khi nhục sầm mụ móc điện thoại ra nghĩ muốn đưa cho ông thông ra bà thông ra hỏi bọn họ một chút là như thế nào giáo dưỡng h à i tử biết hay không biết bọn họ nhi tử làm cái gì không có giáo dục không lòng trách nhiệm hôn chướng sự nhi còn có quan trọng nhất là hiện tại bọn họ chuẩn bị như thế nào xử lý này sự nhi giàn dịch thế này bận điệu đem bọn họ gọi lại bản chương xong chương hai trăm tám mươi ba bạo lực gia đình nam thì ngươi tại chỗ nổ tung đi m ộ ư ơ i một cha mẹ cứ như vậy đi dù sao sự tình đã phát sinh ta cũng tiếp nhận không được một cái đã từng phản bội ta nam nhân cho nên này hồn ta là cách định sầm ba sầm mụ xem như vậy kiên định nữ nhi nột nột nói không ra lời một lúc lâu sau lẫn nhau ngầm thừa nhận xuống tới bọn họ nữ nhi lớn lên đã có nàng chính mình ý tưởng không cần bọn họ trợ giúp ý thức đến này một điểm sầm ba sầm mụ mặc dù cảm xúc có chút hiệu hại nhưng đối đại duy nhất nữ hai lại là càng thêm tha thiết làm cho giản dịch có chút phiền não liền tại giản dịch này một bên hưởng dụng ấm áp nữa tối thời điểm cốc g a người ép cốc phong lại đây chịu đòn nhận tội lâm lâm à, ngươi nghe ta nói a phong hắn không là cố ý hắn liền là bị kia cái tiểu yêu tinh cấp mê hoặc không cẩn thận làm sai sự nhi a phong còn không m a u qua tới cấp ngươi tức phụ nhi chịu nhận lỗi c ầ u được nàng tha thứ nếu là ngươi tức phụ không tha thứ ngươi ngươi về sau cũng không cần về nhà lâm lâm nàng ngụ a phong hắn này sự nhi xác thực là làm sai nhưng hắn hiện tại đã biết sai hắn lần sau không sẽ huynh đệ kia cái kia cái a phong hắn giàn dịch không để ý đến này đó cá nhân liền như vậy đứng tại kia nhi tùy ý bọn họ lôi kéo nói cùng lặng lẽ xem bọn họ cực lực giải thích bộ dáng Cốc phong xem giản dịch này p h ó bộ dáng trong lòng rất là khó chịu nghĩ khởi phía trước loại loại lập tức tức giận trong lòng khởi thành thật bộ dáng cũng trang không xuống đi sầm lâm lâm ngươi này là cái gì thái độ giản dịch con mắt nhắm lại khoe môi khẽ nết ta như thế nào cốc đại ca vỗ xuống cốc phong bà vai ý bày ra hắn bình tĩnh một chút miễn cho miệng m ô i cái đem cửa nói sai lời nói cốc phong tiếp thu được ca ca ý tứ đ ệ xuống trong lòng tức giận hòa hoán hạ biểu tình hít sâu một hơi lâm lâm đều là ta sai thế nhưng làm ra này dạng hôn chướng sự nhi bất quá ta ngươi cùng bảo đảm tuyệt đối không có lần nữa nói xong chờ hắn trong mắt chân thành xem giản dịch tìm kiếm giản dịch tha thứ giản dịch xem hắn kia chân thành gián dấp ác liệt cười cười ta muốn tha thứ n g ư ơ i à có thể à bất quá ta có một điều kiện cốc g i a đ á m người m ừ n g rỡ cái gì điều kiện ta hiện tại cũng đi bảo dưỡng một cái tiểu bạch kiểm cấp hắn dùng tiền cấp hắn mua nhà cùng hắn lên dưỡng ngươi cùng hạ thải điểm làm qua sự nhi ta cũng làm một lần chỉ cần ngươi có thể tâm không khúc m ắ t tha thứ ta như vậy ta cũng cùng tha thứ ngươi cốc g i a người cứng đ ở không khí có chút g i i lung túng khó xử cốc phong p ẫ n nộ sầm lâm lâm ngươi này sự nhi cái gì ý tứ ta không phải là tại bên ngoài có một nữ nhân sao n à y có cái gì cùng l ắ m thì ta này không phải là không có đem nàng mang về nhà làm nàng ảnh hưởng ngươi sao giàn dịch cũng cùng nổi giận ta như thế nào ta không phải là nghĩ theo ngươi học cũng bao dưỡng cái tiểu bạch kiểm làm hắn thảo ta niềm vui sao n à y có cái gì cùng l ắ m thì hơn nữa ta không phải cũng nói ta sớm muộn sẽ đem hắn căng ta thật không hiểu được ngươi có cái gì hảo để ý cốc mụ nhưng là ngươi là ta nhi tử tức phụ ngươi sao có thể bảo dưỡng tiểu bạch kiểm đâu giàn dịch khí cười n à y có cái gì cốc phong còn là ta trượng phu đâu nàng không phải cũng bao dưỡng tiểu tình nhân nhưng nhưng ngươi là nữ nhân. nữ nhân như thế nào không đều là hai con mắt một cái lỗ mũi miệng sao nhưng như ngươi n g thấy lao mụ chán nản cốc phong vội và ngăn ủi hảo mụ ngươi đừng cùng này cái điên nữ nhân nói nói không thông s â m lâm lâm ngươi đ ế n t u ộ t cùng muốn thế nào tự đánh tới bắt đầu đại gia vẫn tại khuyên nàng kết quả này cái nữ nhân không thấy tốt thì lấy không nói còn càng phát tới sức lực này gọi hắn làm sao có thể nhịn ha ha ly hôn giàn dịch mặt không biểu tình phun ra hai cái chữ buổi sáng ngày mai chín giờ lại đây ta luật sư sẽ hảo hảo cùng ngươi nói chuyện nói xong giàn dịch quay người liền muốn đi người n ư ờ i nhắc cùng này đó vui sắc nói、nhảm. không được không được lâm lâm a các ngươi tại sao có thể ly hôn đâu cốc mụ cùng cốc phong đồng thời giữ chặt giàn dịch muốn cùng giàn dịch b à i xả rõ ràng giàn dịch chuyển đi qua nhìn hướng cốc mụ cùng cốc phong n u mày hỏi nói vì cái gì không được cốc mụ nắm thật chặt giàn dịch tay vội văn g nói lâm lâm a mụ cùng ngươi nói này thiên hạ nam nhân kia có không ngán vụng chỉ cần bọn họ không đem những cái đó đồ vật mang về nhà không phải tốt chúng ta nữ nhân a quá nhật t ử không thể quá đến quá mức nghiêm túc phải hiểu được khó được hồ đồ này mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua có cái gì hào tính toán cốc phong liền là sầm lâm lâm ngươi cần phải hiểu rõ à ta cùng ngươi ly hôn sau ta vẫn như cũng là ngàn vạn thân gia hoàng kim độc thần h á n muốn tới cái gì dạng n h ư nữ nhân không có mà ngươi đây ngươi ly hôn nhưng là là ly dị nữ nhân đến lúc đó còn ai vào đây xem thượng ngươi xem thượng ngươi nam nhân có thể có ta y ê u tú sao hơn nữa ngươi d á m cam đoan phía sau ngươi gả nam nhân hắn liền sẽ không ăn vụ sao thân là nam nhân ta cho ngươi biết đều đồng dạng nếu này dạng ngươi còn cách cái cái gì hôn hảo hảo ở tại nhà bên trong ở lại không được sao ta đối ngươi còn không tốt sao ngươi đi hỏi một chút khác nữ nhân xem bọn họ có ai có thể mù chơi người đồng dạng ở lại nhà cái gì sự nhi đều không làm mỗi tháng liền lại mười vạn tiền tiêu vặt giản dịch nghe xong đều không biết nên nói cái gì thật thật là buồn cười vừa tức giận các ngươi còn thật là ta gặp qua nhất không muốn m ặ n người cốc mụ cùng cốc phong sắc mặt một đen liền muốn mắng người nhưng giản dịch không muốn nghe bọn họ tất tất mở miệng đánh gãy cốc phong ngươi lại còn coi chính mình là nạm vàng à hay là ngươi cho rằng ngươi là cái gì người còn nghĩ tới cái tam thê tứ thiếp nhà bên trong hồng kỳ không ngã bên ngoài thả i kỳ bài phiêu cúc đi ngươi ngươi muốn thật có ngươi mới vừa nói đến như vậy ta kia ta nhường ra vị trí không c à n cùng ngươi tâm ý sao n g ư ơ i hiện tại ngăn đó ta không muốn cùng ta ly hôn làm cái gì còn có ốc phong thì ngươi nhận rõ một cái sự tình k i ệ u công ty nhưng là có một nửa là ta ta có tiền xài không là bởi vì ngươi không là ngươi cấp ta là ta chính mình cố gắng được tới ốc phong trong lòng một cái lộ bộ ám kêu không tốt xem tới này bà nương là có nghĩ muốn cùng hắn tranh công ty y tứ không được n à y không thể được công ty là hắn là hắn một tay sáng tạo dựng lên có nàng sầm lâm lâm cái gì sự nhi ngươi đánh giám công ty có thể có hôm nay đều là ta một tay khởi đầu tạo dựng lên ngươi bất quá chỉ là quản lý mấy người mà thôi trừ cái đó ra ngươi còn làm cái gì không phải là trốn tại ta phía sau đánh một chút tạp sao ngươi làm những cái đó sự tình ta tùy tiện hoa cái một hai n g à n khối tiền liền có thể thỉnh đại học danh tiếng cao tài sinh tới giúp ta làm cốc ba cốc m ũ ngay xong liên tục gật đầu l i ê n là l i ê n là lâm lâm à, ngươi yên tâm chỉ cần ngươi một ngày là cốc phong tức phụ k ê u công ty kiếm được tiền liền không thể thiếu ngươi phần nhi cho nên à, ngươi còn là không muốn cách một hồi nhi ta trở về liền thu thập hắn làm hắn về sau rốt cuộc không đi ra quỷ hốn làm hắn giả trẻ lớn vẽ cùng ngươi quá nhật ử giàn dịch phiên một cái lên mắt Ta bởi cái vì cốc phong n、like、đương, đương thời đại tẩu vừa mới sinh hạ cương tử các ngươi ra lại mới vừa đổi phòng ở cho nên cốc phong hắn căn bản liền không cầm ra bao nhiêu tiền tới bản chương xong chương hai trăm tám mươi bốn bạo lực gia đình nam thì ngươi tại chỗ nổ tung đi mười hai mà ta ra đâu ta ba mụ mượn nhiều ít sáu trăm khối tiền chính bản tiền t á m thành nói xong giản dịch đảo mắt một vòng v i ệ n t ừ bên trong người bị giản dịch vạch trần trôn tại hắn đ ấ y lòng nhất không muốn báo cho tại người bí ẩn này náy mắt bên trong cốc phong huyết dịch vọt tới đ ầ u góc tiến lên liền muốn cho giản dịch một bàn tay đứng tại giản dịch sau lưng sầm ba sầm mụ xem đến này một màn đều động bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi nhất hướng thành thật chất phát con đơn rể lại dám ngay ở bọn họ mặt đánh bọn họ lữ nhi thật là bực cười bọn họ nghĩ tiến lên đẩy ra cốc phong nhưng là cốc phong vung lên bàn tay cánh tay lại sẽ không chờ đợi các nàng vì thế bọn họ liền cũng chỉ có thể này dạng trơ mắt xem bọn họ nữ nhân bị đánh một bên khác cốc ba cốc m ũ cốc đại ca cốc đại t à u cũng là có chút c h ấ n kinh nhưng cũng có loại dự kiến bên trong cảm giác giản dịch nhanh chóng đem ở đây sở hữu người phản ứng thông qua thần thức liếc nhìn một lần cũng âm thầm mấy lần bọn họ biểu hiện ha ha tỷ nhưng là thù rất dai a giản dịch hai chân phát lực sau này nhảy một cái tránh thoát cốc phong, bàn tay, đợi cốc phong cánh tay vung tới sau giản dịch cấp tốc t i lên một phát bắt được cổ phần cốc phong cổ áo nâng lên tay liền là hung hăng mấy cái bàn tay đi qua tại trang đám người đều do sợ liền như vậy hơi giận mình xem g i ả n dịch đối cốc phong cơ bàn tay bên hai còn chuyển đến thanh thúy ba t r ba ba ba thành không khí rất là yên tĩnh quỷ dị cốc phong lão nương nhịn ngươi rất lâu ngươi biết sao lại còn dám đến ta cùng đến đây tất tất tất tất bất quá liền tính còn dám cùng ta đọc thủ ân nói g i ả n dịch lại làm ấy cái bàn tay đi qua g i ả n dịch này vừa dứt lời mới vừa mới có hơi bị chấn trụ đám người lập tức liền phản ứng lại đây đổi bước lên phía trước căn ngăn d ừ n g tay mau dừng tay ai nha lâm lâm ngươi sao có thể đánh người đâu lâm lâm ngươi mau buông ta ra như tử nàng nhưng là ngươi trợ phụ ngươi tại sao có thể đánh hắn đâu đệm hội ngươi nhanh buông tay cho ta ngươi lại không buông tay đừng trách đại ca không khách khi a lâm lâm a nghe mụ lời nói ta có lời nói h ả o h ả o nói h ả o h ả o nói giàn dịch bất đắc dĩ thán một tiếng vung l ỏ n g ra cốc phong cốc da người vội vàng bổ nhào vào cốc phong bên cạnh kiểm tra cốc phong thương thế miệng thượng còn không ngừng nói nhỏ oán giận giàn dịch sầm ba nghe xong càng hỏa nương vừa rồi các ngươi nhi tử muốn đánh ta nữ nhi các ngươi còn có xem đến sao các ngươi mắt chó là trương tới làm cái gì lời nói lạc một bà tiến lên giật ra còn tại quan tâm nhi từ cốc ba đối cốc phong liền là một quyền đi qua để ngươi đánh ta nữ nhi để ngươi đánh ta nữ nhi ta nữ nhi là ngươi có thể đánh sao nương còn dám ở ngay trước mặt ta đánh ta nữ nhi nguyên bản cốc phong nghe sầm ba nhắc tới ra tới lời nói còn có chút ấ y n ấ y không dám động thủ nhưng thấy sầm ba đánh hai lần còn không chịu dừng tay nguyên bản bị giản dịch đánh có chút hỏa khí tính tình lập tức liền đi lên cùng liền muốn phản kháng đưa tay dùng sức đem sầm ba đầy ra giản dịch thế này đổi u bước lên phía trước một tay đỡ sầm ba một tay dùng sức đập tại cốc phong tay bên trên cốc phong ngươi hắn mụ người biết ta ba năm nay nhiều ít tuổi sao ngươi liền dám như vậy dùng sức đẩy hắn đem sầm ba đỡ lấy trao lễ vật đính h giản dịch đi lên phía trước đối cốc phong chính là thúc t u ổ i chó một cái đi qua cốc phong thấy này cũng không nghĩ đứng ai đó đánh vì thế liền đưa tay phản kháng đứng tại cốc phong bên cạnh cốc ba cốc mụ cốc đại ca không thấy được chính mình nhi t ử đệ đệ như vậy bị người khi dễ vì thế liền cũng cùng động khí tay tới có đôi khi xung quanh không khí là sẽ kéo theo người cảm xúc lúc này từ hai bên đều đọc tay cốc ra người rốt cuộc không nhớ rõ người bọn họ chạy tới tìm giản dịch ban đầu đ ớ c nguyện này lúc chỉ muốn giúp nhà mình nhi t ử đệ đệ lấy lại danh dự tới vì thế cốc ba cốc đại ca đưa tay muốn kéo mở giản dịch lại cho giản dịch mấy cái nữa cốc mụ thì là muốn đi kéo giản dịch cổ háo sau sầm ba sầm mụ xem đến liền vội vàng tiến lên giữ chặt cốc ba cốc mụ không cho bọn họ gần giàn dịch thân tiếp sầm ba cốc ba liền ngươi một quyền ta một chân đánh nhau mà sầm mụ cốc mụ này quy tắc là chuẩn bị bắt đầu nhấc chân lẫn nhau đá khoa tay múa chân giàn dịch dùng thần thức xem đến sau kém chút không cười ra tới giàn dịch vội vàng một quyền đánh vào cốc phong bụng bên trên làm này chỉ có thể ôm bụng nửa ngồi x u ố n g xuống tiếp lại nhanh chóng đá một cái bay ra ngoài một bên nghĩ muốn đưa tay cho nàng một bàn tay cốc đại ca nhanh chóng tiến lên tách ra đã đánh lên tới sầm ba cốc ba về phần sầm mụ cốc mụ kia một bên tạm nghĩ muốn tổn thương đến đối phương tối thiểu còn đến chờ một lát mà vẫn luôn chạm tại cửa một bên cốc đại tàu xem đây hết thảy ngu ngơ trụ chết lặng ánh mắt phát không không biết làm sao cầm tràng bên trong hết thảy nàng không rõ sự tình như thế nào lập tức liền biến thành n à y dạng đâu như thế nào hảo ngừng lại liền đánh nhau đâu bọn họ không là lại đây cầu hòa sao không là lại đây cầu đệ mội nguyên lai nhị đệ sao không phải là muốn cùng đệ mội đánh một chút cảm tình bài để nàng không nên đem sự tình náo đại liền tính muốn ly hôn cũng h ả o hảo thương lượng một chút tài sản chia cắt vấn đề tận lực phòng ngừa chia cắt quá nhiều tài sản đi ra ngoài sao hiện tại nháo thành này dạng. nghĩ muốn kết thúc yên lành nàng như thế nào cảm thấy hy vọng như thế xa vời đâu cốc đại t ẩ u ngây người tại tại chỗ thời điểm giản dịch này một bên động tác nhanh nhẹn giải quyết sầm r a cha mẹ củng cố da cha mẹ đánh nhau hành đại gia đều không muốn lại đánh giản dịch này vừa mới nói x o n g hạ bị giản dịch đánh ra hỏa khí cốc phong lập tức liền k h ô n g phục ôm bụng nhai răng trợn mắt nói ngươi nói không đánh sẽ không đánh ngươi xem xem ngươi xem xem ta đều bị các ngươi hai cha con cấp đánh thành cái gì dạng đám người lần theo cốc phong l ờ i nói nhìn sang chi gian cốc phong mặt hơi có chút sưng đỏ nhưng xem lên tới cũng không như thế nào mắt bên trong liền là cốc phong trước đây sơ hảo chia hai tám d à i ngắn phát có chút lộn xộn kết hợp với này ô m bụng bộ dáng xem lên tới xác thực là có chút chật v ậ t đương nhiên này là ra giản dịch ngoài ý muốn người nhìn thấy mà giản dịch xem đến liền thì là một cái khuôn mặt dơ bẩn h è n bọn hãn tử vì cái gì sẽ như vậy nói sao cốc phong không là một người dáng dấp có rất dễ nhìn người hãn ngũ quan chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ bên ngoài còn mang một ít xấu xí bình thường bị này gần một m tám cường tráng thân thể thừa dịp tại tăng thêm sạch sẽ quần áo nhẹ nhàng khoan k h o i tóc phối hợp ngàn vạn thân ra thoạt nhìn vẫn là đỉnh hình người dáng người chí ít là một cái gi nhưng đi qua vừa rồi rối loạn lại tăng thêm mùa hạ cao nhiệt độ thời tiết cốc phong hiện tại đầu tóc dối bời mồ hôi ở mớt tóc còn dán tại dầu mỡ mặt bên trên cái mũi dùng sức hô hấp biên độ rất lớn một cái miệng còn thỉnh thoảng hít một hơi lanh khí hiện đến â n phá lệ chật v ậ t hèn m ọ n b u ồ n c ư ờ i phóc thử g i ả n dịch xem cốc phong hiện tại bộ dáng kìm lòng không được cười ra tiếng ta nói cốc phong ngươi đầu góc là h ợ p sao còn là trở mạch m ngươi quên ban đầu là ai lời nói đến hảo hảo đột nhiên liền động khởi tay sao cốc phong n h e lời nguyên bản xem cốc phong này cái bộ dáng đặc biệt tức giận cốc ba cốc mụ cốc đại ca một cái chính lăng hai mặt nhìn nhau. bọn họ đột nhiên nghĩ khởi các nàng lại đây mục đích cũng hồi thần lại là bọn họ nhi t ử đệ đệ trước đối nhân ra đ ầ u tay cốc đại ca cắn răng nhưng n h ư n g ngươi cũng không cần đem á phong đánh thành như vậy đi cốc mụ n h í u lại một chương mặt đau khổ bà thơm nghĩ đúng vậy à lâm lâm dù nói thế nào hắn cũng là ngươi trượng phu à ngươi cái này hạ thủ cũng quá nặng đi vừa mới a phong cũng chỉ là quá tức giận lập tức không có khống chế lại chính mình cảm xúc mà thôi xác định vững chắc không sẽ thật đạt tới ngươi hơn nữa ta cùng ngươi ba ngươi đại ca còn ở đây sao có thể thật làm cho hắn thương đến ngươi bản chương xong chương hai trăm tám mươi lăm bạo lực gia đình nam thì ngươi tại chỗ nổ tung đi mười ba ha ha mụ a không chú ý a gì này lời nói nói ra ngươi chính mình dám tin tưởng sao thật coi nàng đương thời xem cốc phong liền không có chú ý đến xung quanh người tình h u n g sao xem không đến nàng biểu hiện sao đương thời cốc ba cùng cốc đại ca nhưng là một mặt xem kịch vui biểu tình mà cốc mụ cũng là đầy mặt thở dài một hơi mừng tầm đâu cũng là đánh lại không là bọn họ nhi tử đ ệ đ ệ bọn họ có cái gì thật khẩn trương nói không chừng trong lòng còn á m chọc chọc hy vọng cốc phong có thể đánh chọn một điểm giút bọn họ chút giận đâu cốc mụ ngượng ngùng cười, cười. tiếp lại có chút tức giận này a phong sở di sẽ đánh ngươi còn không phải bởi vì ngươi nói chuyện quá khó nghe chọc hắn sinh khí sao còn có ngươi này là cái gì ý tứ ta nhưng là ngươi bà bà ngươi vừa mới gọi ta cái gì chú ý a di liền là lão nhị tức phụ nhi ngươi tại sao có thể này dạng gọi ngươi bà bà ngươi còn có hiểu lễ phép hay không ông thông g i a bà thông g i a liền là này dạng giáo ngươi sao cốc ba cùng nói giúp vào sầm ba sầm mụ thấy này hai cái không muốn mặt lao đông tây lại còn dám chỉ trích khởi bọn họ nữa nhi tới lập tức tức giận bên trong đốt cốc thiết đầu ngươi này là cái gì ý tứ Ta người n g ư ơ i cốc gia người giận không kèm được trong lúc nhất thời tiết không thượng lời nói tới thế này giản dịch khinh thường cười cười còn có ta phía trước nói cái gì chọc giận các ngươi bảo bối nhi tử sinh khí ta bất quá liền tính lúc trước xuống biển kinh thương mang hóa bản tiền tám thành trở lên đều là chúng ta ra ra sao như thế nào này liền thành các ngươi ra vậy ngược lại cốc phong siết chặt nằm đấm sầm lâm lâm ngươi một hai phải như vậy nói chuyện sao giàn dịch con mắt nhắm lại khóa chặt cốc phong tự tiếu phi tiểu nói ta như thế nào ta làm sao nói cốc phong ngươi đến là nói nói chẳng lẽ ta nói không là nói thật sao cốc phong lại lần nữa chán nản cốc ba nhau nhau bất bình nói hảo liền tính là a phong xúc động nhưng ngươi này không là còn có bị a phong đánh tới sao ngươi dùng đến này dạng tính toán chi ri không bông tha sao con v ì này đánh a phong tại chúng ta l á o ra kia cái tiểu tức phụ nhi không là như vậy lại đây n à y có cái gì cùng lắm thì lần sau chúng ta gọi a phong không nên tùy tiện động thủ không phải hành giàn dịch v u ố t v u ố t mi tâm nàng sở dĩ không muốn cùng bọn họ phế như vậy nhiều lời nói liền là này cái nguyên nhân nói không thông n à y đó tại thế hệ trước người kia n à y loại trọng nam khinh nữ tư tưởng đã khác sâu đến bọn họ xương cốt bên trong đi g e n bên trong đi án bọn họ giá trị xem nhận biết tới nói nữ nhân sao đánh hai lần có cái gì chỉ cần không qua phận không đem người đánh chết đánh cho tàn phế đây đều là bình thường sự nhi mặc cho ai cùng bọn họ nói này loại quan niệm là không đúng là sai là hại người đều vô dụng bọn họ chỉ sẽ tin tưởng bọn họ tự xuất sinh đến nay nhận biết bất quá đi qua này một hệ liệt s ự nhi giản dịch cũng bị bọn họ kích thích hoa khí mới bất quá bọn họ nghe không nghe được rõ ràng lý giải không lý giải nàng liền nghĩ ra một hơi đem lửa giận trong lòng phiền muộn còn có nguyên chủ phẫn nộ giận dữ mắng mỏ ra tới phóng xuất ra giản dịch lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m cấp ba dựa vào cái gì chúng ta nữ nhân liền phải muốn đứng ai đó đánh không thể phản kháng chẳng lẽ liền các ngươi ra này cái rác rời quý giá ta không phải ta cha mẹ ngậm đắng ngước a y bà bối này lớn lên sao Cốc mụ, nhưng ngươi h ư n n g là nữ nhân ngươi giàn dịch tim lặng hướng cốc mụ phiên một cái lên ư mắt hào không lưu tình đánh ghê nàng lời nói nữ như thế nào ta là nữ làm phiền các ngươi r a l ạ m ta chính mình có ba có mụ dùng đến các ngươi để giáo h ấ n ta sao huống hồ ta ba mụ đều không động thủ với ta đâu các ngươi từ đâu ra k i a cái mặt còn có cái gì đều cái gì n ê n đại phong kiến vương triều đều bao nhiêu năm đã trôi qua các ngươi lại còn duy trì này loại tư từ tưởng cũ đủ sầm lâm, lâm ngươi không phải là nghĩ muốn ly hôn sao ta cùng ngươi cách liền là phế như vậy nhiều làm cái gì cốc phong bực bội soát hai lần tóc giàn dịch lại lần nữa phiên một cái liếp mắt nương cốc phong ngươi đừng không phải người ngu sao còn làm mất trí nhớ bị lao niên x í n ốc ngươi này lời nói là cái gì ý tứ cái gì ý tứ ta phía trước thông báo các ngươi ta muốn ly hôn gọi các ngươi buổi sáng ngày mai chín giờ lại đây cùng ta luật sư trao đổi ly hôn công việc một điểm nghĩ muốn cùng các ngươi nói nhàm ý tứ đều không có kết quả là người nào cản trở chủ ta vẫn luôn cùng ta mù b ấ c bức hiện tại lại còn dám trả đũa cốc phong cốc mụ thấy bọn họ lại muốn cãi vã cốc đại ca vội vàng lại đây hòa giải được rồi được rồi ngày mai chín giờ là sao hành chúng ta sẽ đúng giờ lại đây tiếp vội vàng đẩy cốc phong liền muốn đi người cốc phong thấy nhà mình đại ca này cái bộ dáng ác thanh ác khí hừ hai tiếng liền một ngựa đi đầu thở phì phì đi còn lại cốc gia người thấy này cũng không nhiều lời cũng n h a o n h a o đi người đợi người lộ hàng sau giản dịch cùng sầm ba sầm mụ nói mấy câu lời an ủi sau liền cắt các tự tách ra cùng luật sư văn phòng kia một bên liên hệ sau giản dịch liền r ử a mặt ngủ mỹ rung rắt đi về phần cốc gia người kia một bên à tả hữu là không nổi cái gì hoa lam tới không đáng giá quan tâm nhưng mà bị giản dịch cho rằng là không nổi hoa lam cốc phong chính tại luật sư kiến nghị hạ tập tiền suốt đêm nghiệm tương đầu nhưng cũng không có cái gì chứng d ụ n g theo giản dịch đánh cốc phong t h í ít hai mươi bàn tay cốc phong mặt cũng chỉ là đau đớn tường đỏ hơi x ư n g liền có thể nhìn ra tới giản dịch hạ thủ là có nặng nhẹ tuyệt không có khả năng tại bên ngoài thượng lưu lại cái gì quá nặng dấu vết rốt cuộc các nàng hiện tại chính tại nháo ly hôn mặt bên trên tổn thương có thể không có cũng không cần có nghĩ muốn thu thập cốc phong ly hôn sau có rất nhiều cơ hội thực sự là không có tất yếu vì ra nhất thời chi khí xáo trộn kế tiếp kế hoạch bởi vậy đương cốc g i a người cầm tới bọn họ thêm tiền gia tăng lấy ra tình hình thị trường báo cáo thư thời điểm làm ở bức trong lòng n h o nhao giận mắng giản、dịch. bởi vì kiểm tra đo lường kết quả ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính tiếp cốc phong liền muốn làm giả thương thế báo cáo ý đồ dùng hắn bức bách giản dịch lý hôn lúc ít đi chút tiền nhưng này lời mới vừa nói ra liền bị cốc phong trọng kim sinh tới trần luật sư cấp cự tuyệt bởi vì đối phương cũng thỉnh luật sư nếu như bị bọn họ bắt được giả chứng bị thẩm vấn công đường lúc bọn họ sẽ chết được thực thảm cách cái hôn mà thôi làm cái gì trọng phạm pháp a nếu như cuối cùng không bị thẩm vấn công đường như vậy này cái giả chứng có cái chứng dùng nhân ra xác định vững chắc mặc xác ngươi nếu như thế tại sao phải hoa này cái hoan hồng tiền giữ lại nó ly hôn lúc nhiều phân điểm tiền Nó không tâm sao. Hôm sau trời vừa sáng, vương luật sư mang 3 cái có kinh nghiệm ly hôn luật sư, gõ vang giản dịch nhà phòng cửa. Tiếp theo cốc phong mang cốc gia người cùng Trần luật sư cũng đến. Ngồi xuống sau, cốc gia người xem giản dịch bên cạnh 4 cái tràn ngập tinh anh phong phạm luật sư đoàn, đen mặt. Cốc phong bên cạnh Trần luật sư cũng cùng không được tự nhiên nông. có Hôm dịch theo dịch phạm dịch gõ gia gia tâm trời luật luật tiếp luật luật mặt. luật tự xem sao. sau sư sư, sư sau, sư sư vừa cửa, cái cái được ly cốc cốc cốc Cốc xê bề thế này vương luật sư chờ người không khách khí cười cười người ngoài khả năng không biết cụ thể tình huống nhưng tại cùng một địa phương hôn luật sư như thế nào lại không biết lẫn nhau tình huống thập phần cảm tạ thư hữu khen thưởng tác giả sẽ tiếp tục cố gắng tranh thủ viết ra càng tốt tác phẩm vương luật sư chờ người nhưng là giản dịch thông qua hacker kỹ thuật dùng đại số liệu thống kê ra tới ly dị án phương diện bản thành ưu tú nhất tỷ số t h ắ n g lớn nhất có thể người tất nhiên là cùng cốc phong k i a một bên thông qua người giới thiệu mà tới bất đ ộ n g là lấy lúc này trần luật sư một cùng vương luật sư chờ người trả mặt trong lòng liền b ộ n trộn đặc biệt là đối phương n h ấ t tới liền lên bốn cái am hiểu ly hôn án luật sư về mặt khí thế liền cấp trần luật sư rất lớn áp lực vương luật sư đẩy đẩy k í n h mắt trước đối đám người giới thiệu hạ phe mình sau đó liền còn là báo ra giản dịch yêu cầu cốc ra người nghe xong sau s á t mặt càng không dễ n h ì n bọn họ biết giản dịch có thể như vậy công phu sư tử n o ạ n còn muốn muốn đi tám thành tài sản nay cùng làm cốc phong tỉnh thân gia hộ có cái gì khác nhau cốc phong trọng trọng thở ra một hơi cưỡng chế trong lòng l ử a giận ô mộng nói ngươi dựa vào cái gì muốn đi như vậy nhiều đồ vật công ty bất động sản những cái đó đều là ta một tay một chân dốc sức làm ra tới ngươi dựa vào cái gì muốn đi như vậy nhiều liên là lâm lâm a ngươi này cũng lòng quá tham đi theo ta thấy tiền mặt ngươi lấy đi một trăm vạn phòng ở phân đi một bộ liền không sai biệt lắm bị cốc mụ nóng vội nói nói giàn dịch ha ha cười hai tiếng nhiều sao cốc da người cùng nhau gật đầu giàn dịch chậm rãi uống một b ụ n trà tiếp thân thể lùi ra sau dựa ghế xô p a lười biếm nói ta đến không cảm thấy nhiều ngược lại còn cảm thấy phân thiếu nha lúc trước lập nghiệp bản tiền ta ra ra sáu trăm mà các ngươi ra đâu một trăm không đến tử tính kỹ tới ta ra chiếm cơ hồ chín thành hơn nữa hiện tại là cốc phong vượt quá giới hạn hắn là hôn nhân bên trong sai lầm vương ta hiện tại có thể để lại cho hắn hai thành đã là ta thiện tâm đại phát cốc phong nhưng công ty là ta một tay đánh đua xuống tới không có ta công ty làm sao lại có hôm nay này cái quy mô đi ngươi đi cốc phong không có ta ổn định phía sau ngươi có thể có hôm nay ngươi cho rằng ngươi ăn uống ngủ n g h ỉ là ai hầu h ạ n nhà bên trong gia vụ là ai bận rộn công ty hậu cần công tác là ai bảo hộ không có ta ngươi từ đâu ra bàn tiền làm sinh ý không có ta ở phía sau một cái người trong tiệm chào hỏi khách cửa vắt hết vóc đem hàng hóa bán đi biến hiện sáng tạo được lợi ngươi từ đâu ra thời gian tiền tài đi ra ngoài chạy đơn thiết đơn sau mở công ty ngươi cả ngày tại bên ngoài chạy là ta tại xử lý công ty hậu cần làm yên lòng nhân tâm xử lý công ty thượng hạ về v ặ n phía sau công ty bị người chèn ép cửa hàng bị người gây sự là ta mang người đem bọn họ xử lý v ã n hồi cửa hàng tín dự làm cửa hàng công ty vượt qua nạn quan còn có ngươi cho rằng nhà bên trong là ai xử lý ngươi những cái đó mãn là dơ bẩn mùi rượu quần áo vơ dày là ai tày n g à y lễ ngày tết ngươi đưa ra ngoài lễ vật là a i hao tổn tâm cơ bố trí d ừ n g sầm lâm lâm ngươi đ ừ n g hướng ngươi chính mình mặt bên trên rắt vàng được hay không chỉnh đến cùng công ty không có ngươi liền phát triển không nổi giống như công ty cùng cửa hàng bên trong sự nhi ta tùy tiện hoa cái một hai ngàn thối thỉnh cái trọng điểm đại học sinh viên tới làm nàng cũng có thể công việc thỏa đáng nói không chừng làm được còn có thể so sánh ngươi làm được càng tốt về phần nhà bên trong kia điểm từ việc nhỏ nhi ta thỉnh cái bảo mẫu cái gì không phải cũng có thể làm nhiều đại sự nhi nói cốc phong viên cái b ạ c nhãn cốc da người ở phía sau hát đệm giản dịch chiêu ngươi này cái lý nhi ngươi làm tiêu điểm tử sự nhi ta dùng tiền đi mời cái tiêu thụ trở về không phải cũng có thể làm thành có lẽ tựa như ngươi nói nhân ra nói không chừng so ngươi càng có thể làm việc nhi hơn nữa hoa một hai n g à ì n mời người、cười、chết ư ờ i c người vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi liền hai trăm khối tiền đều cầm không ra tới nói giản dịch khinh thường ha ha ha cười to lên tới vương luật sư c h ờ người thấy này không khỏi cũng hé miệng cười trộm lên tới c ốc phong t h ấ y này khó chịu nói k i a có thể giống nhau sao giản dịch những mày chỗ nào không giống nhau c ốc phong chán nản hành ta trước không nói cái này coi như thế ta hai ly hôn tài sản không nên nối nửa phần sao nói đến tiền cốc gia đám người đều ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m giản dịch cốc mụ ngươi nói một chút ngươi đều đến ta ra bao nhiêu năm ngươi đến hiện tại cũng không có vì ta ra a phong sinh hạ một nhi nửa nữ ngươi đây là muốn làm hắn t u y ệ t h ậ u nay tại trước kia chúng ta là có thể bỏ ngươi cốc mụ dứt lời giản dịch này một bên sắc mặt cứng đờ tiếp đều nhao nhao ha ha cười to lên tới cốc mụ thấy này thẹn quá hóa giận hết lớn các ngươi này là tại cười cái gì chẳng lẽ ta nói sai lầm rồi sao giản dịch nết miệng nói nói hoàng nữ sĩ đối ngươi ta chỉ muốn nói một câu không học thức thật đáng sợ nay về sau trở về a nhưng ngàn vạn muốn đọc thêm nhiều sách ngươi dựa vào cái gì như vậy nói ta mụ chẳng lẽ ta mụ nói sai lầm rồi sao cốc phong tức giận nói giàn dịch bất đắc dĩ lắc đầu không nói trước hiện tại là thế kỷ hai mươi một phong kiến vương triều đã sớm diệt vong liền nói này không c ò n hưu thê các ngươi biết cái gì tình huống hạ mới có thể hưu sao cốc g i a người nhìn chằm chằm giàn dịch chờ đợi giàn dịch trả lời giàn dịch lung lay n i t lên tới chân bắt chéo ai ta liền không nói cho các ngươi cốc da người mắt bên trong phút lửa trong lòng tức giận giàn dịch này dạng trêu đùa bọt họ giàn dịch thấy này n h e răng nhấp nhạc nghĩ b i ế ta t kia liền về nhà nhiều đọc đọc sách sầm ba sầm mụ đối với q u ố c gia người ăn mẹt rất là thích n g h e n ó n g không khỏi cũng cùng giản dịch vui vẻ mà trần luật sư thì là nhìn một cái đối cốc phong phiên cái m ạ c h nhãn đồng thời cũng cảm thấy giản dịch này tươi cười rất là vô s ỉ hành ta cũng khác biệt các ngươi nói nhảm ta điều kiện liền này đó các ngươi nếu là không tiếp nhận à, vậy chúng ta liền giao cho quan tòa tới định đoạn hảo đúng hôm qua chúng ta này một bên liền đi c h ố n g án tin tưởng các ngươi rất nhanh liền có thể thu được tòa án thông báo giấy gọi ngay xong giản dịch nói đã khởi tố vẫn luôn ngồi ở một bên không hừ thành cốc ba ngồi không yên người người người người êm đẹp khởi cái gì tố chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài không biết sao có cái gì sự nhi không thể hảo hảo ngồi xuống giải quyết một hai phải đi tìm quan tòa giàn dịch lún núi bay vậy các ngươi ngược lại là quyết định nhanh một chút ta cốc g i a người chúng ta cũng muốn hảo hảo nói nhưng ngươi không cảm thấy các ngươi này cái yêu cầu quá phận sao tóm lại ta là không sẽ đồng ý cốc phong hung thần ác sắt nhìn chằm chằm giàn dịch từng chữ từng chữ hung dữ nói nói cốc mụ cũng cùng q u y ê n nói lâm lâm à này tục ngữ nói một ngày phu thê bách nhà tân ngươi cũng không thể như vậy nhận tâm à muốn không này dạng mụ làm chủ đem các người hôn sau mua kê ba phòng nhỏ phân ngươi hai bộ sau đó lại cấp ngươi năm mươi vạn tiền mặt này dạng hay không giàn dịch ngay này vẫn như c ũ r ử a ghế s o f a lưng cơ chân bắt chéo hoàng nữ sĩ ngươi cảm thấy khả năng sao còn là ngươi coi ta là ngốc từ đâu nguyên chủ c u n g c ấ p phong cộng đồng tài sản có ba bộ tổng giá trị chừng ba trăm vạn phòng ở một gian đại khái giá trị thị trường chừng năm trăm vạn trang phục công ty cùng khoảng một trăm vạn tiền mặt lâm lâm tổng tổng thêm lên tới có hơn một ngàn vạn nhưng mà này còn là không có tính đến cốc phong bán cho hạ thải điểm kia bộ trung cư cùng với châu đáo đổ trang sức đâu hiện tại này lao thái bà cầm cái hơn nằm m ở đâu cốc phòng thấy giản dịch không đồng ý trầm giọng nói kia như vậy kia ba phòng nhỏ toàn bộ về ngươi ta kia chiếc xe cũng về ngươi này dạng được rồi đi giản dịch chính ngồi dậy thân thể về phía trước huynh tới các ngươi nghiêm túc xem xem ta này khuôn mặt đi tới xem xem cốc g i a người không hiểu ra sao theo sát giản dịch lời nói nhìn hướng giản dịch mặt từ trái đến phải từ trên xuống dưới từ từ t ế t ế nghiêm túc xem một lần kết quả vẫn không thể nào nhìn ra cái gì hoa tới sầm lâm lâm ngươi này là cái gì ý tứ có cái gì lời nói ngươi cứ việc nói thẳng lão đánh cái gì bí hiểm hi hi hằng ngày cầu nhất hạ phiếu phiếu b ì chương cất hai trăm tám mươi bảy bạo lực gia đình nam t h ỉ ngươi h n tại chỗ nổ tung đi mười lăm thấy cốc gia người không kiên nhẫn giản dịch một lần nữa nằm trở về ta kia có đánh cái gì bí hiểm ta này không là muốn cho các ngươi nhìn kỹ một chút xem xem ta mặt bên trên có hay không có viết ngốc tử ngu ngốc này d ạ ặ t chữ không phải các ngươi như thế nào một cái hai cái đều lấy ta làm ngốc tử lừa gạt đâu cốc gia người tập thể ngại lời giản dịch lập nghiệp bản tiền là ta ba mụ cấp đầu to hiện tại tại chúng ta hôn nhân bên trong người cốc phong là sai là vương là các ngươi giả quỹ tại này dạng rất tốt tình thế hạ tại liền tính là bị thẩm vấn công đường quan tỏa cũng sẽ phán tám chín thành cấp ta thời điểm các ngươi lại làm tám ốc một cái cầm gần hai trăm vạn liền muốn đánh phát người một cái cũng chỉ nghĩ lấy không được bốn thành cấp ta này này bên trong còn tính đến kia c h c không thể tăng giá trị từng ngày từng ngày không ngừng bị giảm giá trị xé nát mà có thể kiếm tiền công ty lại để đều không để cốc gia người lại lần nữa nghe lời không biết nên như thế nào nói tiếp giản dịch thế này ác liệt hướng cốc phong cười cười đ ố i cốc phong quên nói người mua cho hạ thải điểm kia bộ trung cư cùng với người đưa cho nàng sở hữu quần áo túi sách đồ trang sức nhớ đến làm nàng toàn bộ cấp ta phương â n ra này cái cũng làm u ố n tính và o phu thêm cộng đồng tài sản bên trong phân cấp phong sắc mặt cứng đờ vốn dĩ vì hạ thải điểm cái kia có thể trốn qua một kiếp lại không nghĩ rằng vẫn là bị chỉnh cái độc phụ chú ý đến muốn biết hạ thải điểm kia không tính phòng ở q u ă n g những cái đó quần áo túi sách đắt đỏ c h â u đáo đồ trang sức thêm lên tới liền có tiểu năm mươi vạn lại tính đến kia phòng nhỏ không sai biệt l ắ m c ó thể có một trăm năm mươi vạn năm nay giá phòng lại tiêu thang một tiết đương thời cấp ngọt n g o bán phòng thời điểm dù là có tiền như hắn kia cũng là tâm can rung động hào mấy ngày cốc, cốc tiên sinh ấ c tại hôn nhân tồn tục trong lúc cấp hạ tiểu thư tiêu đến mỗi một phân tiền đều là ta phương v y thác người cùng cốc tiên sinh cộng đồng tài sản tại không có đi qua ta phương ủy thác người cho phép tình huống hạ cốc tiên sinh tự tiện cấp hạ tiểu thư dùng tiền hành vi là xâm hại ta phương ủy thác người hợp pháp quyền lợi luật hôn nhân thứ 47 điều phu thêm một phương che giấu chuyển rời bán thành tiền làm tổn thương vung hoắc phu thêm cộng đồng tài sản hoặc giả giả tạo phu thêm cộng đồng nợ nần ý đồ xâm chiếm khắc một phương tài sản tại ly hôn chia cắt phu thêm cộng đồng tài sản lúc đối nên p h ư ơ n g có thể thiếu phân hoặc giả không phân mà cốc tiên sinh tự tiện cấp hạ tiểu thư dùng tiền hành vi thì là tại tự tiện xử lý chuyển rời vung hoắc phu thêm cộng đồng tài sản bởi vậy ta phương ủy thác người là có quyền lợi yêu cầu truy hồi cũng tại ly hôn lúc tiến hành chia cắt giàn dịch thấy quốc gia người sắc mặt lại khó coi mấy phân không khỏi áp thú vị lại k h ở v ư ơ n g luật sư n g ư y i cấp đối diện người nói nói luật hôn nhân thứ 46 điều là cái gì hảo s o n g tiểu thư luật hôn nhân thứ 46 điều có trở xuống tình hình chi nhất dẫn đến ly hôn không sai lầm phương có quyền thỉnh cầu tổn hại phối hợp một trúng hôn hai cùng người khác ở chung ba áp dụng bạo lực gia đình bốn ngược đãi vứt bỏ thành viên gia đình năm có mặt khác trọng lỗi lầm lớn v ư ơ n g luật sư n i ệ m xong giản dịch vô tay vô tay c ố c phòng ngươi nghe rõ ràng sao c h ậ c chập vượt quá giới hạn cùng người khác ở chung chuyển rời vung h o c phu t h ê cộng đồng tài sản ngươi nhưng thật có thể a thừa dịp ta bây giờ còn có thể hào hào cùng ngươi nói chuyện ngươi liền thức thời một chút nhanh lên ký ly hôn hiệp nghị thư ly hôn đi người không phải này nếu là bị thẩm vấn công đường nói không chừng ngươi liền một mao tiền đều phân không đi ta đã xem tại kia điểm tử tình cảm thượng cấp ngươi lưu điểm tiền cho nên ngươi hẳn là cảm tạ một ít ta hào phong thiện lương biết sao không có việc gì nhi thiếu tất tất cốc ra người trầm ặ c giống như chết trầm ặ c trần luật sư cứng rắn kéo ra một mặt t r ư ớ c nghiệp mỉm cười sầm tiểu thư dùng ta nhắc nhở một chút theo ta phương ủy thác người tự tố ngươi từng đối hắn làm qua bạo lực gia đình vương luật sư khép cười một tiếng đồng dạng kéo lên một mặt chức nghiệp mỉm cười ngươi phương có chứng cứ sao nếu như không có ta phương này một bên có chứng cứ có thể chứng minh ta phương bị thác người tại hôn nhân tổn tục trong lúc hết thể động ba lần tay lại mỗi lần đều là cốc tiên sinh đi đầu động tay ta phương bị thác người bất quá là tại tự vệ mà thôi dứt lời vương luật sư hướng trần luật sư cười một tiếng trần luật sư hay không yêu cầu kiểm chứng cốc phong nghe xong trực giác không tốt vội vàng nhớ lại lúc trước sự nhi kết quả càng là hồi ức mặt bên trên mồ hôi lạnh buốc lên đến càng nhiều trần luật sư hướng bên cạnh cốc phong nhìn sang kết quả lại xem đến một trường cực kỳ vặt v ẻ mặt không khỏi túc kh ngươi như thế nào không nói sớm là ngươi trước động tay tối hôm qua ta hỏi như vậy nhiều lần chứng thực như vậy nhiều lần ngươi đều không nói thật hiện tại hảo nhân ra chứng cứ đều có n à y cái kiện cáo còn có cái gì hảo xoắn suýt vì thế trần luật sư cùng giản dịch chờ người lên tiếng chào sau liền dẫn cốc ra người đi đến viện bên trong thương lượng đi sầm ba sầm mụ đứng ngồi không nhân thực thỉnh thoảng đứng lên tới tại cửa ra vào lắc lư một vòng nghị muốn nghe một chút viện bên trong tình huống giản dịch thế này vội vàng đem người cấp kéo lại khuyên đ ủ cha mẹ các ngươi không cần lo lắng chỉ cần bọn họ đầu ó c không có tú đầu đều sẽ đáp ứng ta điều kiện nàng nhưng là cho bọn họ lưu gần như hai thành tiền tuy nói giản dịch trực tiếp cùng cốc phong bị thẩm vấn công đường án vương luật sư chờ người có thể vì cốc phong khả năng liền một thành hoặc giảm một phân đều phân không đến nhưng rốt cuộc nàng về sau còn là n g h i tại này bên trong phát triển sự nghiệp vì ngày sau thanh tĩnh giản dịch còn là quyết định hạ thủ nhẹ một chút miễn cho lập tức đem cốc phong ấn quá chết đem cốc phong cho cấp làm ra cái gì không đầu góc sự nhi tới mặc dù những cái đó sự nhi giản dịch đều có thể giải quyết nhưng còn là sẽ cảm giác phiền phức có kia cái bồi cốc phong hao tổn gặp thời gian nàng dùng tới phát triển nàng trà sữa sự nghiệp không thâm sao về phần cốc phong trên người kia điểm từ tiền ha ha giản dịch cũng không cho rằng cốc phong có thể thủ được hiện tại cũng không là sớm mấy năm lại cốc phong làm quán tổng giám đốc thói quen p h ó n g khoáng tự do chỉ điểm giang sơn cảm giác sau lưng lại lại không giống nguyên chủ như vậy có thể vì hắn ổn cố phía sau toàn tâm toàn ý duy trì hắn trợ giúp hắn nữ nhân hắn chính mình lại là như vậy cái vừa được ý liền phiêu tính tình nghĩ muốn phục khắp phía trước thành công ha ha quả thực nằm mơ hơn nữa còn có nàng như vậy cái ly hôn hậu sự nghiệp lên như diều gặp gió vợ trước đối n ị c h so cốc phong hắn sẽ chỉ bị bại càng nhanh đại kháiểu nửa canh giờ sau cốc ra người cùng trần luật sư liền trở về giản dịch ngồi dậy thương lượng xong sao c ố c phong sắc mặt khó coi cực s ầ m lâm lâm ngươi quả thật muốn làm được như vậy h u n g á c ngươi quên trước kia ta đối ngươi đến tột cùng có nhiều hào sao ngươi tại sao có thể này dạng đối ta đúng vậy a lâm lâm ngươi quên ngươi mới vừa đến chúng ta ra lúc a phong đối ngươi hào sao hắn bắt đ u a quần áo không bỏ được ngươi thầy nhà bên trong đầu sự nhi cũng sẽ giúp ngươi làm còn sẽ mỗi ngày đưa ngươi thượng hạ ban khi đó các ngươi nhà máy bên trong đồng thời nhiều a hâm mộ ngươi a cái nào không khen ngươi gả một người tốt lâm lâm a nể tình các ngươi phu thêm một trận tình cảm thượng tha thứ a phong này lần không đúng sao hắn thật đã biết sai hắn về sau sẽ sửa lại lại đây hắn đã cùng bảo đảm nói tuyệt đối sẽ không có lần nữa đúng vậy a đúng vậy a đệm hội ngươi muốn là không tin lời nói ngươi có thể làm a phong cấp ngươi phát thể a phong nhanh nhanh phát thể cùng đệm hội bảo đảm ngươi lần sau rốt cuộc sẽ không phạm này loại sai lầm bản chương xong chương hai trăm tám mươi tám bạo lực gia đình nam t h ỉ ngươi h n tại chỗ nổ tung đi mười sáu lâm lâm ta cùng ngươi phát thể dừng ta điều kiện đồng ý hay là không đồng ý một câu lời nói sự n h ì các ngươi bất nói nhảm cho ta nhờ giản dị không nhịn được nói lâm lâm a ngươi nghe mụ cùng ngươi nói g i ả n dịch hướng cốc mụ phiên một cái liếp mắt lãnh đạo nói hoàng nữ sĩ không là ta nói các ngươi nói như vậy lời nói thời điểm liền sẽ không mặt không sao các ngươi chính mình sợ các ngươi lương tâm các ngươi nói đến này đó lời nói là thực tình sao lại nói cốc phong đối ta có thể có điều hảo chia sẻ một chút gia vụ không là hẳn là sao có thể có cái gì hảo khoe khoang chẳng lẽ ta liền đối hắn không tốt ngược đ ạ i hắn không phải là không nỡ tiền đánh cái gì cảm tình bài chích t h o a hoa cốc mụ cấp giản dịch ngay thẳng không khách phí nhất thế vội vàng nhìn hướng sầm ba sầm mụ lâm lâm nàng cha mẹ này làm người à tốt nhất ngâm miệng có phiền hay không a không phải cách cái hôn sao giản dịch bình tĩnh đến nhìn chằm chằm cốc phong thừa dịp ta còn có kiên nhẫn nhanh lên đem l y hôn hợp đồng ký sau đó lập tức cùng ta đi dân chính cục đem l y hôn chứng cấp lĩnh không phải liền cấp ta lăn h ô n nào tòa án bên trên thấy dứt lời đường bên trong an tĩnh nhất hạ cuối cùng tại cốc ba cốc mụ vạn phần đau lòng không cam lòng ánh mắt hạ ký kết vương luật sư trước đây chuẩn bị xong ly hôn hiệp nghị này lần ly hôn cốc phong cũng chỉ phân bị một trăm năm mươi vạn tiền mặt cũng cùng giản dịch ký xuống ưu tiên mua sắm trang phục công ty hiệp nghị ly hôn hiệp nghị thư ký xong sau, sau giản dịch liền dẫn cốc phong n g a không ngừng vỏ ch xem đằng trước người đang xếp hàng quần cốc phong buồn bạn nói lâm lâm ngươi liền như vậy không kịp chờ đợi nghĩ muốn cùng ta ly hôn ta không phải là ra cái quỹ phạm một lần toàn nam nhân thiên hạ đều sẽ phạm sai lầm sao giản dịch kia ta cũng đi phạm một lần toàn thiên hạ nữ nhân đều sẽ phạm sai được hay không ta có ta khang trang đại đạo có thể đi vì cái gì muốn đem thanh xuân thời gian tinh lực cảm tình đều t ố n tại ngươi trên người n g ư ơ i xứng s a o lớn lên xấu xí còn như vậy không biết xấu hổ liền tính nhân phẩm đạo đức cá nhân còn như thế kém cỏi nhi ngươi là dựa vào cái gì cho là ta còn sẽ bao dung ngươi chỉ bằng ngươi đánh lao bà còn là bằng ngươi kia mãn đầu vóc phong kiến phế liệu mẹ nó đều cái gì nhân đại còn muốn tam thê tứ thiếp đương đại gia ngươi cho rằng ngươi là ai như ngươi loại này vui sắc ta không nhanh lên đá vạn nhất ngươi nếu là tại bên ngoài lây nhiễm hiv không cẩn thận chuyển cho ta làm sao bây giờ đúng công ty kia một bên ngươi nếu là muốn mua cuối cùng nửa tháng bên trong gom góp đến tiền không phải bị ta bán ngươi cũng không nên nói ta không có thông báo ngươi còn có giúp ta chuyển cáo một tiếng hạ thải điểm nữ sĩ làm nàng ma lưu điểm không phải ngươi hai liền chờ bị cáo đi giản dịch mang xong xếp tại giản dịch cung cấp phong trước sau đồng dạng chờ đợi ly hôn người không khỏi đều xem khởi giản dịch náo nhiệt giản dịch mỗi nói một câu người khác nhìn hướng cốc phong ánh mắt đánh giá thì càng ngay thẳng rõ ràng xem thường khinh thường cốc phong đáng ghét ta nhưng cũng thật xấu hổ mụ đ à n sầm lâm lâm này cái tiện nữ nhân còn muốn hay không mặt thế nhưng đương như vậy nhiều người mặt như vậy nói chuyện cũng may mắn cốc phong này đó thầm nghĩ hoán thầm không có nói không tới không phải giản dịch sẽ hào hào hỏi hỏi hắn biết hay không biết cái gì gọi là xấu hổ giản dịch sắp tán rơi xuống vai phía trước t h i phát tất cả đều liêu đến đằng sau đi sắc mặt hôn luận thần t ì n h lạnh nhạt nửa điểm không có bị xung quanh xem hi ăn dưa quần chúng ảnh hưởng chú ý tự tại trong lòng suy nghĩ sự t ì n h vì thế kế tiếp hai người rốt cuộc không có nói chuyện trước sau xem náo nhiệt quần chúng t h ấ y này cũng nao nao không còn quan tâm giản dịch hai người nhân giản dịch mới vừa xuyên qua lúc nguyên chủ cư trú kia phòng nhỏ là cốc p h ò n g t r ư ớ c hôn nhân tài sản là lấy cầm tới ly hôn chứng xế chiều hôm đó giản dịch liền cứ gọi tới dọn nhà công ty đem nguyên chủ tất cả mọi thứ đều rõ ràng đi trừ quan trọng tư nhân vật phẩm còn lại đều bị giản dịch hoặc bán hoặc quên hoặc ném cấp xử lý tại vương luật sư chờ người trợ giút hạng phòng ở xe chi loại đồ vật tại một cái tuần lễ bên trong tất cả đều tiến hành sang tên làm trước mắt liền chỉ còn lại có hạ t h ả i điểm kia một bên tiêu xài bán châu náo đồ trang sức xa xỉ c u ầ n áo túi sách cũng không lấp đầy được k i a tiểu ba mươi vạn giờ phút này chính tại chỉ huy gia chính thanh khiết hạ t h ả i điểm mới vừa trở lại còn trở về trung cư giản dịch xem này gian trung cư vui vẻ cười cười còn nhớ đến kia ngày hạ thảo điểm tìm được g i n dịch đáng thương hề hề cùng g i n dịch kể ra nàng đến tột cùng có đáng thương biết bao nàng ra bên trong có nhiều a nghèo nàng cha mẹ có nhiều a trọng nam thi nữ đối nàng có nhiều a không tốt nàng không là cố ý muốn củng cốc phong tại cùng một chỗ ph Tổng trung tâm tư t n ư ở ha ha kỳ lạ ý nghĩ tuy nói nguyên nguyên sinh gia đình xác thực có một điểm học bếp nhưng cái này cũng không hề là người phá hư người khác gia đình tổn thương bọn họ tính mạng cái cớ lý do hôm hồ lúc mới bắt đầu nguyên chủ cung cấp phong chỗ nào tới tiền mở tiệm mặt còn không phải ngồi xe l ử a đi quảng thành phố thâm thành phố mang hòa trở về sau đó mỗi ngày có bao lớn bao nhỏ khắp nơi b à y quầy bán hàng nói tẫn lời hữu í c h đ ô i tẫn hảo mặt đổi tới là lấy nguyên chủ thiên tân vạn khổ phí tận tâm lực tích lũy lên tới vô liếng dựa vào cái gì muốn để cấp một cái tiểu tam lại không là đầu góc tú đâu kết toán luật sư văn phòng thù lao lại đem ly hôn phân đến phòng ở xe toàn cấp bán sau hiện tại giản dịch tài khoản thượng tổng cộng có sáu trăm m ư ơ i hai vạn trang phục công ty đã tại tìm người mua hạ thải điểm kiên một bên tiểu ba mươi vạn đã tại kiếm tiền không đủ chỉ có thể ph như vậy tính được sự tình cũng đến không sai bị lắm vì thế giản dịch liền chuẩn bị bắt đầu mở nàng tính toán hảo trà sữa cửa hàng nhà thứ nhất trà sữa cửa hàng giản dịch chọn tới chọn lui cuối cùng tại văn phòng s ă n sát có thể có tên tuổi nhi dân đi làm rất nhiều cách thương nghiệp nhai cùng phú hảo tiểu khu không xa lắm khu vực mua hạ nào đó văn phòng lộ một tiện thể cũng tại cửa hàng gần đây phú hảo tiểu khu mua bộ trùng tu sạch sẽ ba căn phòng Chủ địa phương cùng cửa hàng giải quyết sau giản dịch liền bắt đầu cấp trà sữa cửa hàng tiến hành sửa chữa bố trí chuẩn bị trà sữa thiết bị nguyên liệu chở vật tại giản dịch lặp đi lặp lại tại nhà bên trong suy nghĩ đồ uống phối c h ỗ lúc cốc phong còn tại không ngừng cố gắng mượn tiền ý đồ đem trang phục công ty mua về chỉ tiếp cốc ra còn là theo cốc phong này nhất đại vừa mới phát đạt lên tới cốc ba kia một bên là nông thôn tay bên trong có chút tiền còn muốn giữ lại cấp t ử nữ kết hôn dùng lại quan niệm tương đối bảo thủ mượn cái một trăm một ngàn có lẽ v ẫ n được hơn mấy ngàn vạn kia liền nghĩ cũng đừng nghĩ mà cốc mụ này một bên cũng là này cái tình huống tiểu khang gia đình vừa vặn có thể tự gánh vác nhưng muốn tiếp tế hoặc là cho mượn thượng trên vạn khối tiền kia cũng là tuyệt không khả năng về phần trước đây hợp tác đồng bạn bạn nhậm nhóm ha càng là không đủa không có bỏ đá xuống giếng đã thực hảo nghĩ muốn mượn tiền mấy trăm khối đến là có thể nhưng q u ố c phong hiện tại tài chính lỗ hổng nhưng là bốn trăm vạn mấy trăm hơn ngàn đỉnh cái d á m dùng v ề phần tìm người hợp lại cùng nhau mua hạ trang phục công ty xin lỗi có này cái tài lực đã lại cùng giản dịch bàn bạc chuẩn bị một cái người ăn này khối bánh gà tổ mà tài lực không đủ chính mình tay bên trong kia chút chuyện đều không c h ỉ n h hảo kia có tâm tư tinh lực l ắ m khác ngươi cho rằng đầu tư là không có nguy hiểm sao làm sinh ý là không cần nỗ lực thời gian tinh lực sao bản chương xong chương hai trăm tám mươi chín bạo lực gia đình nam Thỉnh n g bởi vậy liền tính này đoạn thời gian cốc phong uống đến ngày ngày đau bụng lúc nào cũng cùng người bồi sắc mặt lại vẫn là không có gom góp đến mua hạ công ty tiền không chỉ có như thế về đến nhà muốn không phải là lẽ loi trơ trọi một cái người đi hạ thảo điểm kia như đi hạ t h ả i điểm vì ký ba mươi vạn cả ngày tại cốc phong bên thai anh anh khóc nước n ở trở về cốc ba cốc mụ nhà đi nhưng lại lại không ngừng bị nhà bên trong người chỉ trích mắng chửi sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế cốc phong cảm thấy hắn này đoạn thời gian thực sự là quá tang quá xui xẻo mỗi khi trời tối người yên một cái người về đến lạnh như băng không có chút nào khói lửa nhà lúc cốc phong là hối hận thậm chí có thể nói ruột đều muốn hối hận xanh ai sớm biết sầm lâm lâm sẽ phản ứng như vậy kịch liệt hắn hắn liền giấu kỹ một ít tại sầm lâm lâm hoài nghi thời điểm liền làm ra phản kích mà không phải giống như hiện tại này dạng Cuối cùng Cốc Phong vẫn h k ô một nào thấu cái tháng mấy l bị giản dịch sau thập một trận、sau. Cốc hắn hắn cố h gian đi tiểu thanh thân ngọt ngào gió trả sữa cửa hàng sửa chữa xong giàn dịch tử tử tế tế kiểm nghiệm một lần sau Liên b cũng, cũng ắ tuy đ ầ tự m nói h c tại xung quanh văn phòng đi làm bạch lĩnh nhóm phóng giả nhưng xung quanh đây còn có cao cấp tiểu khu trụ hộ cùng với bị trùng tu sạch sẽ trà sữa cửa hàng hấp dẫn mà tới tiểu tình lữ là lấy lúc này cửa hàng bên trong người mặc dù không nhiều nhưng nhân khi nhưng cũng là không thiếu cửa hàng bên trong chủ doanh là đồ uống cùng bánh gà tô điểm tấm ngọt giá cả tại mười khối thượng hạng tiểu quý nhưng dùng tài liệu lại đối đến khởi này cái giá t hương vị cũng thập phần không sai rất nhanh thần phong đồ uống liền tại này này một bên lửa nóng nhân khí danh tiếng n h a o n h a o phá trần sau đó giản dịch còn chuyên môn đến biển đại khoa máy tính mời đến một cao tài sinh thỉnh hắn hỗ trợ tại mạng lưới bên trên marketing làm quảng cáo sự thật chứng minh giản dịch ý tưởng là thiết thực hữu hiệu bất quá một hai tháng thời gian thần phong đồ uống cửa hàng liền thành thứ nhất đại võng hồng đánh tạp thắng địa s i n ý thịnh vượng tiểu hai trăm bình cửa hàng kém chút không có thể cố gắ những cái đó mộ danh mà tới thực khách hưởng qua cửa hàng bên trong đồ uống điểm tâm sau liền thành thần phong cửa hàng bên trong khách hàng quen sau đó ngươi mang ta ta mang ngươi dần dần mới vừa mở tiệm bất quá ba tháng cửa hàng liền chuẩn bị muốn mở trí nhánh những cái đó bắt được buôn bán cơ hội hâm mộ thần phong sinh ý người cũng cùng tại huyện thành nhỏ bên trong mở khởi trà sữa cửa hàng bất quá nửa năm thời gian trà sữa cửa hàng liền như sau cơn mưa mang mùa xuân bình thường đông một nhà tây một nhà trải rộng c h ỉ n h cái huyện thành nhỏ càng có một phú nhị đại còn trực tiếp đem cửa hàng mở tại thần phong đồ uống cửa hàng chết đối diện thượng lại chiếm diện tích so thần phong、đại. t、so、cũng trí bởi vậy vào trước là chủ này một điểm hết sức trọng yếu thói quen thần phong cửa hàng bên trong đồ uống hương vị khách nhân lại đi thưởng thức mặt khác cửa hàng đồ uống trong lòng theo bản năng liền sẽ tiến hành đối lập phân ra ưu huyết trừ phi hương vị so giản dịch cửa hàng bên trong càng tốt hay là vừa vận đâm chúng bọn họ yêu thích kia cái điểm không phải này đó đi qua nếm thức ăn tươi khách nhân rất nhanh liền sẽ trở về l i ê n tại giản dịch không ngừng vì mới công ty cùng với gia nhập liên minh công việc bận rộn thời điểm cốc phong này một bên thưởng thức được bại trận tuyệt vọng tư vị bởi vì cốc phong đem ly hôn thời gian đến một trăm vạn hai mươi vạn bại s o n g mới đầu bởi vì c h ụ không đủ tiền mua không hạ trang phục công ty bởi vậy cốc phong liền muốn làm lại từ đầu một lần tự tin có thể lại lần nữa sáng tạo một nhà không thua lúc trước công ty không đạo lý lúc trước chừng bảy trăm khối tiền có thể ghép thành ngàn vạn thân ra hiện tại tay bên trong có trăm vạn bản tiền lại không làm được sự nhi áp vì thế cốc phong liền thăm dò túi bên trong chừng trăm vạn khối tiền ấn lại sớm mấy năm dốc sức làm con đường phương pháp mở tiệm bán quần áo sáng tạo văn phòng nhưng đã từng thành công trải qua không chỉ có cấp cốc phong mang đến tự tin mang đến can đảm thấy xa còn mang đến tự đại ngang ngược cốc phong thói quen phong khoáng tự do còn nóng lòng cầu thành nghĩ muốn lại lần nữa đua ra ngàn vạn thân ra sau đó đến vợ t r ư ớ c cùng phía trước khoe khoang lại tăng thêm trang phục ngành nghề cạnh tranh lực đại trờ nhân tố rất nhanh cốc phong mới công ty liền xảy ra vấn đề công ty công trạng liền ngày càng xa sút công ty nhân viên nhân tâm tăng giã Này đó không thuận đều để thói quen thuận、lợi. thành công đơn giản đó đều để thói lợi, vì thế cốc phong túi bên trong chừng trăm vạn khối tiền rất nhanh liền hao tột không mới vừa sáng tạo dựng lên công ty cũng lung lay sắp đổ lên tới đối với cái này cốc phong chính là thất bại lại thập phần đau lòng tiếp chợt nghĩ đến kia cái phân đi chín thành tài sản vợ trước hắn nghĩ muốn đi tìm nàng nghĩ muốn cùng nàng hợp lại nghĩ muốn tìm về đã từng thành công cảm giác nhưng đương cốc phong xem đến thám tử tư đưa trước tới tư liệu sau cốc phong trầm mặc này loại đốt tâm hối hận cảm giác theo nhau mà đến thậm chí còn đối đã từng chân ái hạ t h ả i điểm khởi một tia phẫn hận cảm xúc lúc đó khoảng cách giản dịch cùng cốc phong ly hôn mới vừa rồi chỉ miễn cưỡng đi qua tiểu một năm nay nay xem đến cấp dưới đưa ra công ty tại vụ bảng báo cáo sau cốc phong phủ một bó to hoa hồng đi tới thần phong công ty lầu bên dưới nghĩ muốn thấy giản dịch một mặt giản dịch nghe được trợ lý cha hỏi lúc là có chút n ộ n g rốt cuộc tự đánh xác định cốc phong không có năng lực đông sơn tá g i ả n dịch liền không có lại như thế nào chú ý qua cốc gia người sự nhi chỉ chờ đỉnh đầu thượng sự nhi làm xong sau tại đi qua thu thập hắn lại không nghĩ rằng này người hiện tại ngược lại là chính mình tìm tới cửa g i ả n dịch làm hắn lên đây đi đợi trợ lý rời khỏi đây sau g i ả n dịch liền tại máy tính bên trên l ố t bút gõ một hồi nhi nhanh chóng xâm lấn cốc phong công ty máy tính cũng đem tài vụ đẳng trọng phải tin tức xem xong sau g i ả n dịch liền đối cốc phong hôm nay tìm thượng n à nguyên n g nhân tâm lý năm chắc chỉ là dù là g i ả n dịch trong lòng lại có sổ đương xem đến cốc phong tay bên trong đại p h ù hoa hằng lúc vẫn không khỏi vì một số người độ dày ra mặt biểu thị c ă n thán lâm lâm đã lâu không gặp tự đánh vào cửa bắt đầu cốc phong con mắt liền vẫn luôn dính giản dịch trên người hai mắt p h o n g quang thần sắc không h i ể u kích động cốc phong thực sự là quá kinh h ỉ hắn không nghĩ đến hắn vợ trước lại còn có này dạng c h ó i lọi một mặt nhìn một chút cốc phong lật đổ phía trước mượn tiền chờ ý tưởng nghĩ muốn một lần nữa bắt lại giản dịch cũng cùng giản dịch phục hôn này dạng người cùng tài liền đều có bản c h ư ơ xong chương hai trăm chín mươi bạo lực gia đình nam thể ngươi tại chỗ nổ tung đi m ư ơ i tám chú ý đến cốc phong ánh mắt giản dịch buông xuống tay bên trong b ư ớ máy thậm chí sau này lười b i ế n một chuyến ánh mắt nhắm lại khí thế bước người lại dùng này loại buồn nôn ánh mắt trông mong xem ta tin hay không tin ta đem ngài con mắt cấp chụp xuống tới bị giản dịch đánh gãy kiểu diễm tâm tư cốc phong cũng không tức giận đem tay bên trong bó hoa nâng đến giản dịch cùng phía trước thâm tình c h ầ m dai nói lâm lâm ngươi tựa như này phủng hoa hồng đồng dạng kiểu diễm x i n h đẹp hôm nay giản dịch thân xuyên một bộ màu đỏ chót chức nghiệp bộ váy tăng thêm giản dịch toàn thân khí độ hiện đến giản dịch phá lệ x i n h đẹp hào phóng cùng phía trước nhà lành phụ nữ hình tượng so sánh đôi cốc phong có khắc dạng hấp dẫn lực giản dịch không thèm đếm sỉa đến cốc phong đưa qua tới lời nói kéo nhẹ khỏe miệm châm ch ngươi tiểu tình nhi hẳn là sẽ không cao hứng đi cốc phong tơi ư cười cứng đ ở sau đó vừa cười ý lại l ớ n chút như thế nào lâm lâm ngươi này là tại ăn giống sao ngươi yên tâm đi một hồi nhi ta trở về liền đem k i a cái hạ t h ả i điểm đ ổ i đi làm nàng không còn xuất hiện tại chúng ta sinh hoạt bên trong giàn dịch hơi nhũ lông mày nàng thế nào cảm giác cốc phong nói khởi hạ t h ả i điểm thời điểm có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác xem tới nàng bận rộn tại sự nghiệp này tiểu đã qua một năm cốc phong cùng hạ t h ả i điểm dày vọt nhưng là không có từng đứt đoạn a không được một hồi nhi nhất định phải đi điều tra một chút nhưng rất nhanh cốc h ó n phong nghĩ khởi công ty tình huống nghị khởi hôm qua làm bí thư cấp hắn tìm đến mạng lưới tình thoại vì thế cốc phong một lần nữa tỉnh lại xem giản dịch con mắt chân thành lại thâm tình bắt đầu thổ lộ lâm lâm ngươi không muốn như vậy bất cận nhân tình sao chẳng lẽ ngươi như vậy dài thời gian tới liền không nghĩ niệm qua ta hồi tưởng qua chúng ta đã từng những cái đó mỹ hào sao lâm lâm ta thật biết sai ta cùng ngươi bảo đảm chỉ cần ngươi nguyện ý một lần nữa về đến ta bên cạnh ta bảo đảm ta rốt cuộc sẽ không phạm phía trước sai lầm ta trong lòng trong mắt liền chỉ biết có ngươi một người ta sẽ đem ngươi coi là sinh mệnh ngươi gọi ta hướng đông ta liền tuyệt không dám hướng tây ngươi gọi ta khiêu vũ ta tuyệt đối không dám ca hát ngươi cùng ta mụ cùng một c h ô rơi vào sông bên trong ta tuyệt đối sẽ trước cứu ngươi ân này mấy câu lời nói nói không sai trở về nhất định phải hảo hảo khen thưởng hạ tiệu thầm mới được xem chính dương dương tự đắc cấp phong g i ả n dịch nghi hoặc cấp phong cái gì thời điểm trở nên như vậy xuẩn như vậy trung nhị xem không hạ cấp phong kia trương trương hiển ngu xuẩn mặt g i ả n dịch quả đoán cầm lấy thượng biên điện thoại chuẩn bị gọi bảo vệ cấp phong thấy này cấp vội vàng ném xuống tay bên trong bó hoa lấn người về phía trước muốn ngăn cản g i ả n dịch gọi bảo vệ lâm lâm này lời nói đến hảo hảo ngươi nói thế nào gọi bảo vệ liền gọi bảo vệ g i ả n dịch tránh ra cấp phong lung tung dày vào tay gọi bảo vệ tiến lên n g y sau liền cút điện thoại cấp phong có lời nói mau nói không phải liền phiền phức ngươi cút xa một chút không muốn lãng phí ta thời gian c ố c phong bình tĩnh xem giản dịch một hồi nhi xác định giản dịch cũng không có mềm hóa dấu hiệu sau mới nói lâm lâm ta là tới cầu hợp lại thằng đến mất đi ngươi về sau ta mới biết được ngươi đối ta có nhiều hảo ngươi đối ta có nhiều quan trọng cho nên ta nghĩ muốn một lần nữa cùng với ngươi một lần nữa cùng ngươi thành lập được một cái tiểu gia đình cùng ngươi sinh hạ thuộc về chúng ta tiểu vương tử tiểu công chúa đến lúc đó ta phụ trách tại kiếm tiền dưỡng gia ngươi phụ trách tại nhà xem xem h ả i tử đi dạo phố lâm lâm ngươi nói này dạng có được hay không các phong chờ mong nhìn hướng giản dịch kỳ vọng giản dịch có thể đáp ứng Hắn nghĩ, nếu như trước đây sầm lâm lâm ngay tại lúc này này phó bộ giáng hắn chắc chắn sẽ không nghĩ tìm kích thích giàn dịch cười lạnh c ú t đi ngươi ngươi cho rằng ngươi là ai còn muốn ta cho ngươi xem nhà mang hải tử là ngươi xuân thu đại mộng đi ngươi ngươi không phải là công ty mắt xích tài chính đoạn nghĩ muốn tìm ta trợ cấp ngươi sao lâm lâm ngươi nghe ta nói ta không có đông đông khắp hảo này lúc nhi bảo vệ lại đây giàn dịch làm người đi vào sau liền gọi làm bọn họ đem cốc phong liền người mang hoa đổi ra ngoài thất sách nàng không nên bởi vì cảm thấy thú vị liền đem cốc phong này cái đầu góc có hố đổ vật bỏ vào đến này ngươi thực sự là quá hại người con mắt bởi vì tự đánh cốc phong cùng giản dịch ly hôn sau cốc phong cấp hạ thải điểm tiền tiêu vặt liền giảm bớt theo phía trước hai vạn giảm đến năm nghìn lại từ năm nghìn biến thành hiện tại hai nghìn hai nghìn tại lẽ bốn năm này cái thời điểm tương đương với một bình thường dân đi làm một cái tháng tiền lương án lý thuyết không cần hạ thải điểm hẳn là có thể quá đến thực tiêu sái nhưng ai nhiên hạ thải điểm còn thiếu giản dịch gần ba mươi vạn khối tiền đâu hiện tại hạ thải điểm mỗi tháng đều yêu cầu đổi ba đồng tiền cho giản dịch không phải giản dịch liền sẽ khởi tố nàng mà cốc phong cấp này hai khối tiền ngay cả trả khoản đều không đủ càng đừng đề cập cấp thói quen vung tay quá chán dùng tiền hạ thải điểm mang đến hưởng thụ vì thế hạ thải điểm bắt đầu không ngừng tại cốc phong cùng phía trước thổi gối đầu phong nghĩ muốn cốc phong nhiều cấp chút tiền nhưng cốc phong hắn chính mình đều là nê bồ tát qua sông tự thân khó đảm bảo miễn cưỡng mỗi tháng cho hạ thải điểm hai khối đều có chút cố hết sức càng không nói đến lại cho hạ thải điểm thêm tiền theo cốc phong trên người ép không ra tiền tới. phía trước có giản dịch thiếu khoản yêu cầu còn sau có hạ ba hạ mụ tại cùng nàng đưa tay vào tiền vì thế bị buộc bất đắc dĩ hạ thải điểm một lần nữa nhặt lên rửa chén đĩa công tác nhưng mà qua quán nhanh sống dễ dàng nhật tử hạ thải điểm đâu còn chịu đựng được như vậy cao cường độ công tác cùng với xem người sắc mặt bị đẻ nén quất đ ủ rất nhanh thói quen không làm mà hưởng hạ thải điểm từ rất nhà hàng tây công tác ngược lại đầu hướng cao cấp tư nhân hội sở tại kêu bên trong đương mời rượu mội chỉ là không đợi hạ thải điểm tại hội sở bên trong ở vài ngày liền bị đi phó rượu cục cấp phong phát hiện cốc phong cảm thấy hạ thải điểm này là phản bội hắn cảm thấy hắn nam nhân tôn nghiêm mặt mũi lọt vào khiêu khích. cùng ngày hạ t h ả i điểm vừa trở về nên đón nàng liền là cốc phong hành hung một trận nhưng nhân còn không có tìm được hạ nhà vì thế hạ t h ả i điểm n h ì n xuống thậm chí vì để cho cốc phong nuôi d ậ n hạ t h ả i điểm còn khắp nơi lấy lòng cùng cốc phong như lời trước cốc phong đối đại nguyên chủ k ê bản cốc phong thấy hạ t h ả i điểm bị hắn đánh sau không chỉ có không phản kháng ngược lại còn cùng hắn bồi cẩn thận vì thế này một thế không tới kịp tại giản dịch trên người bộc phát giá thú bắt đầu tại hạ t h ả i điểm trên người làm đủ sinh ý không thuận hợp tác đồng bạn khinh thường chế rêu từ từ chỉ cần cốc phong tâm có không tam lòng cốc phong liền sẽ đối hạ thảy điểm quyền đấm c ư ớ đá q u ê nguyên quên, quên đến thịp. Đến cuối đến đến n thịp, c ù hạ thải thương điểm bởi vì bị vì q á nặng, liền đứng lên cũng không nổi, công nhà đến thẳng hiện chẳng lại. tại thải điểm giàn thê chỉ có dịch thể hạ tử t ở Xem cảm sau, ấ thật phần giải khí. n giải g u y kịch bản bên trong nay cái hạ thải điểm biết rõ cốc phong là như thế nào bạo lực nguyên chủ vẫn còn là thường xuyên tại cốc phong bên thai châm n g o i lý dán bố trí hay không kích thích cốc phong ngược m ớ n khiến cho về nhà tổn thương nguyên chủ hiện tại đội nàng chính mình thưởng thức cốc phong ngược m ớ n cũng coi là nhân quả báo ứng đi nay mấy ngày này bản sách thành tích không là thực h ả o a anh anh anh bạn phong thút thít câu các vị đọc sách kk tỷ tỷ đệ đệm mỗi mỗi nhóm chương ấ tấm p p vé i viết cái cái ế u luận, thu trốn một chút, cấp bình khen h hai trăm chín mươi một bạo lực gia đình nam t h ỉ ngươi h n tại chỗ nổ tung đi m ộ ư ơ i chín biết được cốc gia người cùng hạ t h ả i điểm này tiểu đã qua một năm lớn nhỏ sự như sau giả n dịch cấp tốc ra tay với bọn họ đương ngọn chính tại ngủ mơ bên trong cốc phong nằm mơ thấy chính mình biến thành nữ nhân lao tâm lao lực cùng trượng phu cùng một chỗ đánh thiên hạ sự nghiệp thành công sau bị bà bà trượng phu thúc đẩy sinh trưởng bởi vậy từ bỏ công ty bên trong sự nghiệp về nhà an tâm chuẩn bị mang thai sau đó trượng phu vượt qua giới hạn trượng phu đối này bạo lực gia đình bị chính mình hải tử đánh chết tóm lại kịch bản bên trong nguyên chủ kia một đời giản dịch đều thông qua nằm mơ phương thức làm cốc phong thể nghiệm một lần giản dịch tại cốc phong thượng thi chú mộng thuật cùng mặt khác gác mộng thuật bất đồng nay á c mộng của hắn thuật liền vẹn vẹn chỉ là một giấc mộng nhưng chú mộng thuật lại là có thể làm bị chú người mộng cảnh bên trong ngũ rác đau nhức nơi đồng bộ đến thân thể thượng nói cách khác liền là tại mộng bên trong cốc phong nếu là chịu người một bàn tay như vậy này một bàn tay đau nhức nơi bị chú người hiện thực thân thể cũng sẽ cùng theo chịu đau nhức liền là không sẽ xuất hiện vết thương cái gì mặt khác đều phá lệ chân thực vì để cho cốc phong hào, hào h g i ả n dịch còn chuyên môn đem cốc phong đau đớn điều thành lúc bình thường gấp hai đại vì thế ngủ ở cốc phong bên người hạ thải điểm liền gặp nạn cốc phong mỗi ngày đem bên trong thê lương tiếng gào thực sự là quá mức thê thảm làm người ta sợ hãi quỷ khóc sói gào không nói thỉnh thoảng còn tới cái n g ẹ n ngào khóc nước nở vì phong cốc phong tiếng gào qua đại g i ả n dịch còn trực tiếp cấp cốc phong làm cái im lặng pháp thuật bất luận cốc phong khá nhiều lần tiếng đều không thể chuyển đến đường kính hai mét lấy bên ngoài địa phương đi nếu không liền theo cốc phong này gọi âm lượng sớm muộn sẽ bởi vì đêm khuya nhiều dân mà bị cảnh sát mời đi uống trả như thế như vậy chi hạ cốc phong rất nhanh liền tinh thần thất thường ban ngày đi ra ngoài làm việc kia càng là nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ cũng bởi vậy cốc phong mới sáng tạo dựng lên công ty rất nhanh liền đóng cửa mất cả trí lẫn trải không nói còn đ ả o thiếu ngân hàng mười tới vạn chỉ là này cái thời điểm cốc phong đã là cái không dám nhắm mắt ngủ dễ táo dễ giận có chút điên cuồng điên một cái người cốc ba cốc mụ cốc đại ca thế này chỉ hào đem cốc phong thiếu tiền c ấ c còn cũng lui cốc phong phía trước tại cao cấp tiểu khu m ư ớ n phòng ở đem này an trí tại nhà mình xung quanh tiểu khu một phòng đơn bên trong không là cốc ba cốc mụ cốc đại ca đối cốc phong có coi là thừa vứt bỏ không chịu làm này trụ đến nhà bên trong mà là cốc phong hiện tại bộ g á n g thực sự là quá mức d o a người n duy sợ hù đến nhà bên trong tiểu hải tử mới vừa rồi ra này hạ sách mà hạ thải điểm tại cốc phong công ty đóng cửa thời điểm liền c u ố n đi cốc phong lưu tại nhà bên trong tiền mặt chạy trốn hiện tại hạ thải điểm bị cốc phong ngược đánh thời gian còn không quá dài còn không có hoàn toàn bị cốc phong đánh sợ đánh phục đánh ra chịu ngược đái thể chất tâm lý tới trước kia không hề rời đi cốc phong hoàn toàn là bởi vì tạm thời không có muốn ăn đòn hạ nhà không nghĩ rời đi hiện tại hạ thải điểm thấy cốc phong trạng thái không đúng công ty lại đóng cửa vì thế rất nhanh liền ma lưu bỏ xuống cốc phong、chạy. nguyên bản hạ thải điểm đối cốc phong là có như vậy chút tình nghĩa tại rốt cuộc cùng một cái thôn còn nhỏ khi cùng nhau chơi vừa qua lớn lên sau tại cùng một chỗ đọc qua sách phía sau lại cùng cốc phong khi đó cốc phong nhưng cùng hiện tại này cái bạo ngược c ũ n g không giống nhau khi đó hắn hăng hái có tiền có nhàn tuy dài đến không ra thế nào nhưng tốt xấu cũng có gần một m chín thân cao cường tráng thể phách tăng thêm ngàn vạn phú ông quan hoàn còn là rất có thể dọn người mà hiện tại cốc phong cố chấp dễ giận thích đánh người không nói liền sự nghiệp cũng không mấy hạng nhân tố thêm sự hạ nguyên bản tố thêm sự hạ nguyên bản tố thêm sự hạ nguyên tại kêu bên trong hạ t h ả i điểm ném nguyên bản số điện thoại n g h ị muốn vứt bỏ trước tiên một lần nữa bắt đầu lại thậm chí còn bắt đầu tìm kiếm xung quanh thành thật người n g h ị muốn gả chồng an ổn sinh hoạt nhưng giản dịch lại không nghĩ liền cái này khiến vô cùng đơn giản bỏ qua nàng càng không muốn làm nàng lại đi thai họa mặt khác thành thật nam nhân rốt cuộc thói quen ham ăn b i ế n g làm không làm mà hưởng tam quan đạo đức quan còn thực cảm động người cũng sẽ không nguyện ý một đời thành thật an ổn cùng nhân gia quá nhật tử n à y loại người nghèo túng bây giờ là xem thành thật nghĩa ổn nhưng nhật tử một khi thoáng khá hơn một chút nay loại người liền sẽ bắt đầu nghĩ muốn gây sự nhi liền như một cái tính giờ bom bình thường. bình thường người thật rất khó tưởng tượng bọn họ phá hoại lực có bao kinh người g i ả n dịch suy nghĩ người thành thật nam nhân cũng không làm sai cái gì sự nhi nhà tại sao phải để người ta đụng tới như vậy cái tam quan nổ tung quấy sự tình tinh sau đó hủy một đời k i ê hạ thải điểm không là yêu thích cấp người làm tiểu tam sao không là yêu thích chinh phục có p h ụ chi phu thành t i ể u cảm giác sao k i ế hành giản dịch liền thành toàn nàng vì thế mới vừa cấp giản dịch phát đi hạ thải điểm gần đây tin tức thám tử tư tiểu thành n à y mới cầm tới số dư chuẩn bị đi ra ngoài lãng nhất lắm đâu liền lại tiếp thu được giản dịch sai khiến nhiệm vụ tìm kiếm quảng thành nội kinh thường ra quỹ Còn、có ò n c bạo lực khuynh hướng đặc thù đam mê có tiền nam nhân đồng thời này cái nam nhân còn cần thiết có cái cùng này trượng phu các chơi c á c nhưng nhà mẹ đẻ cường đại có thể vì đó chỗ dựa ngẫu nhiên hào hứng tới còn sẽ tại bên ngoài lấy truy đánh thu thập tiểu tam làm vui nguyên phối đợi tìm được người sau đ ê m này hướng hạ thải điểm bên c ạ n h dẫn thúc đẩy bọn họ chuyện tốt nhi tuy nói như vậy làm có chút xin lỗi người nguyên phối nhưng giản dịch sẽ tận lực đem để ý trượng phu vượt q u a giới hạn cấp sàng chọn ra tới rốt cuộc nàng cũng chỉ là nghĩ muốn trả thù hạ thải điểm mà thôi nhưng không muốn bởi vì nàng trả thù thủ đoạn tổn thương người vô tội thu được tiểu thanh phát tới thành công tin tức vào đêm、đó. giản dịch tại hạ thải điểm đồ ăn bên trong hạ cái tuyệt d i ú thuốc phòng ngừa có vô tội tiểu sinh mệnh bởi vì nàng đi tới này cái thế giới thượng sau đó đụng tới này dạng một cái hỏng bét b ụ mụ nguyên kịch bản bên trong hạ thải điểm c ù n g cấp phong sinh ra k i a cái hài tử cốc tuấn sinh đã bị giản dịch cấp hồ đ h ậ p rơi n à y mặc dù không là giản dịch bản ý nhưng giản dịch cảm thấy này dạng cũng đính hảo bởi vì k i a cái hài tử tại nguyên kịch bản bên trong nhưng quá đến cũng không như thế nào hảo cốc tuấn sinh đánh một đời hạ liền là cái tư sinh tử tuy nói có cha mẹ yêu thương nhưng tiểu hài tử tâm đều là mẫn cảm nhiều nghĩ liền tính liền tính cha mẹ cảm đặc biệt là tại biết phụ thân tại bên ngoài còn có một cái lao bà một cái hôn sinh con ca ca lúc nhân chính mình thân phận xấu hổ so ra kém nguyên chủ chờ nguyên nhân hạ t h ả i điểm đối cốc tuấn sinh yêu cầu thập phần hà khắc dương cầm muốn học văn hóa khóa muốn hảo tiếng anh muốn lưu loát phải hiểu được cùng người kết giao tới sự nhi còn muốn có thể xem hiểu kinh tế báo chí vì tương lai tiếp nhận cốc phong công ty làm chuẩn bị không chỉ có như thế tại cốc phong này cái cha ruột cùng phía trước còn muốn biểu hiện đến so kia cái hôn sinh con ca ca nhu thuận h i ể u chuyện muốn tranh đoạt ba ba sự ái kia là một cái hảo hải tử một cái hiểu chuyện hiếu thuận ánh nắng sáng sủa có đầu góc kinh tế khéo léo hảo hải tử cùng nguyên chủ sinh ra tâm tư mất cảm rất biết nhìn mặt mà nói chuyện lấy lòng linh hoạt dối trá làm ra vẻ âm u cố chớp có so chi hắn ba cốc phong càng hơn một bậc bạo lực khuynh hướng cốc diêu khang có ngày đêm khác biệt đơn giản là cốc tuấn sinh có tới tự cha mẹ cộng đồng thiên vị đơn giản là nguyên chủ mẫu tử gánh chịu cốc phong sở hữu mặt trái cảm xúc lại cốc phong này cá nhân cặn bã bại hoại tại chân ái bạch nguyện quang sinh ra hải tử trên người càng là khó được theo chưa phát tiết qua một tia nửa điềm b mà nguyên chủ cùng nguyên chủ sinh ra cốc diêu khang thì là cốc phong nơi chút g i ậ n thường xuyên bị ngược đánh lãnh bạo lực không nói phụ thân đối dị mẫu đệ đệ t h i ê n v ị càng là thật sâu đau nhói cốc diêu khang bởi vậy k i a cái phẩm học kiêm ư u đệ đệ thành cốc diêu khang chấp nghiệm bản chương xong chương hai trăm chín mươi hai bạo lực gia đình nam t h ỉ ngươi h n tại chỗ nổ tung đi hai mươi thập phần cảm tạ thư hữu hiệu châu gió nhiễm không khen thưởng duy trì tác giả sẽ tiếp tục cố g ắ n g đát ngươi học dương cầm là sao tia ta cũng muốn học ngươi thành tích tốt là sao tia ta cũng muốn đứng hàng đầu ngươi tiếng anh hảo nhân duyên hảo này sẽ này sẽ là sao thực h này đó ta cũng hết thể muốn làm đến ta muốn để ba ba biết đến tột u cùng ai mới là ưu tú nhất k i a cái đến tột u cùng ai mới là nhất đáng giá bị thiên vị k i a cái vì thế này manh mối đừng đừng liền là tiểu hai mươi năm đừng đừng cốc diêu khang tâm thái liền băng đừng đừng cốc diêu khang đánh chết chính mình mẫu thân bị hạ t h ả i điểm báo cáo vào n g ụ c giam xem xong hai cái hải tử bình sinh giản dịch đối với cốc diêu khang cốc tuấn sinh này hai hải tử cảm tình cũng là hết sức phức tạp khó nói lên lời đồng thời cũng cảm thấy có đôi khi nhân tính còn thật là phi thường phức tạp lại không hiểu ra sao không có chút nào căn cứ liền lấy cốc diêu khang cùng cốc tuấn sinh ra nói chỉ có như vậy bị nguyên chủ tỉ mỉ bảo vệ này hải tử lại phảng phất như thiên tính bình thường đánh tiểu thập phân dính cốc phong cho dù bị không để ý tới cũng không ngẩn ngại chút nào mà đối nguyên chủ thì là chán ghét không vui tiêu hành vô lễ còn sẽ học hắn ba bộ dáng đối nguyên chủ độc thủ là nguyên chủ không có dụng tâm dạy bảo qua cốc diều khác sao là nguyên chủ không có quá mức yêu chiều hải tử đem hải tử cấp dưỡng thành này dạng sao xem qua nguyên chủ ký ức giản dịch có thể sở lương tâm nói còn thật đều không là cốc diêu khang một lượng tuổi phía trước k i a đoạn thời gian sầm ba sầm m ụ còn tại thế cốc phong trong lòng có kiên kỵ mặc dù không thường về nhà nhưng cũng không có đối nguyên chủ động thủ một lần đối với cốc diêu khang cũng còn không có trở ngại bởi vậy nguyên chủ cũng là từng phiên giáo dục sách dũng tâm dạy bảo qua cốc diêu khang như muốn dẫn hướng thiện lương chính trực nhưng đều vô dụng cốc diêu khang tựa như là thừa kế cốc phong kém tính gen bình thường nguyên chủ bẻ đều bẻ không chính đợi trưởng thành tiếp xúc qua tốt đẹp giáo dục biết được cha mẹ chi gian sự tình sau vì cốc phong công ty vì cùng cốc tuấn sinh ganh đua tranh giành càng là theo trường nghị qua muốn hộ nhất hạ đã bọn họ phụ tử lưỡng chết ma tinh thần thất thường mẫu thân giúp này ly hôn nhiều chiếu cố một chút nàng tương phản còn cùng hắn ba ba cốc phong đồng dạng cũng cùng đối nguyên chủ quyền đấm cướp đá đ ộ n g một tí đánh chửi mà cốc tuấn sinh này một bên lại không phải tuổi nhỏ không biết chuyện lúc còn sẽ chịu hạ thải điểm mê hoặc xối r ụ n g dài đến minh lý lẽ sau liền sẽ không còn có thể lấy bình thường tâm đối đãi hai bên sự tình chứ có tư tâm thiên vị hạ thải điểm bên ngoài đối đãi cốc diêu khang nguyên chủ cách làm còn tính là có thể. rốt cuộc không có cùng cốc diêu khang kia bản cố ý hạ ngang chân làm người buồn nôn không là xem xong hai cái h ả i tử bình sinh sau giản dịch đối với nhân tính bản thiện còn là nhân tính bản ác rất là xoắn suýt n g h i hoặc nhưng không thể phủ nhận là nguyên sinh gia đình đối với h ả i tử ảnh hưởng vẫn là vô cùng cự đ ạ i cũng bởi vậy giản dịch đối cốc phong cùng hạ t h ả i điểm này hai người là thật thật chán ghét đến cực điểm về phần nguyên chủ ôi chao giản dịch cảm thấy rất khó nói bất quá bây giờ kia hai cái h ả i tử không có tới đến này trên đời cũng là chuyện tốt nhi tối thiểu nhất không cần gặp gỡ này dạng hỏng bét cực độ cha mẹ thông qua thần thức cùng tiểu thành theo dõi xem đến hạ t h ả i điểm đem nhật tử qua đến gà bay chó chạy vô cùng thê thảm sau g i ả n dịch liền giảm bất đối hạ t h ả i điểm theo dõi chỉ nửa năm một năm qua hỏi một lần giải quyết mà tới cốc phong cùng hạ t h ả i điểm sau g i ả n dịch lại cấp, cấp cốc ba cốc mụ cốc đại ca cũng làm cái ác mộng thuật làm này thể hội một chút nguyên chủ đau khổ chỉ là cùng cốc phong bên trong chú mộng thuật bất đồng g i ả n dịch cấp, cấp cốc ba cốc mụ cốc đại ca thì cũng chỉ là bình thường ác mộng thuật cũng sẽ không liên thông hiện thực thân thể ngũ rác lệnh bọn họ thân thể cảm thấy đau khổ đương nhiên giàn dịch cũng không đối bọn họ có nhiều thủ hạ lưu tỉnh rốt cuộc này loại không biết người khắc khổ liền vui tại người khác cùng phía trước tất tất lẩm giản dịch cũng là chán ghét vô cùng bởi vậy nguyên chủ bị cốc phong đánh bao nhiêu năm tổn thương bao nhiêu năm cốc gia người cũng muốn cùng làm bao nhiêu năm này c á i mộng trừ phi bọn họ chết về phần cốc phong cũng đau đớn đồng dạng gấp bội đương nhiên bất luận là cốc phong còn là cốc gia mà khác người mộng cảnh bên trong nhân vật tướng mạo cùng hiện thực sinh hoạt bên trong đều là không giống nhau mà nguyên chủ giản dịch cũng không nói nhiều nói cái gì rốt cuộc nhân gia đã nỗ lực hơn phân nửa công đức sầm, sầm mụ kia một bên giản dịch đã rất lâu không có trở về nay từ hai ba năm qua giản dịch cũng liền là ngày lễ ngày tết cùng bọn họ tụ tụ ăn bữa cơm đem nguyên chủ trả thủ cốc phong tâm nguyện cấp làm sao giản dịch liền đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập đến công ty phát triển bên trong đi đồ uống cửa hàng đồ ngọt cửa hàng gia nhập liên minh hướng điều đồ uống bình bỏ vào bình trang đồ uống q u à vật đồ ăn vặt hàng ngày tiêu hao phẩm siêu thị bách hóa siêu thị trở giản dịch hết thẻ đều có đi đọc lướt qua nếm thử kinh doanh cuối cùng chỉ b ấ t qua dùng m ộ ư ơ i năm thời gian thần phong này cái bảng hiệu liền liền chế bá đồ uống thực phẩm giới trở thành hoàn toàn xứng đáng long đầu lão đại vì quốc gia thu thuế góp một viên lệch vì nhân tài vào nghề cung cấp đại lượng h u dị cương vị tiền quyền tài đều có sau giản dịch liền đem công ty giao cho chức nghiệp giám đốc người bắt đầu chuyên chú khởi phản bạo lực gia đình sự nghiệp mặc dù sớm tại thần phong bắt đầu kiếm tiền thời điểm giản dịch liền có đem chính mình hàng năm năm thành được lợi rút ra tới sáng lập phản bạo lực gia đình ngân sách hội vì tao chịu bạo lực gia đình lãnh bạo lực phụ nữ nhi đồng cung cấp pháp luật viện trợ vào nghề cương vị viện trợ nhưng phía trước giản dịch trọng tâm là đặt tại công ty thượng đối phản bạo lực gia đình ngân sách hội cũng liền là bận rộn chú ý coi chừng một hai tránh cho bị người chui chỗ trống đem tiền mỏ sự nhi lại không làm hiện tại giản dịch nghĩ muốn hảo hảo làm vì phản bạo lực gia đình phát ra tiếng trừ cái đó ra g i ả n dịch còn đem nàng hàng năm nên được chia hoa hồng rút ra ba phần mười tới sáng lập yêu mến thanh thiếu niên thể xác tinh thần khỏe mạnh ngân sách hội thủ hộ hai t ử nhóm khỏe mạnh trưởng thành g i ả n dịch còn khảo luật sư chứng cùng phóng viên chứng nghĩ muốn dùng càng thêm chuyên nghiệp tư thái ứng đối yêu cầu trợ giúp người cho bọn họ lòng tin lực lượng vì càng tốt làm quốc người ý thức đến bạo lực gia đình đáng sợ g i ả n dịch mời chuyên nghiệp marketing o à nội đ đem ngân sách hội bên trong gặp gỡ lớn nhỏ sự nhi đều ghi chép lại thả đến mạng bên trên đem bạo lực gia đình nguy hại cấp công bố ra tới một cái là tuyên truyền b ả n thối công bố phản bạo lực gia đình ngân sách hội bên trong lớn nhỏ sự nhi một cái là khiếu nại hộp thư hướng dân chúng có thể đem phát sinh tại chính mình trên người cũng hoặc bên cạnh nhân thân thượng bạo lực gia đình tình huống phản ứng đi lên ngân sách hội này một bên sẽ phái người trước vã nghiệm chứng cùng tiến hành trợ giúp mặt khác hai cái phân biệt là chuyên nghiệp tâm lý bác sĩ đoàn đội cùng luật sư đoàn đội ý nghĩa chính là vì gặp được khó khăn dân chúng cho miễn phí nguyên chủ cuối cùng một cái là thảo luận chia sẻ bà thối làm bình phục người chia sẻ chính mình mưu trí lịch trình cấp chính tại tao chịu đau khổ người an ủi cấp bọn họ chỉ do phía trước đường ngoài ra này cái trang web bên trên suất quan phương công tác nhân viên hướng bên ngoài tất cả đều là ngầm thừa nhận sử dụng nặc danh chế phòng ngừa bị hại người lại lần nữa bị hại tự thân đi làm trợ giúp người khác đồng thời giản dịch còn viết nhiều vốn có quan bạo lực gia đình thanh thiếu niên trưởng thành phụ nữ cống hiến cùng giá trị phương diện thư tịch vì thế này đó sự tình làm làm bốn năm ư ơ i năm đi qua làm làm giản dịch thành phụ nữ thiếu niên nhi đồng chi hiếu phản bạo lực gia đình người thứ nhất làm làm thành cảm động hoa quốc thập gia i nhân vật giản dịch còn mang nàng đoàn đội thôi động có quan hệ bạo lực gia đình minh xác gia đình bà chủ vì gia đình cống hiến chờ hạng mục công việc pháp luật pháp quy định xác lập hoàn thiện g i ả n dịch trước sau đến hàng vạn mà tính nhận qua g i ả n dịch dân huệ trợ giúp phụ nữ nhi đồng đều là g i ả n dịch mặc nghiệm ngày lễ ngày tết tế tổ lúc cũng sẽ nhớ đến g i ả n dịch này cái đã cho bọn họ trợ giúp đã cho bọn họ hy vọng người một nắm hoa tươi ôi chao hôm nay này cái tiểu cố sự liền muốn hoàn tất lạc lại nghị hạ một cái chuyện xưa sửa viết cái gì đ ể tài kỳ hì sau đó còn tỉnh h quảng đại thư hữu nhóm nhiều hơn ủng hộ một chút tác giả nhà yêu các ngươi bản chương xong Chương 293, đi hắn hẳn năm đi lò n à o tàn người bệnh lại còn là cái mười phần mười bạch nhã lang nguyên chủ vương bảo xuyến đại đường hướng dưới một người trên vạn người thừa tướng vương doãn nhà thiên kim tiểu thư còn là cái chịu cha mẹ tỷ tỷ tỷ phu yêu thương la úp bởi vì một trận anh hùng cứu mỹ nhân thâm thụ tanh hôi thư sinh tài tử giai nhân thoại bản tử độc hại nhiều năm vương bảo xuyến cự tuyệt những cái đó cái h ả o môn quý tộc công tử không cố phụ thân chi nôn cùng này ba cái vỗ tay đoạn tuyệt cha c o n quan hệ gả cho cấp t i ế t bình quý vì thế tiếp t i ế t bình quý theo quân xuất trinh tây lương cùng tây lương quốc, quốc vương duy nhất công chúa đại chiến hào thượng sau đó thành p h o mã thành quốc vương cùng thế hệ chiến tại hoàng cung bên trong mà vương bảo xuyến thì độc thủ hàn l o đương mười tám năm thất cái ăn mười tám năm rau dại dễ cây chú mười tám năm phá phòng ở làm mười tám năm việc khổ cực mười tám năm sau mười ngón không dính nước mùa xuân tiên kim kiểu tiểu tiểu t ỷ biến thành t r i ệ u đủ cực khổ nhật từ tàn phá đầy mặt khổ tướng hoa tàn ít b ư ớ m mỹ nhân trung niên tiết bình quý thân thế công bố sau vương bảo xuyến đưa tay làm tan mây thầy ánh trăng bị tiết bình quý tiếp vào cung bên trong thành là hoàng hậu trở lên là vì đại chúng biết phiên bản căn cứ nguyên chủ ký ức cùng với thế giới c h bản chân thực chuyện xưa là đây hết thầy đều là tiểu tử nghèo cố ý tính toán nghị muốn nhờ thừa tướng v chỉ tiếc lao hổ ly vương doãn nhìn thấu tiết bình quý tự cho mình siêu p h à m lại âm hiểm xào trá độ lượng nhỏ hẹp bạch nhãn lang bản tính vì sợ tương lai tiết bình quý có quyền thế bởi vì ở chúng chi gian một chút chuyện nhỏ đối bọn họ trả đũa thương tới toàn tộc chính là không chịu dịu dắt tiết bình quý lại tự tiểu bảo bối nuôi lớn nhu thuận nữ nhi vì tiết bình quý này dạng n g ỗ nghịch cha mẹ cũng là làm vương doãn thập phần tức giận hắn đại gia trưởng tự tôn hắn thừa tướng thể diện không cho phép hắn đi đầu cuối đầu vì thế chờ hồi lâu vẫn không thấy cha vợ mềm lòng thỏa hiệp không cách nào thông qua nguyên chủ muốn tới c h ỗ tốt tiết bình quý nóng này bỏ xuống nguyên chủ một người độc thủ hàn lò mười tám năm mà hắn chính mình thì bàn g thượng đại chiến công chúa phía sau thiết bình quý vì danh thanh vì chắn từ từ miệng một mọi người đem nguyên chủ mang vào c u n g còn đem vương doãn cấp giam cầm lên tới dẫn đến vương doãn vợ chồng buồn bực sầu não mà chết mà nguyên chủ cũng chỉ đương mười tám ngày hoàng hậu liền liền bị thiết bình quý ngầm đồng ý hạ đại chiến tính kế hạ mất mạng chết bệnh mà kết thúc nguyên chủ chết sau thiết bình quý nhớ lại ban đầu là như thế nào bị cha vợ vương doãn xem k h n g khởi sau đó đại chiến vì hải tử hoàng vị liên thủ chèn ép nguyên chủ tỷ tỷ phu cùng vương gia tộc người dẫn đến bọ chết chết tàn thi tàn có ch mỹ kỳ danh viết cấp nguyên chủ chút giận làm bọn họ cũng thể hội một chút nguyên chủ ban đầu ở hàn lò giang khổ nguyên chủ trở về địa phủ lấy thượng đế thị giác xem xong chính mình chỉnh cá nhân sinh cùng với cha mẹ thân nhân kết cục sau ngoan độc tiết bình quý cùng đại chiến vì thế liền có này lần nhiệm vụ nguyên chủ tâm nguyện bảo trụ cha mẹ thân nhân làm bọn họ có thể a n hưởng tuổi già tạo chết tiết bình quý đại chiến đối với cái này giản dịch biểu thị yêu đương nao xá xíu nguyên chủ rốt cuộc tình ngộ rốt cuộc nghĩ khởi chính mình cha mẹ thân hữu thật là thật đáng mừng ai cha mẹ tỉ mỉ vì nàng chọn lựa thế gia quý công tử không gả một hai phải vì chỉ thấy mấy lần mặt nam nhân vứt bỏ dưỡng d ụ c chính mình cha mẹ đi gả cái gì giả vờ giả vịn ngụy quân tử chân tiểu nhân phượng hoàng nam an tuyệt hậu tiết bình quý ha ha phía sau có thể có như vậy kết cục giản dịch biểu thị phi thường chân thực n g ư ơ i cha mẹ dưỡng ngươi vài chục năm dễ dàng sao nhiều năm qua đối ngươi yêu thương dũng tâm dạy bảo đều bị chó ăn rồi sao đổi vị suy nghĩ nhất hạng ngươi là thừa tướng ngươi nữ nhi xem thượng một cái đạo đức nhân phẩm bại hoại còn tại áo đại tăng kỳ liền miệng đầy miệng ba hoa khắp nơi trêu chọc tiểu cô nương thất cái ngươi có thể đáp ứng sao Thú hổ người vương doán vì ngươi ờ i v ư n doán n g g vì ư ơ s còn a đ thật cho rằng một cái lệ loi trơ trọi mỹ mạo nữ từ sinh hoạt tại ngư long hỗn tạp cất cái hoa bên trong có thể vì ngươi hào tướng công thủ thân như ý không có bị người khác khi nhục đâu tiết bình quý đi ngươi cha năm lần bảy lượt để ngươi mụ cấp ngươi ám kỳ chỉ rõ để ngươi về nhà xin lỗi cầu xin tha thứ cùng cha mẹ nhận cái sai cấp ngươi cha mẹ một cái hạ bậc thang ngươi cũng không chịu chính là muốn lõm cái gì độc lập kiên cường si tình nhân thiết bản thân cảm động như thế nào một hai phải ngươi cha mẹ lại đây quỷ cầu ngươi ngươi mới có thể từ bỏ ngươi kia không h i ể u tự tôn tâm về nhà a muốn không là ngươi dẫn sói vào nhà ngươi chân ái êm đẹp có thể nghĩ muốn cạo chết ngươi cả nhà còn để ngươi chịu khổ mười tám năm đương hữu danh vô thực mười tám thiên hoàng sau liền ngọn cụ tỏi có phải hay không thực thoải mái ha ha đối với nguyên chủ này loại đụng tới cái chân ái cha mẹ thân hữu sách lễ tôn nghiêm liền đều không muốn xa xỉu giản dịch chỉ muốn nói nên hảo hảo nghe ngươi cha mẹ nói gả cái môn đăng hộ đối quý tộc công tử mỗi ngày tại quản sự hiệp trợ hạ xử lý nhất hạ hậu viện ngẫu nhiên tham gia nhất hạ cao cấp tiến hội cùng tiểu tỉ mội nhóm tâm sự đánh một chút cái giám ngày lễ ngày tết trở về nhà mẹ để ở chung g i à u quý phu nhân không tốt sao chú cao cấp nơi ở ngủ mềm mại tinh tế giường đẹp trăn xuyên lộng lây xinh đẹp hoa phục thường hạ nhân tỉ mị xử lý kiểu diễm vô cùng v ư n hoa ăn tinh xảo mỹ vị đồ ăn cái gì công việc bẩn t h i u mẹt nhọc đều không cần làm nó không tâm sao, không vui sống sao. như vậy nhiều năm sách như vậy nhiều năm giáo dưỡng đều đi đến nơi nào mời làm thế chạy làm tiếp đạo lý không hiểu sao càng là trải vớt nguyên kịch bản giản dịch thì càng hận này không tranh đoán này bất hạnh không nghĩ ra xá xíu đầu góc rốt cuộc là như thế nào c h u y ệ n đạo không là giản dịch không hỗ trợ tự do yêu đương truy đổi tâm chi sở hướng mà là giản dịch không có cách nào tiếp nhận vì một cái nam nhân đem từ nhỏ đối chính mình như châu tựa như bảo thân nhân bỏ xuống hành vi lại tại cổ đại cha mẹ chi mệnh ngôi trước chi ngôn truy cầu môn đăng hộ đối không phải là không có đạo lý bằng không thì cũng không sẽ từng truyền thừa mấy ngàn năm lâu tại c ổ đại phong kiến vương triều bên trong đại đa số thời điểm nữ hải tử đều là bị yêu cầu đại môn không ra nhị môn không bước không có thể tùy ý ra ngoài thấy xa lạ nam nhân n à y dạng nhất tới nữ hải tử nhóm có thể nhìn thấy nam nhân liền khó có mấy cái trừ thông qua thoại bản tử cùng người khác khẩu thuật rất khó lại có đối ngoại kiến thức cái này dẫn đến nữ hải tử nhóm đối với nam hải tử ôm lấy quá cao chờ mong cùng h u y ế tưởng t đối nữ nhân còn thập phần linh quang đầu nhất nộ thượng nam nhân liền sẽ h à n g trí n ố c hồ h ồ bị người t r e o chọc bị người lừa gạt nam hải tử này một bên cũng là đồng dạng đạo lý những cái đó nữ hải tử đều không ra khỏi cựa như vậy dựa vào quanh năm su một bàn tay đều có thể đ ế m được gặp mặt số lần chứ dung mạo thanh â m cao thấp mập ốm cái gì còn có thể nhìn ra được cái gì duy nhất so nữ hải tử hạo điểm bất quá chỉ là liền tính cưới trở về thê tử không như ý mớn quan hệ cũng không quá lớn cùng lắm thì kính chút nhiều nạp mấy phòng tiểu thiếp l i ê n là mà phụ thân xã hội địa vị phổ biến so nữ nhân cao chút kiến thức đến người nhiều chút có thể tại bên ngoài đi lại khảo sát con rể nhân tuyển mẫu thân thì có thể tại hiến hội tụ hội chờ thời điểm người cùng sở thích hữu lẫn nhau tìm hiểu giao lưu tình báo nghiên cứu thảo luận nhà ai tử nữ ưu tú con cái nhà ai thân có việc xấu sống hơn nửa đời người cha mẹ cái gì người không gặp qua liên thủ cơ bản có thể si hạ liền thành ra thế không được nhân phẩm không tốt mới có thể không xuất trung thiếu niên lang bảo đảm nữ nhi tương lai không nói cùng trượng phu cử án tề mi ân ái đến lão nhưng tối thiểu có thể làm được tương kính như tân áo cơm không lo về phần con rể cuối cùng ngầm nhân phẩm vậy cũng chỉ có thể dựa vào mệnh b ả n chương xong chương hai trăm chín mươi b ố đi h ắ n hẳn lò mười tám năm hai mà môi t r ư ớ c chi ngôn tại cổ đại cũng là thực có giảng cứu cơ bản thượng mỗi cái bà muối trong lòng đều sẽ có một cây sưng lại các nàng nội tình tin tức phát đạt cũng sẽ dựa tại h e o tập cổ cấp c đại chỉ nếu là thật đau lòng tiếp hài tử mà không là bán nữ nhi hố nhi tử như vậy cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn đại đa số thời điểm còn thật định đáng tin tối thiểu nhất so hải tử nhóm chính mình đi làm cái gì tự do yêu đương muốn tới đáng tin giàn dịch thừa nhận nguyên chủ lại độc lại xuẩn lại t i ệ n yêu đương não xa xỉu nao tàn tiểu năng b ạ n h nha lan g t ử tâm nhãn không có năng lực không thủ đoạn nhưng t i ế t bình quý k i a m ộ t bên càng là cảm động cặn b ạ đến tơi mát thoát tục l là ạ làm cho người khác buồn nôn tiểu thời điểm dựa vào dưỡng phụ dưỡng dưỡng phụ không t i ế t bình quý hảo thủ hảo chân tại đại đường cái bên trên trực tiếp đưa tay lý trực khí t r á n cùng người xin muốn thảo tiền nhân ra nếu là không cấp hắn còn sẽ cảm thấy nhân ra xem không khởi hắn kẻ đính hót giàn dịch xem đến này một đoạn thế giới kịch bản lúc giản dịch cảm thấy nàng t a m quan chịu đến mãnh liệt sung kích phía sau nguyên chủ rõ ràng đã ứng với hắn t í n h kế bị hắn liêu chết đều muốn ở cùng với hắn lúc mụ đ à n này ra hỏa còn còn là một cái khất cái không có muốn muốn bằng mượn chính mình lao động bằng vào chính mình tay chân võ công vì tương lai đánh liều một phen không nói vẫn còn một cái tại này cái bằng hữu nhà ngủ hai ngày kia cái bằng hữu nhà trụ hai ngày không có chỗ ở cố định a n không ngồi rồi t r ả thái đặc biệt là tiết bình quý chịu nguyên chủ ngầm thao tác vươn g doãn vợ chồng biết sao đổi ý kia bên trong mẹ nó tiết bình quý hắn chỗ nào tới mặt mắng người ta cha mẹ ngại bần yêu dầu tại k i t nguyên, nguyên, nguyên chủ vì hắn vứt bỏ thân hữu vung xuống cao quý xuất thân áo gấm nguyện ý vì hắn dựa tay làm canh thang sau tiết bình quy thấy vương doãn ngưng kia một bên chậm chạp không có động tĩnh không chiếm được chỗ tốt lập tức liền liền từ bỏ nguyên chủ này con đường quay người đi người đô đầu không mang về nhất hạng a g a đúng đi phía trước còn không quên bức bách nguyên chủ lập thế độc nhất định sẽ trông coi hắn tuyệt không sẽ tái giá người khác mà hắn chính mình thì quay đầu liền đầu đại chiến công chúa n g ấp xem trước mắt thái mộ chính mình Nghĩ muốn vì thế hắn chuẩn bị đi trở về hỏi một chút nguyên chủ cầu được nguyên chủ tha thứ hy vọng nguyên chủ có thể đáp ứng hắn làm hắn cưới đại chiến vì thế nếu không liền muốn cùng nguyên chủ chết chung xem đến nơi này giàn dịch biểu tích h ị bị tam quan lại lần nữa lần sung lại k đến. Cái gì? Không đáp đi thiếp, Không ứng ngươi tự hạ làm thiếp, cho ngươi Cái cho gì? hạ tự làm bình ả n công、chúa. ngươi liền muốn ngươi g chúa, v g ư ơ i vứt bỏ ế t thảy, giặt vì ngươi quý ầ n nguyên cùng áo sửa nguyên phối cùng đi với ngươi chết. Giàn dịch. Bình quý về đến võ gia sườn núi phá hầm lò sau tùy tiện qua hỏi một cái mắt mù khất cái nghe người ta nói thượng hai câu nguyên chủ tái giá lời nói liền kiểm chứng đều không kiểm chứng nhất hạ tin tưởng cho rằng vì hắn có thể bỏ qua cha mẹ thân nhân cầm ý ngọc thực sách lễ tôn nghiêm vương bảo xuyến sẽ dồn bỏ lợi thế đối hắn bất trung sau đó không kịp chờ đợi trở về tây lương quốc không có chút nào tâm lý gánh vác cùng thế hệ chiến thành thân thành phò mã ra, a i ể u t h ê tại mang tử nữ quấn đầu gối m a nguyên chủ này một bên thì là tại tránh né ngụy b á o quấy dối bức bách thời điểm không hải tử suýt nữa ném đi một cái mặt nhỏ nhật tử quá đến thê thảm vô cùng nói thật nếu không có vương doãn vợ chồng âm t h ầ m thông qua nha hoàn tiếp tế tại nguyên chủ giản dịch cảm thấy nguyên chủ hẳn là đã s ớ n g không sau tôi tiết bình quý biết m ộ ư ơ i tám năm trước chân tướng sau trở về còn muốn đối nguyên chủ tới cái giả ý thăm dò chắc chắc người nguyên phối có hay không có phản bội hắn nguyên chủ chỉ có thông qua hắn thăm dò mới có thể có đến hắn thừa nhận tán thành đem nguyên chủ đón về đi nguyên chủ vì hậu sau giam cầm người cha mẹ đem người tỷ phu thiên đao vạc quả làm người tỷ tỷ đi ăn xin dọc đường đằng sau thấy nguyên chủ hoa tan ít bướm đầy mặt gian nan vất vả trẻ tuổi lúc kia một điểm cảm tình cũng đã sớm không còn lại cũng chỉ có nguyên chủ gặp qua hắn nhất bộ dáng chật vật chỉ còn lại có nếu là nguyên chủ không chết tây lương đại chiến công chúa cũng chỉ có thể làm thiếp này cái tây lương quốc con、Đồng、dân vương công đại thần đều không sẽ bỏ qua hắn chỉ còn lại có nguyên chủ không có một từ nữa nữ mà đại chiến công chúa sinh ra thừa kế người hiện tại bởi vì nguyên chủ nguyên nhân thành thứ tử chờ ý tưởng.、Vì、thế, Tiết thừa chờ Bình nhận ngầm ý Quý Vì đối ạ hạ i chiến vi, liền công chúa chỉ chủ chủ cậu hành hưởng phút, theo. tuyến nguyên ngày nguyên mang làm làm đ với cái này giản dịch tam quan lại lần nữa bị t i ế t bình quý ấn tại mặt đất bên trên ma sát đạo không là giản dịch dùng hậu thế hiện đại người tư tưởng giá trị quan đi cân nhắc thân xử trước mắt này cái thời đại người t i ế t bình quý hành vi mà là t i ế t bình quý làm này đó chuyện buồn nôn liền là thành phố đặt này phong kiến cổ đại kia cũng là thỏa thỏa hôn đàn cha nam mới có khả năng thất đức sự nhi cổ đại mặc dù cho phép nhà trai nạp tiếp nhưng bình thường nhân ra bình thường tình huống hạ kia đều phải là đến tuổi tác sau không có hai tử mới có thể đi kết thiếp lại thiếp còn tính là phu thê cộng đồng tài sản mà tiết bình quý sở tác sở vi tính cái gì dừng t h ê lại cưới muốn lộng chết nghèo hèn thê còn nghĩ nhường vợ tự hạ làm thiếp lại này nam còn là cái đ i ể n hình bạch nhãn lan giờ g dựa vào dưỡng phụ đại lúc dựa vào võ ra sườn núi cái bang khất cái nhóm có việc cầu người lúc xưng minh gọi đệ phát đạt không cần người ta lúc mẹ nó một điểm trả lại l ạ bạn giúp đỡ nhất hạ nhân ra ý tưởng đều không có mười tám năm đi qua lúc trước cứu trợ qua tiết bình quý khất cái nhóm còn là khất cái chủ hàn lò gốm rau dại canh trải vớt xong kịch bản giản d ị u n g hăng hô mờ hơi ý đồ đem trong lòng tiết như nuốt con ruồi buồn nôn cảm giác loại bỏ chỉ là hiệu quả h à o giống như không quá hành vì thế giản dịch cảm thấy chờ một lúc tiết bình quý lại đây cứu mỹ nhân lúc nàng nhất định phải đánh người hắn cha mẹ cũng không nhận ra là giản dịch này lần xuyên qua thời gian tiết điểm k h ắ p hảo liền là nguyên chủ bị kịch nhân sinh điểm xuất phát xuất hành dạo chơi ngoại thành bị nụy g báo bắt đi bị tiết bình quý cứu rút thời điểm Tiểu thương, người còn tốt sao? Hoàng Tần Hương đưa tới một chén trà người Nha hoàng Hương chén đưa còn nóng, sao? lo sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần không biết qua bao lâu xe ngựa nghe xuống tới ngụy báo như nguyên kịch bản bên trong kia bản đem giản dịch bắt đi chính chuẩn bị xâm phạm giản dịch lúc tiết bình quý tới tiết bình quý theo thường lệ đem giản dịch cấp cố ý làm tỉnh lại muốn để giản dịch nhìn nàng một cái mạnh mẽ dáng người sau đó giản dịch liền như vậy đứng ở một bên yên lặng xem cha nam biểu diễn về phần kinh hoàng rơi xuống nước a không tồn tại tiết bình quý thấy giản dịch bình tĩnh như thế chút nào không bị hắn cùng ngụy báo kịch liệt đánh nhau mà ảnh hưởng sau hai ba lần đánh chạy ngụy báo sau đi tới giản dịch cùng phía trước nho nhã lễ độ đối giản dịch thi lễ một cái tiểu thư có thể hay không mạnh khỏe dứt lời phong độ phiên phiên đứng tại kia ánh mắt thực quy củ không có hướng giản dịch trên người nghiêng mắt nhìn hiện thật sự là không tầm t ư ờ n g giản dịch con mắt nhắm lại cười một tiếng đưa tay đ ố i tiết bình quý liền làm một trường đi qua nguyên bản còn tại chờ đợi giản dịch thẹn thùng đáp tạ tiết bình quý giật mình vội vàng tránh ra tâm hoảng lớn tiếng chất vấn tiểu thư này là ý gì mỗi lần xem đến này dạng lệnh người tam quan hủy hết kịch lúc ta đều có một cái nghi vấn này loại kịch lạ như thế nào có thẩm vì cái gì còn có thể tại đài truyền hình tiến hành liên phát hơn nữa các ngươi biết sao nay bộ kịch còn trải qua giáo dục nhiều lần nói、em. mặt mỉm cười ác không đ ổ i cái góc độ nghĩ nghĩ thượng giáo dục nhiều lần nói cũng là có đạo lý này bộ kịch nó có thể dạy bảo quần chúng nhóm sinh mệnh không chỉ có tình yêu còn có cha mẹ thân hữu bản chương xong chương hai trăm chín mươi lăm đi hắn hẳn lò mười tám năm ba giàn dịch khép cười một tiếng không cái gì ý tứ liền là xem ngươi khó chịu mà thôi dứt lời nhanh chóng tiến lên một phát bắt được tiết bình quý tay dùng sức một sau này hướng phía trước nhất chuyển hất lên đem tiết bình quý đập t ạ i tiếp nhất chân dẫm tại tiết bình quý lồng ngực bên trên chân nhỏ thoáng hơi hơi dùng sức liền làm tiết bình quý ngao ngao đại kêu ra tiếng tiết bình quý một mặt hoảng sợ nhìn h Hắn không bạn lần không ngờ, t r ư ớ c mắt m này n vị ả h mai t i ể u thư võ lực giản như、yeah, thế, thế dịch, dịch nghĩ khởi thế giới kịch bản bên trong thiết bình quý bình sinh tử tế h tìm kiếm tìm kiếm này thiết bình quý tham sống sợ chết cũng là có dấu vết mà lần theo giữa vụ bị nụy báo người rét mỗi mỗi bị nụy báo người bắt đi sau Tiết thế liền đi Bình vì không như thế nào nghĩ muốn Quý c h thủ, a báo c ũ n g không nghĩ như thế nào muốn đi c á đáo c cứu h đều viện mội mội, lâm đầu, là sự thiết ấ y ngụy báo kêu cùng k kế, kế kế không. Còn có i ế t bình quý nghĩ muốn cưới đại chiến nhưng đại chiến bên cạnh làng tiêu có dị nghị cũng tuyên bố nếu là không có tranh được nguyên chủ tha thứ cho phép là nguyên chủ tự hạ mình làm thiếp liền muốn giết tiết bình quý đại chiến dù sao cũng là tây lương quốc quốc vương duy nhất n ữ nhi như vậy nhất định là không thể cho người khác làm t i ế p không phải tây lương vương thất tây lương văn vo bá quan mặt nên đi chỗ nào thả mà muốn để t i ế t bình quý hưu thê h ả o giống như lại không quá thỏa đáng bởi vì nguyên chủ là tại tiết bình quý không có phát t à i phía trước gà cho hắn là không thể h i ể u thê muốn để nguyên chủ tại lao quốc vương ống yếu vương thất tông tộc như hổ dình mỗi thời điểm ra sự tính chết cũng không quá hành như vậy sẽ chỉ lưu người đầu để câu chuyện làm cho người ta cảm thấy công kích đại chiến cơ hội bởi vậy tại đại chiến kiên trì muốn gà cho tiết bình quý tình huống hạ cũng chỉ có làm tiết bình quý tranh thủ đến nguyên chủ thông cảm tự thỉnh hạ đường này một lựa chọn tiết bình quý nghe sau tất nhiên là trong lòng kích động khởi nếu là nguyên chủ không đáp ứng hắn tự hạ làm tiếp làm hắn cưới đại chiến vì thê lời nói hắn liền muốn giết nguyên chủ làm nguy bởi vì nguyên chủ nếu là không chịu đại chiến công chúa không sẽ gả cho hắn lang tiêu cũng sẽ không để công chúa chỗ bẩn còn sống ở thế như vậy nếu như thế thiết bình quý tất nhiên là chết đều muốn làm một cái đẹp lưng bất quá n à y thiết bình quý còn thật sự không hổ là cái ăn tuyệt hậu vô dụng đương vài chục năm tây lương quốc vương muốn xuất ngoại quan thời điểm lại còn cần nhờ quá chén đại chiến theo đại chiến trên người trộm lệnh bài mới có thể xuất quan còn thật thật tâm cao hơn trời tâm cơ thủ đoạn bản l ã n h bài m h ể n h m c i t h ủ đoạn bản l ệ n ra được a không phải như thế nào sẽ đương vài chục năm quốc vương quân chủ quốc nội chính quyền còn tại người lang tiêu đại chiến tay bên trong trừ đánh mở đại đường cùng tây lương hai nước mậu dịch thông đạo cái gì cái gì chiến tích đều không có ha ha nghĩ đến nơi này g i ả n dịch trực tiếp một chân suy tại tiết bình quý đầu bên trên không chờ tiết bình quý phản kháng liền đem tiết bình quý cấp đạp g ấ t đi tiếp lại một chân đem tiết bình quý đá lật qua khiến cho phần l ư n g hướng thượng nắm sấp sau đó dùng linh lực đem tiết bình quý á o trên toàn bộ đánh tan thành phái liệu đợi tìm được tiết bình quý xuất sinh thời điểm bị nàng thân mụ lạc tại vai con thượng ấm chữ sau giàn dịch nhẹ nhàng một đạo linh lực đi qua rất nhanh kia khối lản ra liền chân bóng xuân sẻ lại nhìn không ra có cái gì ẩn ký bộ dáng nếu này người như thế vô năng Vậy tại sao còn có tiểu h cho ể để c làm á gì đế thế giới thiên đạo xuyên qua kịch bản đại đường quan hệ ngoại giao đến tiết bình quý t â y bên trong sau bởi vì tiết bình quý chính là đại đường quốc hoàng đế lại là tây lương quốc quốc vương hắn bản nhân lại không là cái gì có có thể vì người duyên c ớ dù là có đại đường quốc vương thất đại thần nhóm chống đỡ quốc cũng rất nhanh l i ề n l o ạ n mà tây lương kia một bên thì không phải vậy bởi vì tây lương kia một bên tiết bình quý căn bản liền không có để ý qua sự nhi là lấy có hắn không hắn đều không khác mấy đại đường này một bên nghĩ muốn làm tiết bình quý chiếm đoạt tây lương làm tây lương trở thành nước phụ thuộc hoặc giả i b vì, vì thế à n đường h đại m tiết bình quý liền muốn phải giống như ứng phó đại chiến cùng nguyên chủ như vậy lừa dối nhất hạ cùng ba phải để cho thủ hạ người tại tin phục hắn đồng thời cũng thay hắn đem quốc gia quản lý hảo nhưng sự tình có như vậy đơn giản sao không có lại một cái quốc gia một cái hướng đảng lại có nhiều ít người mỗi một người bọn hắn đều là một cái độc lập người đều có bọn họ chính mình ý tưởng tiểu tâm tư không có một cái hợp cách lãnh tụ đáp dẫn theo tâm lực hướng cùng một chỗ sử vậy sẽ ra bao nhiêu sự nhi đại đ ư ờ n g quốc này vừa lấy phía trước l a o hoàng đế ốm yếu thời điểm có nguyên chủ lao cha cũng liền là vương doãn thừa tướng một mình gánh chịu vì quốc gia cúc cung tật tụy dẫn l ĩ n h bách quan đem quốc gia quản lý hảo mặc dù sau đó tới tại nhị con rể ngụy hổ châm ngòi hạ phản nhưng kia không là bởi vì ngụy h ầ ngụy báo hai minh đệ đối tiết bình quý này cái tây lương quốc, quốc vương làm chuyện xấu sợ bị này trả thù sợ gây họa tới cả nhà、sao. phía sau hay là chờ đến xác nhận lúc trước k i a cái d ụ d ỗ bọn họ yêu nữ khất cái là đương triều hoàng đế di thất tại bên ngoài thái tử sau sợ tiết bình quý thượng vị sau không sẽ bỏ qua bọn họ này mới nghĩ muốn phản kháng mà hiện tại k i a cái có chỉ quốc chi năng thừa tướng bị giam cầm hầm hực mà chết rồi còn lại người triều thần ngươi nhất phái hệ ta nhất phái hệ tiểu tâm tư tiểu thủ đoạn không ngừng còn muốn cực lực hướng chính mình này nhất phái hệ bái làm chỗ tốt tư tâm tư dục không cách nào k h ô n g chế nhưng hảo tại phía trước l a o hoàng đế cùng thừa tướng đánh hạ cơ sở còn tại là lấy cũng liền chỉ là tại đại đường quốc nội triều đình bên trên trậm rãi hụ thực chưa biểu hiện ra ngoài cho đến triều đình đảng phái chi tranh càng thêm ban ngày hóa quốc nội cũng là đại họa tiểu thai không ngừng còn có dân binh khởi nghĩa tiến tới mới bị đại chiến cùng tây lương quốc lăng tiêu chờ người chú ý đến hơn nữa sở dĩ đại đường quốc loạn tượng có thể kéo lại như vậy lâu hơn mười mấy năm sau lúc này mới bị đại chiến cùng tây lương quốc lăng tiêu chờ người chú ý đến cũng không là tiết bình quý công lao hoàn toàn là bởi vì lao hoàng đế cùng thừa tướng vương doãn chết phía trước một phen mưu đồ rốt cuộc tân hoàng tiết bình quý là làm qua tây lương quốc quốc vương tân hoàng bên cạnh còn có cái làm qua này vương hậu đại chiến công chúa như vậy lao hoàng đế cùng thừa tướng có thể không phòng bị tại chưa x đánh lao hoàng đế muốn để tiết bình quý lên ngôi bắt đầu lão hoàng đế liền cùng thừa tướng mang triệu thần đem đại chiến theo tây lương quốc mang đến nội bộ binh sĩ tất cả đều đề phòng lên tới còn cấm chỉ đại chiến giống như tại tây lương quốc kia một bên như vậy nhúng tay chính thất lão hoàng đế đương mấy chục năm hoàng đế tích u y thực trọng thừa tướng đương mấy chục năm thừa tướng có có thể vì môn sinh đông đảo là lấy cho dù chết đừng đến khó mà nói đề phòng tây lương đại đường triệu thần nhóm làm còn là thực hảo mà đại chiến lại thế nào yêu tiết bình quý lại thế nào yêu đ ư n g não nhưng từ đầu đến cuối cùng nguyên chủ còn là bất đồng tâm cơ thủ đoạn có thể vì mọi thứ không thiếu tại nguyên chủ nghĩ muốn cùng tiết bình quý tại cùng một chỗ lúc áp dụng chính là lấy đoạn tuyệt quan hệ bức bách cha mẹ này một biện pháp đại chiến thì còn là ngồi nàng công chúa thậm chí còn thuyết phục lao tây lương vương đem tây lương quốc vương vị trí giao cho tiết bình quý từ đó làm tiết bình quý bởi vì quyền thế đối nàng khăng khăng một mực nguyện ý vứt bỏ hết thẻ cưới nàng lại đến đại chiến tại tiết bình quý ngồi thượng vương vị sau vẫn cứ cùng lăng tiêu khống chế triều đình làm tiết bình quý nghĩ muốn ra cái quốc quan đều phải đi qua nàng phê chuẩn muốn trộm lệnh bài của nàng này một điểm liền có thể nhìn ra được đại chiến nhưng là cái tàn nhẫn nhân vật bản chương xong chương 296, đi lại đại chiến còn là sinh trưởng ở địa phương tây lương người còn từng là tây lương quốc công chúa có thể cùng lăng tiêu cùng một chỗ lanh binh đánh chiến này loại hữu dung hữu mưu chi sĩ bởi vậy tại biết đại đường hôn loạn tình hôm sau đại chiến ý nghĩ đầu tiên liền là đem đại đường cấp làm tiếp làm tây lương nhập chủ trung nguyên làm đại đường trở thành bọn họ nước phụ thuộc làm đại đường bách tính trở thành bọn họ nô bột mà tiết bình quý cùng đại chiến nhi tử tuy rằng đã là đại đường hoàng thái tử nhưng rốt cuộc cũng là theo tiểu tại tây lương quốc lớn lên từ nhỏ tiếp nhận cũng là lăng tiêu cùng đại chiến an bài đi qua lao sư dạy bảo tây lương văn hóa tư tưởng là lấy tại đại chiến để lộ ra nghĩ muốn l Tiết tức Bình mẫn ngay lập tức nghĩ lập đại ế n nhiên là tây Lương quốc lợi ích chỗ tốt, rất nhanh liền cùng tự Tây tốt, rất ích chỗ lợi là quốc đ chiến cùng chỗ tiêu lăng một mưu đ ồ lên tới. Đại đ ư ờ n g bên trong có đảng phái chi tranh hoàng hậu một nước một nước thái tử làm phản bên ngoài có tây lương như hổ dình ngồi dẫn đầu nhân hoàng đế tiết bình quý lại là l ạ c kê vì thế không sống quá hai ba năm đại đường liền bại tây lương quốc bách tính nhập chủ trung nguyên ngược lại đem đại đường con dân tiến đến tây bắc đại chiến lăng tiêu xem tại tiết bình quý mặt mũi thượng mặc dù không có đem đại đường bách tính biến thành nô lệ nhưng cũng không có hảo đi đến nơi nào t i ê địa vị thấp đến tây lương người đánh chết đại đường người chỉ cần ra tiền liền có thể b á c bình mà đại đường người đánh chết tây lương người lại nhất định phải lấy mệnh chống đỡ trình độ đại đường phía trước những cái đó t r i ề u thần nhóm khám nhà d i ệ t tộc khám nhà d i ệ t tộc biến quan biến quan triều đình bên trên đứng cũng liền chỉ còn hai ba thành đại đường người lại này còn sót lại đại đường người cũng đều là quán xẻ a dua nịnh hót đằng trước thảo t i ế t bình quý đối với này đó tình huống là hoàn toàn không biết gì cả sao không là bởi vì dù là này cái thời điểm yêu nàng như mạng đại chiến còn là chừa cho hắn quốc vương vương vị t i ế t bình quý vẫn là tây lương quốc vương nhưng cũng vẫn là bị giá không quốc vương chân chính quản sự nhi còn là đại chiến cùng lan tiêu à còn có một cái một lòng hướng tây lương tiết minh mẫn mỗi ngày tạo t r i ề u thời điểm tiết bình quý xem rốt cuộc hạ này đó tình huống trong lòng không là một điểm cảm giác đều không có rốt cuộc hắn cũng là tại đại đường xuất sinh đại đường trưởng thành nhưng tiết bình quý hắn tham sống sợ chết tham luyến v i n h hoa à, hắn lo lắng hắn một có cái gì tiểu động tác hắn hiện tại có thể hưởng thụ hết thể liền đều không có hơn nữa hắn cũng không có kia cái phá vỡ có thể vì à, vì thế tiết bình quý liền liền yên tâm thoải mái qua khởi hắn chính mình vui sướng tiểu nhật tử lên tới về phần đại đường con dân ha ha hiện tại không đều hai nước thống nhất sao lúc mới bắt đầu khó tránh khỏi có chút ma sát chờ tiếp qua chút năm tự nhiên liền hảo rốt cuộc hai nước sắp nhập không phải không có chiến tranh sao giản dịch vừa nghĩ tới đại đường những cái đó có khát vọng khởi nghĩa chi sĩ đến tột cùng là hoa bao nhiêu năm chết nhiều ít người mới vừa rồi đem tây lương quốc quốc dân cấp đổi u ra trung nguyên đem ngồi lên tây lương quốc quốc vương tri vị t i ế t bình quý tri tôn cấp kéo xuống đến giết chết giản dịch liền khí muốn chết trong lòng kìm nén đến sợ mặc dù giản dịch không là sinh trưởng ở này phiến thổ địa bên trên người nhưng cầu nguyện người là nàng hiện tại thân phận là mông quyết định đầu lại đại đường chiều cùng giản dịch bản nguyên thế giới cổ đại thực có giống nhau chỗ bởi vậy giản dịch cũng là đánh đáy lòng cùng đại đường chiều càng thân cận một ít cũng càng thiên hướng bên này một ít giản dịch phẫn hận khoét liếc mắt một cái mê man tại tiết bình quý nhấc chân dùng sức một đạp dỡ mạnh một đá lật qua lật lại đem này làm nụp nhiều lần thằng đem tiết bình quý đạp đánh ra mặt xanh sưng toàn thân cao thấp không có một khối hảo châu ngồi này mới bằng lòng coi như thôi ừ muốn không là cảm thấy liền như vậy để hắn chết lợi cho h ắ n quá giản dịch đều nghĩ hiện tại liền kết liêu hắn đem tiết bình quý hung hăng thu thập một lần sau giản dịch tâm tình tốt rất nhiều trực tiếp hướng vương ra ra bộc u tìm người lúc tất nhiên sẽ đi qua con đường bên trên bay đi ân còn là tu luyện thần h ồ n hảo muốn là lúc trước thiên đạo ba ba cho nàng chuyển thừa tu luyện cũng chỉ là tu thể lời nói kia nàng liền không có cách nào đem tu vi mang đến tiểu thế giới này một bên lại đây gặp gỡ hôm nay này loại sự nhi phỏng đoán cũng chỉ có thể cắn răng n u ố t xuống thầm mắng không may làm sao lại tu luyện từ đầu đem tu vi nhặt lên hh ắ c ắ c quả nhiên còn là thiên đạo ba ba hảo cấp nàng như vậy cường đại tu luyện công pháp cùng mãn thiên cơ thần sơn thiên địa chất bảo bất quá ai thượng cái thế giới hoàn thành sau nàng hảo giống như bởi vì đi dạo địa p h ủ diễn đàn q u ê n trở về xem thiên đạo ba mươi ba này không thể được này hai ngày bất chút thời gian trở về đi xem một chút đi không phải thiên đạo ba ba xác định vững chắc lại muốn t ì m tra làm phong đô đại đế cho nàng a n bài đi thiên đạo ba ba kia cái thế giới nhiệm vụ kỳ hỉ chỉ tiếc thiên đạo ba ba là không có thực thể cũng bề bộn nhiều việc không thể lão là theo nàng bất quá này cũng không là cái gì đại sự tựa như là phạm gian bình thường v ụ thân đồng dạng không cũng là muốn ra cửa công tác thượng bàn sao nếu không chờ tài liệu của nàng góp đủ nàng đi, đi mấy cái hệ thống đưa cho thiên đạo ba ba làm nó phân phát cho nó coi trọng khí vận c h i tử hảo trợ thiên đạo ba ba đem thế giới phát triển được càng tốt ân chủ ý này hay giống như không sai hạ quyết tâm sau giàn dịch thân ả n h phi tốc tại sơn lâm gian phiêu cướp mà qua giá người n g huyện chuyển nhẹ nhàng l ưu nhã màu vàng nhạt lụa mỏng áo ngoài múa may theo gió giống như rừng bên trong tinh linh tiếp giàn dịch tại vương g i a nội bộ phía trước hơn năm trăm mét nơi rừng trúc bên trên rừng lại sau đó lại đi chính mình trên người làm cái làm người khác xem lên tới một mặt kinh hoàng t i ể u tụy mệt nhọc quá độ chướng nhãn pháp một bên hướng phía trước đi lại một bên tại trong lòng nhanh chóng bố trí một da có ân nhân cứu g ú t cái cớ rất nhanh giàn dịch cùng vương nhà bọn nô bộ thuận lợi hội sư cũng tại bọn họ hộ tống hạ tại xe ngựa bên trên chỉnh lý quần áo sau trở về thừa tướng phủ người còn chưa đến nhị môn nơi giàn dịch liền xem đến sớm đã chờ tại nhị môn cửa ra vào vương phu nhân nay lúc vương phu nhân mới vừa rồi bốn mươi có hai tuổi tác bởi vì lâu dài sống ăn nhàn sung sướng lại cùng vương doãn phu thê ân ái hòa thuận n h ì nữ n hiếu thuận nhà mẹ đẻ đ ắ c thế bởi vậy t h u ậ t nhìn cũng chỉ ba mươi mới vừa qua bộ dáng sắc mặt hôn luận rào thật bên người gọi người vừa thấy liền sẽ nói nơi hảo một cái có chi thức hiệu lệ nghĩa quý gia phu nhân xuyến nhi a vương phu nhân vừa nhìn thấy giản dịch thân ảnh liền liền bước nhanh đi mau lại đây một bà dùng sức ôm lấy giản dịch tiếp lại đẩy ra giản dịch đem giản dịch trên trên dưới dưới trước trước sau sau đầu đánh giá một lần thẳng thấy cũng không c h ố không ổn phương trong bụng mới an tâm một chút giản dịch liền như vậy cười n h ạ t tùy ý vương phu nhân giày vò đánh giá hảo gọi vương phu nhân an tâm nguyên chủ cho đến chết sau trở về địa phủ mới vừa rồi nhớ lại vương doãn vợ chồng đất nước hối hận không có thể tại bọn họ cùng phía trước tân hiếu còn hại bọn họ khả nhân đều chết nguyên chủ trong lòng lại là hối hận lại có thể thế nào cây muốn, muốn dưỡng mà thân không tại thôi Thấy vương phu nhân kiểm tra x o ngay giản dịch nhẹ nhàng vương nhẹ nhân dịch phu vô vô t h này g n n tiếng. thân g cười một、tiếng. Mẫu ê n nhi tâm, hài c ũ n g k h ô n g đại điều sự, hết thể điều hảo. v ư ơ n giản phu nhân ngay này, trường g dịch liếc mắt một cái lôi kéo giản dịch liền hướng bên trong đầu đi vừa đi miệng bên trong còn tại bất mãn đoán trách người nói ngươi êm đẹp ra cái gì sự tình cửa này bên ngoài liền lại như vậy hảo hảo ra cửa cũng không biết nhiều mang ít người cùng đợi giản dịch tại nha hoàn nhóm hầu hạ hạ một lần nữa rửa mặt trang điểm hảo sau vương doan trở về cũng ngay lập tức liền hướng giản dịch phòng bên trong lại đây trong lòng lo lắng đến ngay cả thân cha con chi gian cũng muốn hơi chút tránh hiền nghi không có thể tùy ý hướng khuê nữ khuê phòng đi quy củ cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không thể chú ý thượng vương d o á n một vào cửa liền xem đến chính ngồi ở vị trí đầu uống trà vương phu nhân liền vội vàng hỏi phu nhân xuyến nhi đâu nàng con tốt sao thanh e m vội vàng giọng mang quan tâm một điểm cũng nhìn không ra tại bên ngoài đường triệu thừa tướng vi phong bản chương xong chương hai trăm chín mươi bảy đi hăn hàn lò mười tám năm năm vương phu nhân nhìn thấy vương d o á n vội vàng đứng lên tiến ra đón ý cười dịu rằng nói phu con yên tâm xuyến nhi cũng không đại sự nhi vương doãn thở dài một hơi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi phu thân giàn dịch rửa mặt hoàn tất từ giữa gian đi ra tới nhẹ nhàng tê ơ xem mồ hôi lạnh chảy dòng dòng vương doãn giàn dịch trực giác trong lòng ấm áp vương doãn vợ chồng đối bọn họ ba cái nữ nhi thật là thực hảo thực hảo đặc biệt là bọn họ duy nhất chưa xuất giá yêu nữ bất quá bị thiên vị khả năng đại đều không có sợ h ã i đi nguyên chủ thiên là hào không chân quý gặp gỡ một nam gặp gỡ cái gọi là chân ái liền mẹ nó cha mẹ đều không m u ố n cái này khiến bọn họ rất đau lòng a nguyên kịch bản bên trong vương doãn vì nữ nhi tương lai nghĩ tình nguyện bỏ qua tín nghĩa thanh danh đổi ý hôn sự đều chịu nữ nhi gả cho tiết bình quý đi chịu khổ. đương vài chục năm thừa tướng lao hổ ly vương doãn lại không biết chỉ cần cưới nữ nhi liền la khất cái cũng có thể dựa vào nữ nhi đổ cưới qua thượng cầm y ngọc thực sinh hoặc sao chỉ cần dính vào hắn này cái một nước thừa tướng sợ hãi không thể trở nên nổi bật sao vương doãn chỉ là đánh nguyên chủ về nhà nói nàng bị ai cứu có nghĩ muốn gả cho hắn khuynh hướng lúc đi điều tra tiết bình quý biết tiết bình quý kêu bạch nha lan g an không ngồi rồi tự cho mình siêu phàm thấy lợi quên nghĩa đức hạnh lại tăng thêm thấy chân nhân sau tiết bình quý một hệ liệt c h i biểu hiện làm vương doãn không thể tin được hắn đem tiết bình quý nâng đỡ lên tới sau tiết bình quý sẽ niệm h ắ n niệm y vương doan căn cứ tiết bình quý lời nói đi vương doan còn cảm thấy tiết bình quý này người sẽ tại phát đặt sau cảm thấy dựa vào nữ nhi thượng vị là sỉ nhục sau đó tìm mọi cách mà đem nữ nhi cấp ám hại đi nếu là tiết bình quý tại âm tàn một điểm thậm chí còn có thể thương tới cả nhà nếu là chỉ đem nữ nhi gả cho tiết bình quý mà không đi đỡ cẩm vương doan không cảm thấy tiết bình quý sẽ từ bỏ ý đồ sẽ không dứt khoát v à o đ ã mẹ không sợ sức đánh thửa tướng con rể danh nghĩa gây sự nhi còn có hắn chính mình nữ nhi là cái cái gì tính tình vương doan trong lòng cũng có sổ không đi để bạn tiết bình quý làm hắn chỉ là một cái nhàn quý người giàu nàng nữ nhi cũng là không sẽ chịu vương doan cuối cùng là vương thị nhất tộc tộc t r ư ở n g vai bên trên còn có toàn tộc trên trên dưới dưới trăm ngàn cá nhân cho nên hắn không thể cầm bọn họ tính mạng tiền đồ đi vì tiểu nữ nhi một cái người đánh cược đánh cược tiết bình quý nhân phẩm đức hạnh bởi vậy tại vương doan chính là muốn lựa chọn tiết bình quý thời điểm hắn mới có thể như vậy tàn nhẫn tâm đồng ý đoạn tuyệt quan hệ nhưng phía sau còn không phải ngầm thừa nhận vương phu nhân hành vi sao còn không phải âm thầm hỗ trợ sao không phải theo tiểu bị ngông triều lớn lên ngũ cốc không phân tứ thể không cần nguyên chủ dựa vào cái gì có thể cầu đến tiết bình quý trở về thời điểm chỉ dựa vào một cái vương phu nhân ha, ha. không nói trước không có vương doan gật đầu ngầm thừa nhận vương phu nhân những cái đó động tác có được hay không xử liền nói ngụy báo kia không có vương doan gõ có thể như vậy dễ dàng liền buông tay vương doan không biết bao nhiêu lần tại trời tối người đ i ê n thời điểm một thân một mình hướng nguyên chủ phòng bên trong chui nhìn vật nhớ người phiền muộn cả đêm vương phu nhân cũng là công khai nghĩ muốn giúp đỡ nguyên chủ nguyên chủ nhưng lấy cái gì đã đoạn tuyệt tra con quan hệ làm vương phu nhân không muốn lại quáy dày nàng cùng tiết bình quý hạnh phúc sinh hoạt tri loại lời nói đội vương phu nhân lệnh vương phu nhân chỉ thật tối bên trong tương trợ nguyên chủ còn càng là nửa điểm không nghe vương phu nhân minh kỳ ám kỳ cứng răn b ư ớ n g b ì n h không chịu giống như vương doãn túi đầu về nhà hướng vương doãn xin lỗi suốt ngày chỉ biết tướng công giải tướng công n ắ n m ũ đàn quả thực dù là nguyên chủ là giản dịch này cái nhiệm vụ hủy thác người giản dịch cũng là trong lòng một cổ vô danh gấu l ử a hùng nhịn khởi nghĩ muốn miệng phun hương thơm nay còn là giản dịch làm nhiệm vụ đến nay đầu một hồi gặp gỡ như vậy cái dạng cầu n g mọi người tuy nói thiên hạ không là sở hữu cha mẹ đều là đáng giá kính trọng c h â n quý nhưng vương doãn vợ chồng tuyệt đối là làm phụ thân lo lắng là nữ nhi không là nói giản dịch cấp vương doãn bồi thường cái lễ vương doãn cười ha hả đem giản dịch đỡ dậy liên tục nói ngươi không có việc gì liền hảo đợi vương doán vợ chồng vào chỗ sau vương doán đem phòng bên trong sở hữu người đều vẫy lui phục ma hỏi nói tử tế nói nói ngươi bị bắt đi sau sự nhi vi phụ giúp ngươi hảo hảo điều tra một chút may mà giản dịch trong lòng sớm có phúc cảo vì thế giả bộ chầm tư một hồi nhi chậm rãi nói nói nữ nhi bị bắt đi không bao lâu đ ỗ n g nhiên có một lao ni ngược gió mà tới ra tay đem nữ nhi cứu bởi vậy nữ nhi cũng không có nhận đến cái gì tổn thương nữ nhi tại đáp tạ nàng lúc nàng chợt lại nói ta cùng nàng hữu duyên lại căn cốt cũng không tệ thực có tu võ thiên phú vì thế liền làm ta bái nàng vì sư nếu như ta không bái nàng vi sư lời nói nàng liền chuẩn bị đi đem nữ nhi lưu tại kia thâm sơn rừng hoang bên trong sau đó sau đó nữ nhi bị tình thế ép buộc liền bại bái lúc sau nàng đem nữ nhi mang đến cách tôi tới nhóm chỗ không xa liền đi đi phía trước còn cùng nữ nhi nói nàng sẽ tại hai ngày sau lại đây mang nữ nhi đi làm nữ nhi tại này hai ngày hảo hảo bồi bồi cha mẹ cùng cha mẹ tạm biệt vương doãn vợ chồng lông mày buông l ò n g nhăn lại nghe nói kia lão n i hai ngày sau muốn đem nữ nhi mang đi lập tức trong lòng chầm xuống luôn uống vương doãn hỏi vội ngươi có biết kia lão n i là vì sao người vì sao muốn man ngươi đi nàng muốn giáo ngươi tập võ lời nói có thể trực tiếp vào nhà vi phụ tất nhiên sẽ quét dọn giường chiếu đ ó lấy vương phu nhân gắt gao giữ chặt nữ nhi tay bối rối nói đúng vậy à, xuyến nhi hiện tại nhưng sao là hảo đ ề u quái kia thiên sát đạo phỉ đem ta nhi cấp bắt đi không phải ta ra xuyến nhi cũng không sẽ gặp phải chuyện như thế à. nói vương phu nhân kéo qua giản dịch bà vai không khỏi lã t r ả rơi lệ giản dịch thấy này bất đắc dĩ cười cười vỗ nhẹ vương phu nhân phần lưng làm an ủi xin lỗi cha mẹ để các ngươi lo lắng bất quá nữ nhi rất nhanh liền sẽ trở về nhiều nhất bất quá năm năm sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu giản dịch nhìn hướng vương doãn giải thích nói phụ thân mẫu thân không cần quá mức tâm hưu sư phụ nói năm năm trong vòng bất luận nữ nhi có học hay không có sở thành chắc chắn đem nữ nhi bình yên đưa về tới một bên nói giản dịch liền từ không gian bên trong lấy ra một bình tại tu tiên vị diện vơ vét đến an thần hương nước đem này đặt đến bên trong gian bản trang điểm bên trên sau đó linh lực tác phong khiến cho hương nhẹ nhàng hướng này một bên t u ổ i hóa giải một chút vương doãn vợ chồng náo động tâm thần bất quá thời gian qua một lát vương doãn vợ chồng quả thật bình tĩnh trở lại cũng có thể càng tốt cùng giản dịch nói chuyện n g u y ê một lời ta một câu đem bọn họ trong lòng nghi hoặc hỏi cùng giản giản dịch cũng kiên lời. trả nhất nhất kiên nhận dịch đều sư phụ d a sư sư nói h hào chỉ a sở dĩ không thể tại phủ bên trong giáo sư nữ nhi công phu là bởi vì nơi đây linh khí mầm manh tu luyện không ra cái gì cao thâm võ công tới bởi vậy mới vừa rồi nghĩ muốn tiếp nữ nhi đi hướng nga mi sơn Tiện thể hoàn thành nhất một thích một mặt khâm phục hướng tới bộ giáng, lấy này tới tăng thêm lời nói có thể tin bái nói. nói giản liền biểu hiện lời nói hoàn Không hướng ráng, này hạ phụ dịch hợp khâm phục lấy bộ sư Sư lễ. có độ. câu, ra quả nhiên giản dịch càng nói vương doãn vợ chồng liền nguyên phát có thể não bổ ra t ì n h an sư thái bộ g á n g trong lòng cũng càng phát yên tâm chút cho đến hạ nhân thấy đã qua bình thường dùng bữa tối thời gian này mới run thanh giỏ hỏi bữa tối đánh vỡ này một phòng ấm áp đêm lời nói đợi ba người cùng một chỗ dùng xong bữa tối sau vương doãn vợ chồng liền thần sắc thông thông đi bản chương xong chương hai trăm chín mươi tám đi hăn hàn lò m ư ơ i tám năm sáu vương doan đi điều tra hắc y nhân cùng tịnh an sư thái thân phật đi thuận tiện cấp đại nữ nhi nhị nữ nhi đi tin làm bọn họ ngày mai nhanh lên trở về gặp thấy tiểu nữ nhi không phải rất có thể nhiều năm thấy không được vương phu nhân thì là vì giản dịch đi thu thập hai ngày sau nữ nhi muốn đi lúc yêu cầu chuẩn bị thượng bao khỏa hành lễ đi đương mượn kinh thành một thâm thụ võ đến ể trọng trước mắt trí sĩ tại nhà lao thái phó làm một giấc ngộng mộng thấy bọn họ đại đường triệu vạn dặm non sông bởi vì thành đế dòng dõi không phong chờ nguyên nhân sai dao đến một cái vô tài vô năng người tay bên trên sau đó kêu người bởi vì đạm đường không nổi này gánh nặng lệnh đại đường giang sơn r bọn họ đại đường bách tính trở thành tây lương người gia súc mà bọn họ thượng quan ra bởi vì thời đại đều có tử tôn tại phụ tá hiệu trung đại đường quân vương duyên cớ bị tây lương đại chiến công chúa ghi hận tùy ý tìm lý do bị tịch thu nhà nam vị có nô nữ làm kỹ nữ kỹ toàn tộc thượng hạ gần ngàn người thế nhưng vô một may mắn thoát khỏi cuối cùng lao thái phó nói rõ này là bọn họ tại địa phủ biết được dương gian sự như sau hao phi đại công đức mà đến nhờ ngộng nhìn lao thái phó thích đáng ương phó Lao t giao giao nói p thiên thiên có có xong năm đã cổ hy lao thái phó theo mậu bên trong hù dọa nghị khởi mới vừa rồi mậu g i a n kia tựa như hiện thực bản chân thực mậu cảnh cùng với thượng quan gia tổ tông cảnh cáo lao thái phó không chỉ có mồ hôi lạnh chạy dòng dòng khí tức hỗn loạn miệng bên trong còn không ngừng tính tế lặp đi lặp lại lầm bầm hai ngày sau hoàng hữu lúc kinh giao tây lâm pha tiểu đình hai ngày sau hoàng hữu lúc kinh dao như thế đồng thời khoảng cách thượng quan phủ không xa nơi trấn xa hầu phủ phủ bên trong trấn xa sau hứa khang cũng theo sát kinh hoàng mậu tỉnh trong miệng không ngừng đóng mở lẩm bẩm nói hai ngày sau hoàng hữu lúc kinh dao tây lâm phà tiểu đình hai ngày sau hoàng hữu lúc kinh dao vừa gậy bộ rêu giường bên trên vốn nên chìm vào giấc ngủ thiếu nữ mở mắt ý cười xinh đẹp xinh đẹp đem gối ở sau gót tay chịu ra tới ngả vào trước mặt khoa tay tiết bình quý đã ngươi đảm đường không nổi này g i a n sơn này đại đường m á c tính như vậy ta liền thay ngươi gánh chịu hôm sau trời vừa sáng vương bảo kim vương bảo ngân cùng trượng phu của bọn hắn tô long cùng ngụy hồ lại đây bởi vì bọn họ thu được vương doãn đưa tin tuy nói hiện tại thật không dám xác định tịnh an sư thái đến tột u cùng có thể hay không lại đây nhưng yêu nữ hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy đem nàng tỷ tỷ nhóm gọi trở về c h ấ n an c h ấ n an cũng là thực có tất yếu chế độ chờ qua tô ra đám người chiếu cô sau ngày thứ ba khôi lôi đóng vai thành tĩnh an sư thái gõ vang thừa tướng phủ nhà đại môn vương doãn vợ chồng biết sau thập p h ầ n khách khi đem tĩnh an sư thái cấp đón bảo tiếp lại như cùng cha hộ khẩu bản nói nhăng nói cội để ra nghi vấn cả buổi cuối cùng vương doãn còn gọi tới ngụy hồ muốn để ngụy hổ cùng tính a n sư thái khoa tay nhất hạ xem xem này cái tính a n sư thái đến tột cùng là ngựa chết hay là lựa chết đối với cái này giản dịch tất nhiên là đáp ứng không là nàng khoe khoang quăng nàng này một con rối không sai biệt lắm liền có thể xử lý này cả một cái thế giới người là lấy đã từng cầm qua võ trạng nguyên trước mắt làm vì phiêu kỵ đại tướng quân ngụy hổ tại khôi lỗi có ý lưu thủ hạ chỉ gắng gượng ba chiêu ngụy hổ kinh hãi hắn theo trương nghị qua lại sẽ có một người có thể như thế dễ dàng liền thắng hắn càng theo trương nghị qua này thế gian lại có võ công như thế cao cường tri người một bên quan chiến vương doãn vợ chồng vương nhà hai vị tiểu thư. Cùng với lại đây thấu náo nhiệt tô long bị báo cũng đều kinh ngạc đến gây người nhìn hướng tính an sư thái ánh mắt không bằng tựa như người phản tựa như thần minh chỉ vì giản dịch vì gia tăng có thể t i n độ làm khôi lỗi triển hiện hạ xuất quỷ n h ậ p thần như ảnh như ảo khinh công đợi vương doán vợ chồng phản ứng lại đây sau đối với này vị tính an sư thái miệng bên trong theo như lời lời nói cũng liền nhiều hơn mấy phần tín nhiệm bởi vì nếu như đối phương có cái gì ý đồ xấu tự có thể không cần như thế phiền p h ứ c còn muốn ứng phó bọn họ này đón người trực tiếp đem nữ nhi bắt đi chính là tả hữu bọn họ cũng không có cách nào có thể ứng đối bị thậm chí có thể nói liền tính là tính a n sư thái n g h ị muốn diệt bọn hắn cả nhà khả năng cũng liền bất quá một khắc đồng hồ sự nhi hiện tại tính a n sư thái có thể ứng đối bọn họ như vậy dài thời gian còn không thấy không nhịn có thể thấy được đối xuyến nhi là động thật tình nếu như thế n à y dạng một cái v õ công cao cường hành vi cử chỉ cũng không không ổn lão nhi xem thượng bọn họ nữ nhi n g h ị muốn thu nàng làm quan môn đệ tử kia bọn họ còn có cái gì hào nói không thể tin tưởng là mà đối đãi dùng qua cơm chưa sau nghe nói tính ăn sư thái chuẩn bị muốn đi sau vương phu nhân vội vàng đem nàng trước đây chuẩn bị xong xuất hành bao khỏa gọi người bàn ra tới thấy xem hạ nhân sách đi lên c ự đại hình bao k h ỏ a giản dịch sắc mặt khỏe miệng giật một cái nhưng cũng cảm thấy không quá mức không thể rốt cuộc nàng nhưng làm một cái có không gian người lâm suất phát lúc giản dịch còn thông qua khôi lỗi tay c ấ p bọn họ mỗi người phát một cái nàng này hai ngày tự mình s ở vẽ ẩn chứa một chút linh lực bình an phủ phù hộ bọn họ tại nàng không tại thời điểm có thể bình an nàng khang thành công c h ả y nước mắt cáo biệt vương gia nhân sau giản dịch liền liền đem bao k h ỏ a cùng khôi lỗi cấp thu vào không gian thiện thể giản dịch còn cấp chính mình nguyên bản thiên kim kiểu, tiểu tiểu tỷ bộ g á n g đổi thành hiên ngang nữ hiệp g i hiện tại này đại đường triều tuy có bên ngoài lo tây lương chính như hổ r ì n h ngồi nhưng đại đường bên trong đầu tại lao hoàng đế cùng vương doãn quản lý hạ lại là vững như thành đồng bởi vậy nghĩ muốn không đánh mà thắng thông qua triều đình lịch phản xưng vương kia còn thật có chút khó khăn lại như vậy làm liền làm mưu triều xoán vị thực bị người lên án liền tính cuối cùng xoán vị thành công cũng rất khó chiếm được triều thần cùng bách tính dân chúng tán thành làm thanh đế từ bỏ tìm kiếm tiết bình quý tại hoàng thân quý thích bên trong chọn lựa ra sát chi người thừa kế đại thống ân giản dịch cảm thấy có điểm khó rốt cuộc những cái đó cái đại thần đã liền này cái vấn đề cùng lao hoàng đế cùng chết m ư ơ i tới năm lại trước mắt tiết ra những cái đó hoàng thân quý thích đi qua đại đường triều hơn ba trăm năm mười mấy đời người phú quý sinh hoạt mục nát có tài năng đến có thể gánh đến khởi một cái quốc gia cơ hồ không có mà đẩy người khác thượng vị giản dịch cảm thấy rất không an toàn tân đế rất khó không sẽ t h ọ k h ô n chết cho sân đấu rốt cuộc vương nhà nhưng là có năng lực đem một cái hoàng đế kéo xuống nữa g đâu nếu là nào đó một ngày vương nhà lại không hài lòng bọn họ kêu bọn họ chẳng phải là lại muốn tạo phản bởi vậy này vương triều muốn phá muốn lập hoàng vị nhất định là đến nhà mình người tới hoặc là vương doán lao cha hoặc là nàng chính mình về phần vương nhà mà khác người cùng với nhân thân ha nghĩ cũng đừng nghĩ đối với như thế nào tranh đấu giành thiên hạ g i ả n dịch vì này cũng là suy tư bồn u dầu thật lâu cuối cùng quyết định cùng đại đường triều đình đua thương cột trực tiếp võ lực giá trị nghiền ép lên đi mặc dù có khả năng sẽ tạo thành một chút người thương vong nhưng đau dài không bằng đau ngắn g i ả n dịch sẽ tận lực phòng ngừa quá nhiều thương vong cũng sẽ dốc hết toàn lực làm này cái thời kỳ mau mau đi qua đem việc vật nhi xử lý tốt sau g i ả n dịch liền ngựa không dừng v à hướng tây lâm pha tiểu đình đuổi một canh giờ sau g i ả n dịch người còn chưa đến tiểu đạo một bên tiểu đình liền phát giác đến có gần năm mươi người ẩn nấp tại nơi tối tăm tùy thời mà động nga khoát xem tới kia hai cái lao đầu tự sớm liền đến a giản dịch không có đi phản ứng những cái đó còn tốt nhỏ trung bình tấn không ngừng hướng tiểu đình đuổi theo vó ngựa n g thanh bên trong tiểu đình càng vào xung quanh liền càng thêm t í c h mịch không khí cũng cùng càng thêm khẩn trương lên thấy tiểu đình bên trong không có mùa hay giản dịch rõ ràng lao thái phó cùng lao tướng quân nhất định là giấu tại nơi nào đó dình mò nàng bản chương xong chương hai trăm chín mươi chín đi hắn hàn lò mười tám năm bảy đi tới tiểu đình một bên giản dịch hạ ngựa đem cưng ngựa chói tại tiểu đình xung quanh thân cây bên trên sau đó theo tới gần tiểu đình lúc lấy ra tới ba khỏa bên trong lấy ra túi nước cùng lương、khô. đem tay rửa s ạ c h sau liền chú ý tự ngồi ở một góc một bên xem sơn giã gian phong cảnh liền thở hồn hển thở hồn hển gặp khởi lương khô tới g i ấ u tại nơi tối tăm l á o thái phó thượng quan bắc cùng l á o hầu ra hứa khang lướt nhau trong lòng phức tạp khó hiểu như thế nào là một cái nữ hoa hoa chẳng lẽ lao tổ tông nhóm biết kia cái rất được lao thiên gia thiên vị người có đại khí vận không là nàng mà là có khác n à y người nhưng bọn họ ngày trước liền chụp người lại đây giấu kín trông coi này hai ngày bên trong chính là một cái người đều không hướng này vừa đi qua bọn họ chính mình cũng trời mới vừa tờ mờ sáng liền hướng này này đuổi đều cả một cái ban ngày mới vừa rồi trở đến như vậy một cái người a này mắt thấy ngày đều đen cũng không có người nào khác lại đây đại khái khả năng có lẽ lao tổ tông tại m n g bên trong theo như lời kia cái người chính là nàng đi nhưng nhưng nàng là một cái nữ hoa hoa một cái nữ hoa hoa muốn như thế nào dẫn dắt bọn họ trợ giúp bọn họ gia tộc đi ra khốn cảnh lao thái phó cùng l a o hầu ra nhìn nhau thật lâu thật lâu không nói gì bọn họ hai đều từng là triều trong trong làm việc thời điểm đã từng đã từng quen biết nhưng bởi vì một văn một võ lập trường không đồng đẳng nguyên nhân ở trung không lắm vui sướng nhiều lắm là chỉ là sơ giao mặt mũi tình ngày trước bọn họ phái ra đến trông coi tiểu đình nô b u ộ c trở về truyền lời nói trông coi giám thị tiểu đình còn có một phương nhân mã sau đó bọn họ liền tới cửa lẫn nhau tìm hiểu rốt cuộc này tây lâm pha địa phương vắng vẻ thực bên trong quan đạo cũng có chút xa bình thường thời điểm cơ hồ không có người sẽ hướng này vừa đi bởi vậy biết được thái phó phủ c h ấ n xa sau phủ thế nhưng cùng bọn họ đồng dạng tại mai phục giám thị tiểu đình không khỏi có chút kinh ngạc lại có chút không h i ể u suy đoán đợi hắn nhóm hai bên lẫn nhau thăm dò thăm dò thăm dò ra hai bên mục đích lý tưởng sau lao hầu ra này mới đưa cái kia m lao thái phó nghe xong tâm hạ kinh hãi cùng cũng đem chính mình cái tiêm ngộng cảnh nói ra tiếp hai người liền hiện tại thế cục về sau quốc triều sau này có khả năng sẽ xuất hiện tình huống dần dần phân tích phân tích phân tích bọn họ không tự chủ liền hướng ngộng cảnh bên trong tràng cảnh thượng mang sau đó càng là phân tích trong lòng thì càng bất an sợ hãi cổ đại người đại đa số người đều là tin số mệnh tin vật có chút người khả năng miệng thượng thường nói mệnh bên trong mà nói đều là nói mỏ nhưng kỳ thật tiềm ý thức thượng còn là đĩnh tin tưởng lại giản dịch tạo ngộng thủ đoạn kiệt nhưng là căn cứ thiên đạo ba ba cấp chuyển thừa bên trong học được so chi đạo giáo tam thanh thủ đoạn còn cao minh hơn rất nhiều lại tại cái t r ư ớ c nhiệm vụ thế giới cha nam trên người được đến hứa nhiều rèn luyện cơ hội đem một tay ác mộng thuật luyện được kia gọi một cái lô hỏa thuần thanh tin tưởng cốc phong biết chính mình tồn tại có tác dụng lớn như vậy lời nói nhất định sẽ cao hứng nghẹn ngào ra tiếng là lấy bất luận là lao thái phó còn là lao hầu ra lúc này không nói đối mộng cảnh tin tưởng không nghi ngờ nhưng rốt cuộc là có mấy phân tin tưởng do dự hiện tại lại phát hiện còn có một người cũng cùng làm này cái mộng n à y trong lòng liền c n g phát đối mộng bên trong tổ tông nhóm s ở cảnh cáo sự nhi tin mấy phân chỉ là này người có đại khí vận không nên là nam nhân sao vì cái gì sẽ là một cái nữ hoa, hoa? bọn họ như thế nào cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu thôi mặc kệ đi lên trước sẽ sẽ kia cái nữ hoa hoa trước hai người t r â u đầu ghé thai mấy câu sau liền đi ra tới từ trên xuống dưới lui tới tiểu đỉnh sở tại phương hướng đi tới gần tiểu đ ỉ n h lúc lão hầu ra ra vẻ kinh ngạc nói lão đầu tử ngươi xem kia cái tiểu đ ỉ n h bên trên có một cái tiểu nữ hoa lao thái phó gật gật đầu cũng không là đi chúng ta thượng đi hỏi một chút giàn dịch nghe người sau lưng ấu t r í đối thoại có chút cười khổ không được bất quá hắn nhóm nhưng thật đúng là có kiên nhẫn tự đánh nàng đi tới này bên trong đều hơn nửa canh giờ đi qua bọn họ này mới bỏ được được đi ra giàn dịch xoay người nhìn hướng tiểu đình mà tới một đ o à n người đợi bọn họ thượng đến tiểu đình lúc đối hai vị lao giả c h ắ p tay hai vị lao tiên sinh hảo lao thái phó cùng lão hầu ra cười nhẹ nhàng gật gật đầu lao hầu ra nữ hoa hoa này này đều đen ngươi như thế nào vẫn chưa về nhà một cái người tại bên ngoài nhưng là rất nguy hiểm lao thái phó cũng không là nghe nói này gần đây sơn phỉ rất nhiều giàn dịch thấy hai người ngồi xuống liền cũng cùng làm qua một bên lao thái phó cùng lão hầu ra thấy này lông mày thì nhau n cảm thấy này nữ văn hoa, hoa có chút không hiệu cấp bậc lễ nghĩa bọn họ đều không gọi đâu nàng chính mình cũng dám liền như vậy ngồi xuống này nếu là bọn họ nhà bên trong tiểu bối bọn họ thế nào cũng phải phạt bọn họ nhất đốn không thể giàn dịch chạm như không nhìn thấy bọn họ bất mãn chú ý tự nói nói không có gì đáng ngại tiểu nữ đánh tiểu tập võ một cái người tại bên ngoài du ngoạn cũng không ngại đánh tiểu tập võ lao hầu ra cùng lao thái phó hai mắt nhất lượng nay còn tạm được sao có cái người có đại khí vận bộ dáng muốn đặt một cái nũng nịu nữ loa t ử tới liền tính lao tổ tông nhóm nói này là có thể nịch g h chuyển ra tộc bại của người bọn họ cũng là không sẽ tin tưởng lao hầu ra cảm t h ẳ n nói tập võ hảo à tập võ hảo lão hủ trẻ tuổi lúc cũng là rất thích vũ đao l ộ u thường chỉ tiết hiện tại t u ổ i tắc đại tay chân không linh hoạt giản dịch l ã o tiên sinh đây là đâu ta nhìn ngài nhiều lắm là cũng liền nhi lập chi nên a l ã o hầu ra bị giản dịch như vậy khen một cái ha ha c ư ờ i to lên tới ngươi này tiểu nha đầu còn đ ỉ n h biết nói chuyện ta xem ngươi dám can đảm như vậy muộn còn một cái người tại bên ngoài nghĩ đến nhất định là có một phen bản lãnh k h ắ p hảo ta bên cạnh này cái tiểu tử cũng là đánh tiểu liền tập võ võ nghệ cũng thực hạ không bằng các ngươi luận bản so tay một chút l ã o thái phó nghe xong lão h ầ ra này lời nói liền rõ ràng đối phương ý tứ cũng tiếp câu đúng vậy à tiểu cô đương lão hủ cũng là hiếu kỳ vô cùng người cùng ta nữ nhi tuổi tác gần nhưng ta ra kia tiểu nha đầu liền chỉ biết tại nàng mẫu thân bên cạnh tắt kiểu bản xi、si, bình thường t h e o hầu bao nhào cái hồ điệp kia có người này phiên can đảm g i ả n dịch lông mày cho lên trong lòng cười thầm kêu hành tiểu nữ liền cấp hai vị lão tiên sinh đều xấu lão thái phó cùng lão hầu ra cười đáp ứng lao hầu ra nghiêng đầu cấp bên cạnh thân vệ đi cái ánh mắt thân vệ tiến lên một bước hướng giản dịch c h ắ p tay tiểu thư có lễ tại hạ ninh thành hạo thỉnh nhiều chỉ giáo giàn dịch đánh ra liếp mắt một cái này cái trung niên đại thúc Mặt hãng trên mặc ộ dù không biết vì cái gì này hai ngày lao tướng quân như vậy kỳ quái một hồi nhi phái người mai phục giám thị ngóc ngách lạc phòng khách nhỏ một hồi nhi thường xuyên như trước kia theo không qua lại lao thái phó thân cận còn tại này tư phòng một ngồi liền là một ngày hôm nay lại là sáng sớm lên tới chạy tới này bên trong còn tại bụi c ó bên trong một tránh liền là nhất chỉ n g à y hiện tại còn làm hắn một cái đường đường tướng quân đi cùng một cái lần đầu gặp mặt tiểu cô nương so tài võ nghệ này này thật làm hắn không biết nên nói cái gì cho phải nhưng bọn họ h là liền làm như thế đó là lấy tiểu cô nương xin lỗi một hồi nhi ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút tranh thủ không thương tổn đến ngươi bản chương xong chương ba trăm đi hắn hẳn lò mười tám t ă m năm t giàn dịch,、so so. dịch không có đi đến chú ý ninh thành hạo những cái đó cái tâm tư cùng hắn đi đến ngoài đỉnh đất chống bên trên đợi lao hầu ra tiếng nói mới vừa lạc ninh thành hạo liền liền hành động một cái bước nhanh về phía trước hai tay nắm chặt dùng xước dùng muốn giống như giản dịch vung đi chiêu thức đơn giản không có một chút hoa huệ loẹ loẹ khoe khoang nhất bắt đầu chính là toàn lực ứng phó lấy đánh tới đối diện người khí lực mà đi n ắ m đấm hoa n ở không khí thanh â m h ồ hô rung động rất là khí thế không phải phảm dọa người không thôi lão hầu ra cùng lão thái phó thấy ninh thành hạo n ắ m đấm đều muốn đánh tới giản dịch trên người giản dịch còn một điểm động t á c đều không có ngóc hồ hồ đứng bất động không khỏi nóng vội lên tới l i ệ n tại ninh thành hạo chuẩn bị thu tay lại lúc giản dịch động giản dịch thôi động thể nội linh khí nhanh chóng nhảy đến ninh thành hạo sau lưng kia thân ảnh nhanh đến mức chỉ lưu lại một vòng tàn ảnh ninh thành hạo n ắ m đấm như vậy vung đến tàn ảnh trên người không có đánh người ninh thành hạo xoay đầu trên dưới trái phải cha tìm lại không có xem thấy người thầm nghĩ một tiếng không tốt đột nhiên nhanh chóng hướng phía trước lao đi một tức chi sau đó xoay người quả nhiên giản dịch đứng tại hắn vị trí mới vừa rồi thượng thấy đối phương khinh công như thế bất phảm nay hạ ninh thành hạo lại có xem nhẹ chi tâm nhanh chóng vận chuyển nội lực rút ra bên hông nhuyễn kiếm hướng phía trước phóng đi giản dịch hướng thượng nhảy lên bay tới ninh thành hạo cầm kiếm tay bên trên nhẹ nhàng tại cổ tay nơi một đạp ninh thành hạo thủ đoạn tê liệt có chút nắm không trụ nhuyễn kiếm nhuyễn kiếm ứng thanh ngã xuống đất tiếp giản dịch tại ninh thành hạo phản ứng lại đây làm ra cung ứng đối sách phía trước nhanh chóng hướng ninh thành hạo sau lưng nhảy đi chân phải đạt một cái ninh mấy bước lúc sau trọng tâm bất ổn ngã sấp xuống tại giàn dịch hướng chính tại dãy rủa đứng dậy ninh thành hạo c h ắ p tay ninh đại thúc đa tạng lão hầu ra lão thái phó thế này liết nhau đã cảm thấy ngoài ý muốn lại cảm thấy lý sở đương nhiên song trưởng cổ động vỗ tay bảo hay ha ha ha ha, thật là anh hùng xuất thiếu niên a hảo ninh thành hạo đứng lên sau kia vẫn luôn cương mặt cũng có một kia động dùng ngu ngơ gại gái đầu nơi nào, nơi nào cô nương còn thật là vo công cao cường xuất thần nhập hoa a thất kính thất kính nay còn là lần thứ nhất nhi có người có thể tại ba chiêu trong vòng liền đem ta chế phục ngươi là người thứ nhất tại hạ bội phục có cơ hội chúng ta tại lần nữa tới qua đến lúc đó còn thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ điểm đối với có thể đánh thắng h ắ n người ninh thành hạo từ trước đến nay tôn kính trong lòng cũng không dám lại lấy giản dịch đ ư ờ n g tiểu hải từ tiểu cô nương đối lãi nói chuyện lúc cũng khách khí rất nhiều giản dịch cười đáp ứng hảo a có cơ hội chúng ta tại luận bàn một phen tiếp giản dịch lại hướng lao hầu ra lão thái phó chắp tay cùng ninh thành hạo đi trở về tiểu đình kiểm tra đo lường qua giản dịch đưa tay sau lao thái phó liền liên tiếp cùng giản dịch nói chuyện chủ đề thiên nam địa bắc từ cạn tới sâu từ kỳ văn dị sự đến thiên hạ thương sinh từ chợ bữa hiểu biết đến triều đình lớn nhỏ sự nhi càng cho chuyện xuống đi lao thái phó chờ người thì càng kinh hãi nay tiểu nữ hoa như vậy tuổi học thức lại lại như thế viên bác rộng lớn có thể cùng hắn này cái đọc hơn nửa đời người sách người đối đáp trôi chạy trò chuyện khoác lắc không nói lại thường xuyên đối sự tình đối người còn có bất đồng mới lạ độc đáo cái nhìn kiến g i ả i thỉnh thoảng còn có thể nói lời kinh người làm hắn có hiểu ra rộng mở thông s u ố t cảm giác lại xem này cùng chính mình đối đáp tri gian sở bày ra ung dung tự tin h n trọng lại hay nói lời nói tri gian còn có rộng rãi lăng vân chi làm dạng hiện tại hắn xem như hoàn toàn tin tưởng lão tổ tông lời nói lao thái phó cùng lão hầu ra kêu gọi cái ánh mắt lại nói ngươi kế tiếp nhưng có cái gì tính toán giàn dịch tại trong lòng nhẹ nhẹ thở ra một hơi xem tới nàng này là quá quan lao thái phó liền là lao thái phó thật thật sự không hổ là cho làm qua đế sư người này học thức quên bắt đến quả thực không tưởng nổi muốn không là nàng tại cổ đại vị diện khảo qua k h o a cử tại triều đảng bên trên làm qua sai đi tới này cái thời gian sau trừ cùng vương gia nhân tiếp xúc thời gian còn lại đều tại ngâm mình tại hàn lâm viện tàng thư thất đ ê m này cái vị diện thế giới lớn nhỏ sự nhi đều phiên một lần kia thật là có khả năng sẽ bị lao thái phó cấp hỏi đến giàn dịch cười nói ta tính toán khắp nơi dạo chơi một phen xem xem chúng ta đại đường rất tốt non sông tiếng ngươi cha mẹ người nhà đâu bọn họ không có ý kiến sao giản dịch không n g ạ i ta đã được cha mẹ đồng ý rốt cuộc ta thân thủ bảy tại chỗ này ứng xong bất luận lao thái phó cùng lao hầu ra lại thế nào dò hỏi cha mẹ chi sự nhi giản dịch đều làm mập mờ suy đoán hồ lập qua làm ra một bộ không nghĩ nói chuyện biểu tình nguyên bản giản dịch là nghĩ kéo cái dối nói phụ mẫu đều mất cái gì nhưng tinh tế suy nghĩ một chút cảm thấy này dạng không được nàng là nghĩ muốn lấy vương bảo xuyến này cái thân phận một công bố kia không phải lộ t ạ y sao tại này cực nặng hiếu nói cổ đại nàng nói dối nói chính mình phụ mẫu đều mất nhưng cha mẹ nhưng lại sống được thật tốt là thực bị người đầu để câu chuyện lại người khác còn sẽ cảm thấy giản dịch này là tại nguyền rủa song thân bất kính song thân là lấy chính là vì tương lai đường dễ đi một ít thanh danh thượng hảo nghe một ít giản dịch đều không tính toàn kéo này cái dối lão thái phó cùng lão hầu ra thấy giản dịch không muốn nói liền ngao nhau, nhau bỏ qua này cái chủ đề nghĩ muốn mời giản dịch đi bọn họ nhà bên trong làm khách ẩn ẩn lộ ra nghĩ muốn thu giản dịch vì tôn nựa ý tưởng giản dịch đều cấp tự tuyệt mụ đản lão thử tìm bọn họ chạy tới là muốn cho các ngôi ư giáo lao tử trở thành hoàng đế s o u nên làm cái gì đánh chiến lúc như thế nào mới có thể giảm bất thương vong đồng thời đánh bại được nhân cũng không là muốn đi đương kia cái cực khổ thập tử thiên kim tiểu thư không phải lao tử hào hào ở tại thừa tướng phủ ở lại không được sao chính đợi lao hầu gia còn nghĩ nói cái gì thời điểm ninh thành hạo nói chuyện hầu g i a giờ tí đã qua ngài hay không t r ư ớ c muốn nghỉ ngơi một chút mặc dù hắn rất khiếp sợ giản dịch tài hoa cũng rất muốn lại nhiều nghe chút giản dịch kiến giải ý tưởng nhưng n à y đó đều không có lao hầu gia thân thể đi tới quan trọng ninh thành hạo này một hỏi lao thái phó cùng lão hầu gia này mới lấy lại tinh thần không nghĩ đến bọn họ này một trò chuyện liền là hơn hai canh giờ a còn thật đừng nói bọn họ thật có chút mệt mỏi vì thế hai người cùng giản dịch nói thanh lại đem thuộc hạ chuẩn bị song t r ư ớ n g đồng bên trong khác một cái tốt hơn một chút cấp giản dịch lời nói có sự nhi sáng mai lại nói giản dịch thấy này vui vẻ ứng hạ nàng không đ ổ i nàng sở dĩ sẽ làm cho bọn họ hôm nay liền đến chỉ là suy nghĩ một chút tiếp xúc một chút các bọn họ lưu cái hào ấn tượng trước tiên ở bọn họ trong lòng đánh cái để nhi mà thôi đợi nàng tập kết khởi một cỗ thế lực sau nàng trở lại tiếp bọn họ làm bọn họ chạy tới chợ nàng hoàn thành đại nghiệp đương nàng lao sư giáo nàng vì quân tri đạo bởi vì không sự tình chức làm như vậy đợi ngày sau yêu cầu dùng đến bọn họ lúc nhi bọn họ khó tránh khỏi sẽ phản kháng không dễ nói chuyện mà sở dĩ sẽ thả bọn họ đi không có tính toán lôi kéo bọn họ cùng một chỗ tạo phản tập kết thế lực thì là bởi vì bọn họ tuổi rất cao có được hay không hối hả ngược xuôi không nói trước bọn họ không bỏ xuống được nhà bên trong già trẻ lớn bé lại bọn họ thân phận cũng không nên ra kinh biến mất quá lâu đem sự tình phía sau nghĩ rõ ràng sau giản dịch liền ngủ thiết đi ngày kế tiếp đổi cùng lao thái phó dùng qua đồ ăn sáng ăn trưa chơi cờ q u á sau giản dịch liền cùng bọn họ từ biệt lời nói muốn đi ra ngoài sông sáo lão thái phó cùng lão hầu ra có chuyện trong lòng cũng không muốn thả giản dịch đi nhưng lại xem giản dịch quyết tuyệt tâm hạ không khỏi hoảng loạn cấp bọn họ không là giản dịch t r chửi bối không có chính đương danh nghĩa đi yêu cầu giản dịch cái gì nhưng lão tổ tông lời nói còn lời nói còn văng vẳng bên hai bọn họ không dám quên bản chương xong chương ba trăm linh một đi hắn hẳn lò mười tám năm chín từ biệt lao tướng quân lão thái phó chờ người lại vứt bỏ bọn họ phái tới bảo hộ chính mình an đ ủi sau giản dịch tại một núi rừng bên trong đơn giản đo lường tính toán hạ nàng này lần tạo phản hẳn là đi bên nào đợi quẻ tượng kiếm trị giang năm sau giản tại tây lương tiến đánh đại đường ngày năm lĩnh nam này một bên bách tính chính là bởi vì hai năm trước h n g thủy cùng hiện nhậm chi p h ụ bại hoại không làm mà sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng chi gian thẳng đến hai nước chiến tranh đi qua vương doãn chờ nội các đại thần thu được lĩnh nam các địa có cầm vũ khí nổi dậy thế lực nhỏ lúc mới vừa rồi biết được tiếp theo bị phái k h ô n g sai đại nhân đi qua liệu lý hiện tại hảo giống như liền là này cái đoạn thời gian xác nhận hạ kế tiếp đường muốn đi như thế nào sau giản dịch liền liền xuôi theo sơn mạch một đường hướng lĩnh nam phương hướng đi một người một ngựa tại sơn lâm gian lập l ò hiện thật sự là mờ nay một đường thượng có xem thấy nàng một cái nữ h ả i tử độc tự đi lại nghĩ muốn đi qua cấp tiền cấp s á t sơ phỉ đạo phỉ giản dịch nhưng p h à m gặp có hư tâm mặt lộ vẻ sát khí dính máu giản dịch toàn cấp thu thập sau đó xoay đưa đến quan phủ còn thật đừng nói nay lại h ả o quốc gia cũng khó tránh khỏi có nghĩ muốn không làm mà hưởng chi người này còn chưa đến linh năm đâu giản dịch liền thu thập bảy tám nơi sơ phỉ ngẫu nhiên tại dịch t r ạ n g tại lều trà nghỉ chân thời điểm giản dịch thậm chí còn nghe được người ngoài cho nàng đi danh hào nữ hiệp cũng nghe đến người ngoài đối nàng rất nhiều suy đoán mỗi lần nghe được những cái đó tán dương giản dịch đều sẽ không khỏi nhoẹn miệc cười nghe được người ngoài đối nàng bố tr Giản dịch đã từng tại phong cảnh duy mỹ huyện truyền chỗ theo không gian bên trong lấy ra nàng tại cái nào đó hiện đại thế giới mua hd máy ảnh ghi chép lại đại đường chiều rất tốt sơn hà đỉnh núi chỗ kia tầm mắt bao quát non sông mỹ đặc biệt độc chiếm giàn dịch yêu thích có lưu hành một thời trì tới giàn dịch còn sẽ lấy ra thì bà đàn vi âu lông đối này theo không bị người ngoài phá hư qua mỹ cảnh tới một khúc thàng đến giản dịch du du nhàn nhàn bước vào lĩnh nam địa giới sơn lâm lúc khoảng cách giản dịch xuất phát tới lĩnh nam đã đi qua hơn ba tháng mặc dù lấy giản dịch bản lãnh nghĩ muốn trước mắt gian liền đến lĩnh nam là kiện hết sức dễ dàng sự nhi nhưng giản dịch cũng không muốn như vậy làm đối với nàng mà nói mỗi một lần nhiệm vụ đều là tân sinh đều là đáng giá bị hào hào đối đãi bởi vậy giản dịch mỗi một lần nhiệm vụ đều là tại hưởng thụ nhân sinh đồng thời mới trở về kiêm chú ý cầu nguyện người lại giản dịch sinh mệnh nếu không có gì ngoài ý muốn có chương ước vạn năm lâu Tại như thế giải rằng giặc sinh mệnh bên trong, nếu như dàn ngàn thế giới bên trong. Giản dịch đem thần thức huyết tán ra phát hiện nàng thân sử này tòa sơn mạch liền có hai cái thổ phỉ hoa quy mô đều còn tạm được nhân thủ đại khái tại khoảng trăm người tạ hữu trụ cỏ tranh phòng phòng tuần còn có một ít loại có một ít lúc sơ bị phơi nắng ra tới quần áo chỉ có thưa t h ấ t m ấ y món lương phía trước lương sau bị treo lên tới phơi nắng lương thực cũng không có bao nhiêu thế này giản dịch trong lòng liền đã năm trăm nhi xem tới này hai nhà sơn phỉ đều là thành thật anh nông dân nhật t ử không vượt qua nổi nay tại cán thượng này nhất câu đ ư ờ n g bọn họ chủ yếu sự nghiệp hay là trồng hoa màu trước kia giản dịch tại k h á c một cái thế giới đương huyện lệnh chi phụ thời điểm liền từng gặp được này loại tình huống giản dịch lần theo hai cái thổ phỉ hoa xung quanh kia mấy cái thường xuyên có người dẫm đạp hạ đường tìm kiếm phát hiện nó quả nhiên là thông hướng chân núi hạ tiểu sân thôn nay ngọn núi xem lên tới vẫn còn lớn lại địa thế cao thảm thực vật cây cối cũng nhiều là cái thực hảo giấu kín vị trí vì thế giản dịch lui về sau lui tại hai cái thổ phỉ hoa sắt vách đỉnh núi bên trong nghỉ ngơi c h â n chuẩn bị liền định ra như thế khởi nghĩa căn cứ đ ị a g i ả n dịch tại địa thế hơi chút bằng p h ẳ n g địa phương phất phất tay liền liền tạo ra liên tiếp lên tới đồ vật cỏ tranh phòng lại mau trong nhà tranh một ứng ra băng sự nhi cũng đều thập phần đầy đủ gọi người vừa thấy liền biết là tại chỗ này sinh hoạt không ngắn thời gian tiếp g i ả n dịch lại tại lĩnh nam phủ thành bên trong tùy ý đi dạo mấy ngày đem những cái đó người mang bản lãnh nhưng lại gặp ở biến chỉ có thể tự bán tự thân người cấp tất cả đều mua xuống tới chuẩn bị kéo về nhà cho nàng làm việc tính sổ sau đó lại biến hóa hình dạng thân phận hộ tịch mua một mươi tới hai Tay thận theo anh mang sau, mang chân chịu cùng cẩn dịch khó phụ nhà hùng hùng hổ hổ dân nông nữ, giản liền liền người đều sắp xếp về bởi ắ t thế phát tại chút tớ trợ đầu địa địa thế làm ruộng. Mang đem nhiệm vụ đều phân phát xuống đi đó đầy ruộng. xuống sau, giản dịch lại tại xung quanh mua châu liền làm lại nhiệm giản ngồi, sau đó mời bàn Mang phân chồng b dịch sau hỗ vụ chọn.、Bởi、vì nhân khẩu gia tăng đến gần hơn ba mươi khẩu lại đại đều đều là trẻ tuổi tráng lao lực bởi vậy sườn núi nơi k i a n ă m gian cỏ tranh phòng chung quanh có tọa lạc rất nhiều sai sen vào nhau lạc cỏ tranh phòng xem lên tới tựa như một cái tiểu thôn nhân giản dịch tổ kiến nhân thủ là có tác dụng lớn khác bởi vậy bị giản dịch mua lại hơn ba mươi người bên trong bất luận nam nữ mỗi ngày trừ cần thiết xuống đất làm ruộng bên ngoài còn yêu cầu luyện tập giản dịch giao cho bọn họ quân thể thuật cùng với biết chữ đợi c h ạ y bên trong người đều đi lên quỹ đạo sau giản dịch trừ suy nghĩ nông cụ đ ề cao lương thực sản lượng rèn luyện cấp dưới võ lực giá trị bên ngoài ra kiếm tiền chế tạo thuốc nổ hỏa súng chờ vật cũng là thực có tất yếu đương nhiên bận rộn chính mình này một bên đồng thời giản dịch cũng chưa quên vương nhà cùng tiết bình quý mặc dù này lần giản dịch còn có như nguyên kịch bản k i u bản muốn chết muốn sống muốn gả cho t i ế t bình quý nhưng t i ế t bình quý còn là tại ngẫu nhiên c h i gian bị ngụy báo gặp ngụy báo ghi hận t i ế t bình quý hư chuyện tốt của hắn liền tìm người đi trả thù tiết bình quý tiết bình quý võ lực giá trị mặc dù đối ngụy báo cao c ư ờ n g chút nhưng song quyền nan địch tứ thủ khắp hảo tiết bình quý dưỡng phụ lại đi ra ngoài c h ạ y tiêu vì thế rất nhanh liền t h u a trợ bị ngụy báo đánh không nhẹ tiết kỷ bị bắt đi đợi tiết bình quý bị nguyên kịch bản bên trong kia mấy cái thực có thiện tâm khất cái cầu lại đây sau tiết bình quý liền lập hạ một cái phát đạt sau chắc chắn trở ha ha tiết bình quý không tìm nay lần tiết bình quý như cũng là thuần phục hồng tông liệt mã đưa một cái tiên phong tướng quân cùng ngụy h ậ ngụy báo hai huynh đệ ngõ hẹp gặp nhau tiếp tiết bình quý tại chiến trường bên trên nhưng không ít bị ngụy báo xuyên tiểu hải tiếp tiết bình quý còn là gặp gỡ đại chiến công chúa cũng tại tác chiến thời điểm rõ ràng có thể đem đại chiến công chúa bắt lại lại bởi vì nhận ra nhân ra là nữ nhân lại lớn lên hoa dung nguyện mạo mà c ấ p thả vương nhà kêu một bên không một lòng chỉ có tiết bình quý nguyên chủ mỗi ngày nào cũng không cần tiếp tục mỗi ngày vì yêu nữ hôn sự lo lắng kiệt lo n à y thường bên trong chử nghĩ muốn theo theo tính an sư thái tại bên ngo chỉ t tử quá đến không biết bao nhiêu nhanh sống. Tháng này, lần thứ tiêu quá nhiêu đến đem đến đây không nhanh sống. này lần h bao ba p trước mắt ba năm thời gian đi qua lúc trước chỉ có chừng ba mươi người tiểu trại hiện tại phát triển thành có chừng chừng một người quân đội mặc dù nhân số xem cùng đại đường triều kia động một tí hơn mấy ngàn vạn thượng mấy vạn quân đội so ít đến thương cảm bản chương xong chương ba trăm linh hai đi hắn hẳn lò mười tháng tám năm một không nhưng giản dịch này n h á n h quân đội đều là phân phối hỏa súng thuốc nổ lựu đạn a lấy một cản trăm kia là dễ dàng lấy một t r ọ i ngàn ân bộ đội đặc trùng cố gắng một chút cũng là miễn cưỡng có thể lại giản dịch huấn binh phương thức đồng thời hạ có rất lớn bất đồng là giản dịch tham khảo qua này cái thời đại cùng giản dịch nào đó một nhiệm vụ bộ đội đặc trùng huấn luyện phương thức suy nghĩ ra được hiệu quả không phải tầm t h ư ờ n g liền tính không sử dụng vũ khí nóng chỉ dùng chiến lược binh pháp thân thủ bọn họ liền có thể xử lý hảo chút quân binh có lúc giản dịch còn sẽ mang bọn họ hối hả ngược xuôi đem gần đây nhiều dân sơn phỉ cấp diệt sau đó nghiệp chướng nặng nghề đưa qu đem hào chút tất cả đều thu nạp vào phe mình đội ngũ đối bọn họ tiến hành hợp nhất huấn luyện bố trí nhiệm vụ giản dịch này hơn một ngàn người à n n g đội ngũ cũng liền là này dạng tới hai năm trước giản dịch đội ngũ thường xuyên tiêu phỉ lại đội ngũ càng khuyết trương càng lớn có kích thước nhất định sau liền bị lính nam này một mang quan sai chú ý đến bọn họ đầu tiên là uy hiếp đe dọa hy vọng giản dịch chờ người có thể trở về nguyên quán loại đi sau thấy giản dịch thái độ kiên quyết tự tuyệt liền dùng lôi kéo chính sách hớ rất nhiều chỗ tốt sau đó chính là này hơn một năm qua không ngừng tiêu phỉ hành động bất quá bởi vì giản dịch tại này một bên lúc cho tới bây giờ không khen người vận dụng vũ khí nóng bởi vậy sơn trại tổng bộ này một bên nhiều lắm là cũng chỉ có hai ba trăm linh người bộ dáng này xem tại linh nam đại tiểu quan viên mắt bên trong cũng liền là bình thường ô hợp chi chúng có thể đặt xuống tới tốt nhất đánh không xuống tới liền đường cấp phía dưới tiểu từ nhóm luyện tập g ạ i không được cái gì sự nhi là lấy cũng không liền này sự nhi thượng báo ngày nghe dù sao lúc trước này gần đây nhưng là có không ít nhật t ử không vượt qua nội lão bản họ làm cái sơn trại làm cái tiểu khởi nghĩa cái gì tóm lại đều là một ít không được việc lớn đội ngũ cũng liền là bởi vì này cái nguyên nhân này mấy năm sơn trại phát triển còn rất khá quy mô khá lớn thấy công tác chuẩn bị đều làm được không sai bị lắm giản dịch liền liền tính toán đi kinh thành đem lão thái phó cùng lão hầu ra cấp nhận lấy lâm đi phía trước giản dịch còn đề nghị lại cấp bọn họ bệnh một giấm mơ vì thế đương giản dịch một đoàn người đến kinh thành còn có bảy tám ngày lộ chính lúc bệnh nặng lao hầu ra cùng bế quan nghiên cứu đạo khẩn mạnh lao thái phó cùng giản dịch ngõ hẹp gặp nhau liền tại hai bên nhân mã sắp cắm vai mà qua thời điểm một trận gió có tới chính tại nhắm mắt dưỡng thần lao hầu ra bị gió thổi đến sâu ngủ đều chạy trực giác đến này trận phong rất là sảng khoái vì thế liền mở toa xe cửa sổ vải mảnh nghĩ muốn tại hòng hòng gió hít thở không khí kết quả liền như vậy vén lên mở hắn liền nhìn được bọn họ này hành nghĩ muốn tìm người tia cái người có đại khí vận mắt thấy đối phương tức sắp sửa đi qua lao hầu ra lập tức cấp lúc này hô to, ôi chào, ôi chào. k i a cái nữ hoa hoa ngươi d ừ n g nhất hạ d ừ n g nhất hạ chính cầm một quyển sách liếc nhìn lao thái phó bị lao thái phó hô to thanh dọa đến một cái giật mình ngẩng đầu lại thấy lao hầu gia chính thập phần thô tục bái cửa sổ la to không khỏi nhịu nhữ mày đợi nghe được lao hầu gia hô nữ hoa hoa lúc lao thái phó trong lòng nhảy dựng nghĩ đến chút cái gì vội vàng tiến đến lao hầu gia kia một bên lao hầu gia không có để ý sau l ư n g chính ghé vào hắn trên người hướng bên ngoài nhìn lao thái phó đợi giản dịch đứng thanh giữ chặn ngựa p h t tay kêu dừng đội ngũ nghi hoặc quay người thời điểm vội vàng hô ngươi ngươi nhưng là Tây Lâm Pha Tiểu giản dịch bị lao thái phó này dạng một gọi k h ế p mắt tử tế nhìn nhìn lao hầu ra tướng mạo một tức sau này mới vui vẻ nói ngươi là cái nào kia ngày kia cái lao tiên sinh l à đương thời lao thái phó cùng lao hầu ra thấy đến lao tổ tông báo mộng nói người có đại khí vận sau có chút kích động quá muốn nhìn một chút giản dịch rốt cuộc như thế nào vì thế bọn họ cả một cái buổi tối cũng không kịp kêu gọi tên họ mà bọn họ không đề cập tới giản dịch một tên tiểu bối tất nhiên là không tốt lắm hỏi t r ư ở n g bối tên họ càng không thể dừng dưng bại lộ chính mình biết bọn họ là ai tin tức là lấy bọn họ lúc này cũng chỉ có thể như vậy lẫn nhau xưng hô lao hầu ra gật gật đầu cười đ ứng thôi xốc lên cửa sổ xe màn liền liền lưu loát xuống xe tiếp theo lao thái phó cũng cùng hạ tới giàn dịch thấy này cũng là nhanh chóng xuống ngựa đợi đi đến lao thái phó cùng lao tướng quân thân trước sau bận đ i ữ u cấp bọn họ thi lễ một cái hai vị lao tiên sinh hảo hồi lâu không thấy không biết hai vị thân thể nhưng còn an khang hai bên hỏi qua tên họ lại hàn huyên một hồi như sau lao thái phó hỏi nói tiểu nha đầu nơi g ư đây là muốn hướng đến nơi đ â u à? giàn dịch ánh mắt nhắm lại cười n h ạ t nói cũng chỉ là bốn phía đi vài vòng lao hầu ra cùng lao thái phó l ớ t nhau Bọn bọn bên họ họ hiện nhiên là không tin giản dịch này nâng lên một chút từ, vì thế bọn họ trò chuyện liền dịch chút thế chút, hai là một từ, trò một quyết vì đợi ị n này dừng lại, sáng sớm ngày h phát. tại xuất lại, lại mai đi sớm đ thuộc hạ nhóm chuẩn bị hảo doanh t r ư ớ n g sau g i ả n dịch liền bị lao thái phó gọi vào doanh t r ư ớ n g sau đó bắt đầu đấu trí đấu dũng biểu diễn hình thức tức muốn tại giao phong lúc r ụ ra hai lão hồ ly lời nói lại muốn tại hai lão hồ ly bộ nàng lời nói lúc số lượng vừa phải phao ra một điểm tự tin tức nói cho bọn họ nàng này lần xuất hành chính là vì tìm kiếm mộng bên trong lão sư hai lão hồ ly căn cứ giản dịch để lộ ra tới một chút điểm suy đoán suy nghĩ ra một ít sự tình mà hậu tâm đầu liền có loại quả là thế liền ứng như thế xúc động nếu như thế hai lão hồ ly không khỏi sáng mai giản dịch lại muốn rời đi vì thế liền muốn chủ động một ít trực tiếp đem lời nói cấp làm rõ đương nhiên người có đại khí vận cái gì bọn họ cũng sẽ không nốc hồ hồ nói ra không phải đặt hiện tại xem khả năng không cái gì đ ợ i sự thành khó tránh khỏi liền sẽ lệnh thượng vị giả cảm thấy bọn họ không phải thật tâm đầu nhập nàng mà là bởi vì lao tổ tông bằng giao hai vị lao tiên sinh là nói các ngươi cũng làm như vậy một giấc mơ vậy các ngươi này hành này là lao hầu ra vuốt vuốt sợi dâu chúng ta chính là chuẩn bị đi tìm người lại không nghĩ còn chưa đến đâu liền chờ người gặp gỡ lão thái phó ở một bên cùng gật đầu càng xem giản dịch này một thân khí độ thì càng hài lòng tuy nói là cái nữ hoa hoa, nhưng có thể bảo vệ hắn thượng quan g i a làm hắn thượng quan g i a không đến mức lạc bại tại hắn tay là được về phần mặt khác hắn là không nghĩ quản cũng không q u ả n được g i ả n dịch chú ý đến hai người như vậy t h ầ n sắc tâm tư an tâm một chút bọn họ đối chính mình hài lòng kia là tốt nhất rốt cuộc bị ép cùng chủ động kết nhưng là có trời cùng đất bàn khác biệt giàn dịch nết miệng cởi mở cười một tiếng Ta cũng là đối với cái ó c h này lao thái phó cùng lão hầu ra biểu thị vui thấy này thành rốt cuộc bọn họ nghĩ muốn làm sự tình cũng không nhỏ thủ lĩnh là một cái nũng nịu nữ hoa tử lời nói kia bọn họ sẽ thực tâm yêu bản chương xong t r ư n g ba trăm linh ba đi hắn hàn lò mười tháng tám năm một n h một nhân giản dịch là chuẩn bị leo lên kia cái vị trí người là lấy bất luận là giản dịch còn là lao thái phó cùng lao hầu gia đều không có mở miệng nói muốn cử hành cái gì bãi sư lễ làm cái ba bái chín khấu cái gì cũng chỉ là ba người lại đáp thượng giản r a quân các vị thủ lĩnh ở một chỗ ăn một bữa cơm Thỉnh tiếp, thái thay chút biết chút cái gì, hiểu chút hiến dịch phó hầu phiên hắn phải hiểu binh pháp, ngày giản liền cùng quân cùng quân qua lao lao ra giáo giả cái cái cái với kế gì, gì, gì, làm làm sư vì độ kia đều là một lần liền qua một điểm tức tấu là lấy chỉnh cái học tập tiến độ phi thường nhanh nhanh đến một lát lao đại phu cùng lao hầu ra đều nghĩ không ra hạ một tiết hóa bọn họ hẳn là giáo chút cái gì giàn dịch này loại mới có thể thập phần lệnh lao thái phó cùng lao hầu ra cảm thấy vui mừng trong lòng còn x u ấ t lại kia điểm từ bất an cũng nhân giàn dịch ưu dị biểu hiện cấp đánh tan hiện tại trong lòng liền chỉ còn lại đối giàn dịch kia hoàn toàn tín nhiệm tin tưởng giàn dịch nhất định có thể tâm tưởng sự thành ma đao thành công tin tưởng g à n dịch nhất định có thể trợ giúp bọn họ lệnh bọn họ gia tộc miễn trừ thái hoạn có lẽ còn có thể dẫn dắt bọn họ gia tộc càng thượng một bước chỉ là như vậy nghĩ nghĩ. năm đã cổ hy lao thái phó cùng lão hầu ra liền không khỏi nhiệt huyết sôi trào vì giản dịch giảng b à i cùng làm việc thời điểm đều càng thêm ra sức d ụ tâm đ à o mắt nửa năm trôi qua những cái đó s ú n g đạn lương thảo dược thảo cái gì đều đã kinh đầy đủ khắc hảo này lúc chính vì mùa thu chính thức một năm nhất mát mẹ thời điểm này lúc lao hoàng đế như nguyên kịch bản bên trong kia bản nghĩ t ử quá độ thể nhược nhờ bệnh bình thường vào chiều đều là thượng hai ngày nghỉ một ngày quốc triều đại bộ phận sự t ì n h đều áp tại mấy cái nội các đại thần trên người hảo tại quốc gia chế độ còn là có thể chỉ cần lao hoàng đế có thể thỉnh thoảng chiếu cố một hai chính sự đại đường liền ra không được cái gì đại loại tử đương nhiên lão hoàng đế tinh lực không tốt nội các đại thần cũng rốt cuộc không là hoàng đế có một số việc không tốt lắm trực tiếp nhúng tay liệu lý lại cũng còn yêu cầu cố kỵ rất nhiều là lấy đại đường triều đại ma bệnh không có nhưng tiểu nhiễu loạn không thiếu riêng này mấy năm giản dịch biết đến khởi nghĩa quân liền có không ít bất quá những cái đó đều là mấy trăm người quy mô nhỏ khởi nghĩa quân hoàn toàn không như thế nào bị triều đình đặt tại mắt bên trong ý tứ ý tứ phái binh đi qua đánh một trận ức chế ức chế bọn họ phát triển liền không sai bị lắm rốt cuộc đại đình quảng chúng chi hạ bọn họ không thể trắng trận trực tiếp đem người đều cấp đánh chết về phần triều an ha kia càng là không được. t r i ề u an không cần nhường ra rất nhiều tiền lãi chỗ tốt sao muốn thiên hạ bách tính đều nhật tử một không vượt qua nổi liền đến cái khởi nghĩa cảm thấy như vậy làm bọn họ quan phủ liền sẽ đưa tiền c ấ p lương kia bọn họ phải cần chuẩn bị nhiều ít lương thực mới đủ t á t a r mà ở xa tây lương quốc tiết bình quý lúc này mới vừa đương thượng tây lương quốc quốc vương không bao lâu chính chuẩn bị vén tay háo lên làm rất tốt thượng một trận huế tưởng làm cái thiên cổ nhất đ ế n đâu đương nhiên bất luận là đại chiến l a n g tiêu còn là hoàng thất dòng họ không ai sẽ thỏa mãn hắn này cái huế tưởng làm hắn chỉ nhiễm chính quyền là lấy hắn kết cục cũng chỉ có một kia liền là hảo, hảo, chiếu cô nữ. Làm cái hảo trượng phu h g i ả n dịch đem đội ngũ tụ hợp lại sau đầu tiên đem mục tiêu nhắm ngay phụ thành bắt lại l í n h nam quân sau về phía tây bắc một đường trực tiếp m à thượng dùng nhất nhanh tốc độ đem kinh thành bắt lại về phần xung quanh xa xôi địa giới tạm thời liền trước không quản đợi g i ả n dịch làm đến hoàng vị sau những cái đó q u ò n thành tự nhiên sẽ túi đầu xương thần rốt cuộc này chiến đấu tình hình không thể kéo đến quá lâu thời gian quá dài liền sẽ chiếu thành không tất yếu thương vong mặt khác khởi nghĩa quân cũng sẽ đón gió m à động đây đối với bình thường lao bách tính tới nói cũng không là chuyện tốt nhi bởi vậy giàn dịch lặp đi lặp lại cùng phía dưới người cường điệu một cái sự tình tia liền là nhất định tốc chiến tốc thắng đương lựu i đạn thứ nhất thanh nổ vang tại hai quân phía trước trận đ ị a bên trên thời điểm đối diện đô thống cùng với đánh tiểu quân quan nhìn chằm chằm kia vụn cỏ bụi cùng mặt đất bên trên kia cái hố sâu đều động trực giác lỗ hai bên trong đầu vòng l n g cái gì cũng nghe không được này này là cái gì vừa mới xảy ra chuyện gì mặt đất bên trên kia cái hố là bị vừa mới phát ra kia cái tiếng vang đổ vật lấy ra sao trong lúc nhất thời nguyên bản còn thực nghiêm túc chiến trường trở nên nhiệt hò hét â mỹ phía dưới đánh tiểu quân sĩ cũng bắt đầu t r â u đầu ghé h a i thảo luận vừa mới sự tỉnh đối với cái này lão hầu gia biểu thị phi thường hài lòng hắn vừa tới sơn trại thời điểm trong lòng kỳ thật là có chút hư có chút hủy rốt cuộc liền này hơn trăm người phía trước nhiều người đội ngũ ngươi cùng ta nói ngươi muốn t ạ o phản ha h a mơ mộng hao huyền đâu nhưng đương giản dịch mang hắn tới kiến thức giản dịch theo như lời vũ khí nóng uy lực sau lão hầu ra trầm mặc mũ đản liền này uy lực một viên lựu i đạn đi qua hơn trăm người chơi x o n g khi đó xác định vững chắc càng đừng đề cập còn lại mấy cái bên kia uy lực càng cường càng m á n h thuốc nổ có bọn họ đừng nói một cái đại đường chiều liền là một trận toàn bộ thiên h ạ kia đều không gì vấn đề kia là là phục sát đất lúc này có thể đem nảy vật vận hành đến chiến trường bên trên vậy thì càng là mở mày mở mặt tự hào không thôi rất nhanh tại lão hầu gia chỉnh cái dụng binh như thần trải qua bách chiến lao tướng quân chỉ huy hạ cùng giản dịch thần thức ám kỳ thôi miên hai bên còn không như thế nào đánh lên tới đâu đối phương liền liền nhận thua giản gia quân rất nhanh liền liền công chiếm lĩnh nam quận nhân có giản dịch trận pháp bảo hộ chỉnh trang chiến dịch không một người tử vong tàn tật nhân số cũng chỉ bất quá trăm người lại cũng đều là chỉ cần hào hào tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể tu đánh hạ lĩnh nam quận sau g i ả n dịch cũng không có lập tức chạy tới hạ một cái quận thành mà là liền lưu tại tại chỗ ổn định lại lĩnh nam quận thành sau này mới nên lân cận thành tấn dương thành thảo phạt quân đội đem kim dương cầm xuống không đánh tòa thành tiếp theo g i ả n dịch đều sẽ thực chú ý tin tức dư luận không chế quyết không làm thành nội bách tính hoảng loạn lên còn sử dụng mê miễn thuật làm này một bên tin tức tận lực chậm chút chuyển đi kinh thành k i a m ộ t bên cũng bởi vậy đợi kinh thành k i a m ộ t bên người nhận được tin tức lúc g i ả n dịch quân đội đã đến lăng tiêu thành khoảng cách kinh thành cũng chỉ thừa một thành tri cách lão hoàng đế vương d o a n chờ người tuyệt đối không ngờ rằng khởi nghĩa quân công thành đoạt đất tốc độ lại sẽ nhanh chóng như vậy bọn họ này một bên này mới mới vừa nhận được tin tức còn không có thảo luận ra cái nhưng thực hành biện pháp tới đâu người khởi nghĩa quân đã bắt lại nửa giang sơn còn liền mau đánh đến cửa nhà lão hoàng đế vội vàng điều động quân đội tiến đến ứng chiến dẫn đầu kia cái liền là nguy hổ nguyên chủ nhị tỷ phu nguyên bản lão hoàng đế là nghĩ muốn điều động lão hầu ra đi nhưng lão hầu gia lưu lại thế thân bệnh rất nghiêm trọng liền muốn hư thoát tát thở bởi vậy lao hoàng đế mấy người cũng không làm cho lão hầu ra đi ứng chiến giàn dịch nhìn thấy quân địch tướng l đương m u ộ n liền ban đem xông vào ngụy hổ đi ngủ doanh trướng cùng hắn mưu đ ổ bí mật một phen gần nửa tháng sau khởi nghĩa quân thành công đến kinh thành thành môn khẩu lão hoàng đế tức giận sôi sục đã hôn mê hoàng thất dòng họ không áp chế bọn hắn dê đầu đàn lúc này liền liền loạn cả lên giàn dịch đến địa phương sau cũng không có lập tức đi ngay tiền đánh mà là liền như vậy vây quanh tại thành môn khẩu không cho phép ra vào muốn để bên trong đầu đừng có tâm cơ người bản thân nội háo bản thân giày v ò nàng không nội nàng tin tưởng sớm muộn sẽ c o thức thời có nhãn lực thấy người tới cho nàng mở cửa thành vương doãn vợ chồng cùng với vương bảo kim vợ chồng vương bảo ngân bị lao hoàng đế hoàng đệ cẩn vương cấp đánh vào thiên lao bản chương xong chương ba trăm linh bốn đi hăn hàn lò mười tháng tám năm một hai nguyên nhân là nhị con rể ngụy hổ thế nhưng làm phản đầu nhập khởi n g h ĩ a q u ân bất quá vương doãn bọn người trên thân có giản dịch phía trước tặng đưa ra ngoài bình an phủ giản dịch còn cấp thiên lao lớn nhỏ t a i tù hạ thần thức ám kỳ làm bọn họ thiện đ á i bọn họ bởi vậy giản dịch chút nào không lo lắng bọn họ sẽ có cái gì nguy hiểm đương nhiên lao thái phó cùng lão hầu ra nhà kia một bên giản dịch cũng đều là có vẫn luôn tại mật thiết chú ý vây thành b liền có một hoàng thất dòng họ mang đại tiểu quan viên đánh mở cửa thành cung môn nên đón giản dịch nhập chủ hoàng cung cũng liền là tại này cái thời điểm bọn họ này mới phát hiện khởi nghĩa quân thống lĩnh lại là một cái nữ lúc này bọn họ đ ấ y lòng liền khó chịu lại nhải cái không ngừng giản dịch không có đi thể nghiệm bọn họ tức ai nàng nhưng là thông qua võ lực nghiền ép bắt lại hoàng vị không cần cố k ị người khác ý tưởng vào hoàng cung ngồi lên l o nghỉ cầm tới ngọc tỷ đem chuyện lớn chuyện nhỏ an bài song xuôi sau giản dịch liền liền tự lập làm hoàng cũng liền là này lúc người ngoài mới biết được này vị chỉ dùng tiểu một năm công phu liền cầm xuống đại đường người đến tột cùng là ai phía trước nhân giản dịch vẫn luôn không hề lộ diện trừ phe mình không còn có giống như người ngoài tiết lộ qua tên họ hôm nay kinh thành ra ngoài đón giản dịch vào thành lại còn cận thân quan lớn vương tức nhóm đều là nam tử lấy bên ngoài làm phiền nam nữ có k h á c cũng chưa bao giờ thấy qua giản dịch lại tăng thêm giản dịch hiện tại trang phẫn bộ dáng khí độ cùng nguyên chủ có rất lớn bất đồng liền là vương d o á n vợ chồng tới đều c h ỉ sẽ cảm thấy tương tự mà sẽ không cho là giản dịch liền là bọn họ nữ nhi bởi vậy đương bọn họ biết này cái lập tức sẽ thành nắm giữ bọn họ sinh tử nữ nhân là vương bảo xuyến vương thừa tướng nhà kia cái bị chịu bọn sừng ái lại tại năm năm trước ra ngoài học võ nghệ y bất quá hắn nhóm chấn kinh bọn họ giản dịch thì bắt đầu bận rộn đem vương doãn vợ chồng chờ người cấp t ừ thiên lao bên trong thả ra sau đó đem lão hoàng đế cùng thê thiếp của nàng nhóm đều đổi u đi ra đem địa phương đưa ra tới thu thập chỉnh lý một phen sau đem vương doãn vợ chồng đón vào k h í tức yếu ớt lao hoàng đế nay tiểu một tháng qua vương doãn tâm tình có thể nói lên được là tự nhiên là khởi khởi chất cao chất thấp nhất bắt đầu nghe được khởi nghĩa quân đánh tới thời điểm vương doãn là thập phần bội dối tức lo lắng đại đường triều lại lo lắng thế nữ sau tới nghe nói nhị con rể l à phản đầu nhập khởi nghĩa quân sau vương doãn c h ấ n kinh đồng thời còn có chút vui mừng chí ít nhị nữ nhi một nhà hẳn là là có thể bảo trụ về phần hắn chính mình và vợ tử đại nữ nhi một nhà ôi chao kia liền không có cách nào đây đều là mệnh đợi cho bọn họ bị cẩn vương đánh vào thiên lao lúc hắn cho là hắn đem mệnh không lâu vậy hắn cùng lao thê ngày ngày ở một chỗ kể ra như vậy chút năm qua từng ly từng tí cùng với cảm kích kia cái đem bọn họ yêu nữ mang đi làm nàng tránh thoát một kiếp t ì n h a n sư thái chỉ là rất nhanh vương doãn liền cảm giác có chút không đúng là mấy chục năm thừa tướng hắn thực rõ ràng tự hình phạm nhân tại thiên lao bên trong rốt cuộc sẽ trải qua cái gì qua cái gì nhưng là bây giờ xem xem bọn họ chỗ này nhà lao bên trong sạch sẽ, sẽ những cái đó ai t ủ thái độ đối với bọn họ cũng thật phần hảo đồ ăn xem lên tới cũng đều phi thường tình xảo mỹ vị mỗi ngày sớm muộn đều có người đưa tới rửa mặt dùng nước từ từ chứ không thể ra ngoài không thể tắm rửa bên ngoài đội cái địa phương ngủ bên ngoài còn lại cùng nhà bên trong cũng không khác nhau lớn hơn gì như vậy suy nghĩ một chút vương doãn liền cảm giác bọn họ này sự nhi hẳn là còn có chuyện cơ vì thế trong lòng cũng liền không như thế nào luôn cuống đợi cho kia cái trốn đi gần năm yêu nữ tự mình mang người đi vào đại lao nói muốn n ê n h đón bọn họ đi ra ngoài nói nàng gặp gỡ lúc vương doãn mặc dù trong lòng là nắm chắc nhưng còn là hết sức kinh ngạc hắn như thế nào đều không nghĩ đến hắn kia cái yêu kiểu làm si yêu nữ lại có này phiên hắn có thể vì cùng tạo hóa bất quá giật mình về giật mình ngoài ý muốn về ngoài ý muốn nhưng hắn trong lòng vẫn là thực kích động a không thập phần kích động nhà mình khuê nữ khởi nghĩa thành công thay đổi triều đại muốn trở thành từ trước tới nay đầu một vị nữ đế bọn họ vương thị tông tộc muốn trở thành hoàng thất dòng họ thiên a đây hết thể đã làm vương doãn cảm thấy hoang đường lại lệnh h ắ n hưng phấn vô cùng nay nhưng thật thật là làm dạng dỡ tổ tông a tựa như hắn lao thế nói hắn này cái làm mấy chục năm con người còn không bằng nàng khuê nữ mấy năm chủ tính hừ hừ xem những cái đó cái miệng tiện lao ra hỏa còn dám hay không chê cười hắn không có nhi tử tương lai không người cấp hắn dưỡng lao t ổ n g trung vương doan kia một bên âm thâm đắc ý tự hào thời điểm giản dịch này một bên bắt đầu bận rộn chuẩn bị đăng cơ đại điện nguyên bản những cái đó không có nhìn cũng không muốn để cho giản dịch một cái nữ nhân leo đến bọn họ đầu bên trên tanh hôi quan viên nhóm tại giản dịch võ lực chấn áp xuống vận tâm nhà bên trong lào phụ thế nữ liền chỉ phải ngầm thừa nhận tại chuẩn bị đăng cơ đại điện thời điểm thấy còn thừa dịp không có đăng cơ thân phận thuận tiện thời điểm đem những cái đó ngoan cố không thay đổi cứng rắn muốn cầm giản dịch là cái nữ nhân nói sự nhi chung với tiền triều nghĩ muốn thừa cơ gây sự đem giản dịch kéo xuống ngựa h ả o chính mình thượng vị hoàng tử nhóm cùng với phía trước đoạn thời gian tại quốc nội làm nội loạn tranh tới đâu đi đem triều đình quay đến một đoạn hại nàng đăng cơ sau cần phải đi đau đầu những cái đó cái ra hỏa chủ mưu cùng tình tiết nghiêm trọng chặt đầu theo phạm cùng tình tiết hơi nhẹ đến tại trước giáng trước tại tước phế tước vị xét nhà lưu vong xử trí những cái đó không biết rõ tình hình không có tham dự hậu viện phu nhân tiểu thư công tử cùng bọn nô bục phu nhân tiểu thư công tử nhóm tạm thời trước nước lại nô bục một lần nữa bán ra sau đó này cơ tới nhà chộp lấy chộp lấy quốc khố tràn đầy nguyên bản nguyên lai lão hoàng đế liền không là một cái yêu thích hưởng lạc người h ã n tại vị trong lúc cũng liền đánh ba lần trận cùng nàng kia lần còn căn bản liền còn có xuất hiện thương vong thậm chí có thể nói liền trận cũng còn không đánh liền kết thúc bởi vậy đương thời quốc khố không nói tràn đầy nhưng bảy tám mươi vạn lương thực dư còn là có lúc này giản dịch sao một ít thấy n g ứ a mắt nhà sau quốc khố lập tức liền tràn đầy rất nhiều đại tám trăm vạn hiến ngân muốn biết tự đánh đại đường triều kiến quốc nhất tới hàng năm thu thu ế mới từ trước đến nay một n g h n ba trăm tới vạn q n lão hoàng đế một cái tâm tư mong nhớ lao bà hải tự đi không cái gì hành cùng cái gì đại tiêu ngay cả năm đó lĩnh nam nạn đúng đều không cam lòng dùng bao nhiêu tiền này tỉnh tỉnh kêu móc móc này mới lưu lại bao nhiêu tiền mà hiện tại ha ha hảo gia hỏa chỉ bất quá sao hai mươi tới gia đại tiểu quan viên mà thôi đoạt lại đi lên hiện ngân liền vượt qua quốc triều tuổi thu một nửa Chứ hiện ngân bên ngoài còn đoạt lại lương thực sáu trăm tám mươi và thạch lụa bảy trăm bốn mươi và thất bố tám trăm năm mươi và đoan quý báo hương liệu trả mỗi năm mươi hai vạn tấn từ từ án này cái thời điểm giá hàng tương đương thành hiện ngân không sai biệt lắm lại là này cái quốc gia mấy năm gần đây một năm tuổi thu còn có kỳ chân dị bảo đồ cổ tranh chữ cũng trang gần phân nửa quốc triều kho hàng ngoài ra còn đoạt lại đại mấy cái cái dương khó được hiếm thấy cô bàn cổ tịch lại n à y cái thời điểm xét nhà còn có cái bất thành văn quy tắc ngầm kia liền là đi xét nhà quan viên ngầm thừa nhận có thể thuận đi một ít chính mình xem đến thượng đồ vật chỉ cần làm được không quá phận là được tuy nói hiện tại ở vào một cái tân đế chuẩn bị đăng cơ chính tại trào điển hình thời điểm những cái đó xét nhà người nhìn thấy giản dịch như thế tâm ngoan thủ lạc tay không dám kéo dài quá mức nhưng rốt cuộc cũng là cầm một ít nhưng dù là như thế được đưa đến giản dịch cùng phía trước sổ sách bảng báo cáo bên trong đầu số lượng còn nếu như giản dịch có chút trong lòng rốn sợ ha <cười> cái này là quốc triều quan tốt viên a tác giả t r i ề u hôm qua viết kia bạn cảm thấy không là rất hài lòng bởi vậy này một t r ư ờ n g tác giả lại một lần nữa cải biến một ít hh ắ c ắ còn c mời xem qua thư h i ệ u nhóm một lần nữa lại nhìn một lần a yêu các người mặt khác văn bên trong nhắc tới những cái đó thuế ruột là tác giả bãi đủ sau căn cứ đường triều kiến quốc sơ kỳ văn hiến tư liệu tăng thêm cải biến bịa đặt ra tới a đại gia xem xem là được tuyệt đối không nên khảo cứu a bản chương xong chương ba trăm lẻ năm đi hắn hàn lò mười tháng tám năm một ba đợi tại tiếng roi bên trong nhận qua văn võ bá quan quỷ lạy tại bọ vạn t u ế vạn, vạn t u ế tham viếng thanh đăng cơ quan giản dịch liền thành này thiên hữu cổ từ trước tới nay thứ nhất nhâm nữ đế đồng thời đây cũng là giản dịch làm địa phủ nhiệm vụ người từ trước tới nay đầu một hồi làm hoàng đế mới đầu giản dịch là có chút khẩn trương rốt cuộc hoàng đế sao nghe lên tới liền đĩnh cao đại thượng nhưng đến phía sau đương hết thệ đều chuẩn bị sẵn sàng liền chờ hắn tiếp nhận văn vo bá quan tham viếu lúc giản dịch chợt liền không khẩn trương rốt cuộc giản dịch nhưng là làm qua một cái đặc cấp thế giới thiên đạo thân quê nữ tại địa phủ lớn nhỏ là cái tiểu quỷ vương còn cùng truyền thuyết bên trong đạo giáo tam thành ngọc đế như lai uống qua trả chơi cờ qua nhân vật cái gì việc lớn việc nhỏ nàng chưa từng gặp qua k h ô này g p h là giản dịch lần đầu làm hoàng đế nhiệm vụ thế giới giản dịch hy vọng chính mình có thể tại này cái trên tiểu thế giới lưu lại một ít dấu vết bởi vậy giản dịch liền không để ý lễ bộ đại thần nhóm khuyên cáo chú ý tự đem giản dịch này hai cái chữ cầm làm niên hiệu đăng cơ nghi thức trình song sau liên đến lịch sử khâu đại xá thiên hạ phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết trời sinh dân mà đứng tri quân cung dân làm lại từ đầu nhưng đại xá thiên hạ sau đó giản dịch phong vương doãn vì thái thượng hoàng vương phu nhân vì hoàng thái hậu nhân giản dịch hậu cung bên trong triển lãm không có thể quản sự như người là về sau cung lớn nhỏ công việc giản dịch tạm thời giao cho hoàng thái hậu trông giữ nguyên chủ đại tỷ vương bảo kim bị phong cấp tĩnh s u đại trưởng công chúa ban thưởng công chúa phủ này nguyên t r ư ở n g phu binh bộ thị lang tô long thêm phong nhất đảng hậu nguyên chủ nhị tỷ vương bảo ngân được phong làm tĩnh nhàn trưởng công chúa ban thưởng công chúa phủ này nguyên t r ư ở n g phu phiêu kỵ đại tướng quân nguy h ổ cùng tô long đồng dạng ra phong cái nhất đằng sau có tước vị sau tô long ngụy h ổ môn hộ thân phận cất cao một đại tầng không nói còn nhiều thêm tiền lương có thể lĩnh đối với cái này tô long ngụy h ổ mừng rỡ thỏa đáng tức liền quỳ xuống cấp g i n d ị c dập đầu tạ ơn trong lòng cảm kích chi tỉnh lộ rõ trên mặt tại đại đường triều theo thường lệ phò mã là không thể đương thực k hiện tại giản dịch không khỏi không có cấp bọn họ rời trước xuống trước không nói còn cấp so trước quan còn muốn quý giá bọn họ tức vị muốn biết này tức vị nhưng là có thể thế tập v o n g thế phúc phận tử tôn đời sau a các vị đứng tại đại điện bên trong văn vo ba con nhóm xem mặt đất bên trên không ngừng dập đầu tạ ơn hai người nhao nhao mặt lộ vẻ hâm mộ c h i tình một người đắc đạo gà chó lên trời đại khái cũng liền là này dặn đi phong song thân cận c h i người kế tiếp liền nên phong thưởng t r ợ nàng xưng đế có công c h i người điện bên trong ý thức đến này một điểm bách quan nhóm cũng nhao nhao n í n hơi hy vọng tiếp sau đó luận công hành thưởng bên trong có thể có chính mình tên hay là d ị vãng giản dịch cấp bọn họ quan vị có thể cao nhất chút chỗ tốt phong phú một ít xem phía dưới người kia khẩn trương bộ dáng giản dịch cười khẽ một tiếng biểu thị tâm tình phi thường vui vẻ gần nhất nàng xét nhà đem quốc khố cấp sao tràn đầy bởi vậy tại luận công hành thường này một khối giản dịch cũng không có tiểu khí theo gọi tên thái giám m ô i hát đến một cái tên người báo ra phía sau quan chức cùng bán thưởng không ngừng có bị phong chi người q u ỷ tại mặt đất bên trên cảm kích dập đầu nói cảm ơn thanh điện bên trong không khí hướng tới cao trào thằng đến cuối cùng một đạo có quan hệ tiền triều lão hoàng đế thánh chỉ ra tới sau điện bên trong không khí này mới yên tính trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. chỉ á c v tiếc n h lao hoàng huyết cùng này đế quá mức nhi nữ tình trưởng nhi tử không thấy làm vị phụ thân l a o hoàng đế cấp thượng hỏa có thể lấy vì không thấy nhi tử lo lắng sợ hãi cũng có thể nhưng bởi vì quá độ tưởng niệm nhi tử đ e m c h í n h g sau thiết thể làm bình quý trở về sau liền bởi vì hắn là ngươi nhi tử hắn làm qua tây lương quốc quốc vương ngươi liền cảm thấy hắn hảo tại hoàn toàn không thử thách không hài rũa không dạy đạo hắn tình huống hạ đem đại đường đem trăm vạn con dân giao cho hắn liền cảm không được đây không phải là thưởng không chịu trách nhiệm biểu hiện vừa nghĩ tới nguyên kịch bản bên trong phía sau bởi vì thiết bình quý vô năng dẫn đến đại đường con dân quá đến có nhiều thảm giản dịch liền đối lao hoàng đế cái gì hảo cảm đều không có đợi một đại trồng chất này phong khen thưởng thánh chỉ tại gọi tên thái giám khàn khàn gọi tên thanh bên trong bị lấp hết ban phát xuống đi lúc thời gian đã đi qua chỉnh chỉnh hơn nửa canh giờ nên phong phong s o n g nên thưởng thưởng s o n g s o n g như vậy chính sự cũng liền nên nhấc lên giản dịch đăng cơ xưng đế như vậy liền là có chính thống cùng quyền uy đối với những cái đó phía trước không có tiến đánh qua thành trì phát hạ một tờ chiếu lệnh mệnh bọn họ quy t h u ậ n liền có thể về phần những cái đó nghĩ muốn thừa cơ khởi thế khởi nghĩa q u n sau giản dịch cũng phát hạ chiếu thư làm bọn họ ngoan, ngoan đầu hàng không phải liền diện bọn hắn nguyên bản những cái đó khởi nghĩa quân liền là bởi vì bị quan huyện nghiên ép nhật tử thực sự không vượt qua nổi mới khởi nghĩa cho dù sau tới gặp rất nhiều người đều khởi nghĩa có nghĩ muốn một hồi ý tưởng nhưng bây giờ thấy giản dịch đều khởi nghĩa thành công đương hoàng đế lại giản dịch n g h i ê n cứu ra tới đạn d ự ợ c uy lực thập phần cường đại nếu như chính là muốn cùng giản ra quân đua đó chẳng khác nào là lấy t r ứ n g trọi đá bởi vậy giản dịch này một bên chiếu lệnh một phát các vừa khởi nghĩa quân nhóm liền trở về thuận đầu hàng không dám sinh thêm sự cố giải quyết nhân này lần khởi nghĩa mà dẫn khởi dung truyền sau giản dịch liền bắt đầu tận sức tại đại vương triều phát triển ti đối với cái này tự đánh đăng cơ thủ phong kia hai ngày thấy được yêu nữ sau liền lại cũng không thể cùng giản dịch gặp mặt vương doãn vợ chồng biểu thị rất là đau lòng thái hậu đẩy thái thượng hoàng nghĩ muốn hắn đi vì khuê nữ phân gánh một hai miễn cho khuê nữ như vậy vất vả nhưng thái thượng hoàng cường ngạnh cự tuyệt vì sao chẳng lẽ thượng hoàng không đau lòng xuyến nhi sao thái thượng hoàng liếc qua lao thê thở dài này thế đạo nữ nhân gian nan liền tính là làm hoàng đế cũng đồng dạng chấm là nam tử xuyến nhi là nữ tử nếu như chấm đi cấp xuyến nhi bày mưu tinh kế như vậy này cái cử động tại người ngoài mắt bên trong cùng chấm bất mãn xuyến nhi nghĩ muốn chính mình ngồi lên kia cái vị trí lại có gì dị cho nên dung nhi c h ấ m cùng ngươi hảo hảo tại cung bên trong ở lại là được xuyến nhi kia một bên còn không có lao thái phó đỉnh sao không sao thái hậu nghe thái thượng hoàng lời nói sau trầm tư một hồi sau đó cùng thở dài cũng được đúng hảo chút nhật tử đi qua kim nhi ngân nhi kia một bên hẳn là cũng chỉnh lý không sai bị lắm ai ra đi gọi bọn nàng đem ai ra ngoan tôn nhóm mang vào cùng tới nôn nó a đi ân cũng được ai thượng hoàng này xuyến nhi đều đang cơ hảo mấy ngày vì cái gì ai ra vẫn cảm thấy như vậy không chân thật đâu t á chương giả c i ế u ba trăm linh sáu đi hắn hàn lò n m b ở i vậy tháng tám trường năm nữa cải b hắc hắc, còn một ờ thư nghìn một bốn nghe được lao thê như vậy nói đến thái thượng hoàng cũng cùng thắn một tiếng ai nói không là đâu đổi lại trước kia hắn đừng nói trở thành sự thật liền là tưởng tượng một chút hắn cũng là không dám nghĩ thậm chí có thể nói là hoàn toàn không sẽ hướng này một bên nghĩ nhưng mà này dạng hiểm nguy đại sự nhưng lại làm cho bọn họ vẫn luôn mông triều tại nhà nữ nhi làm được có đôi khi xem như vậy kiên nghị quả quyết anh tư hiên ngang tâm ngoan thủ lạc nữ nhi lúc hắn thậm chí còn sẽ cảm thấy có chút xa lạ chắc hẳn nữ nhi rời nhà này mấy năm q u á đến rất là không tốt ta cũng bởi vậy này mới bồi dưỡng hôm nay xuyến nhi rốt cuộc kia cái mang đi bọn họ nữ nhi tình an sư thái đều như vậy lâu cho tới bây giờ không có tại bọn họ cùng phía trước lại lần nữa lộ quá mặt bất quá kia phái nga mi còn th nữ nhi bất quá tại kia ngây người thời gian bốn năm năm m ạ thôi liền có hôm nay này dạng có thể vì tâm tính hôm nào đợi xuyến nhi có không hắn nhất định phải hướng nàng hào hào hỏi hỏi xem xem phái nga mi đến tột cùng là cái cái gì dạng muôn phái bên trong trừ võ nghệ còn dạy chút cái gì đều là như thế nào giáo đệ tử tự đánh leo lên đế vị sau giản dịch liền trở nên thập phân bận rộn gần nhất đâu chính tại vì nàng t â m tâm nghiệm n i ệ m hải ngoại mậu dịch làm chuẩn bị đương giản dịch lần thứ nhất tại triều sẽ lúc đưa ra này cái đề nghị thời điểm giản dịch lọt vào như lúc trước bọn họ biết nàng là một cái nữ nhân nàng chuẩn bị muốn làm hoàng đế lúc kia bản k cái gì tổ tông lễ pháp a tam cương ngũ thường a bách tính ý tưởng dư luận a các loại các loại hướng giản dịch trên người đôi tóm lại tại bọn họ quan niệm bên trong ra buôn bán trên biển dễ này là một cái vô cùng nguy hiểm lại lệnh người khó có thể lý giải được sự nhi đương nhiên giản dịch như c ũ không có phản ứng bọn họ thương cột ra chính quyền triều đình bên trên c ó còn có rất nhiều nàng một tay kéo rút lên tới người là lấy giản dịch đề nghị thương lượng ba năm ngày sau liền liền có thể chính thức bắt đầu thương lượng chuẩn bị nguyên đại đường triệu là có thuyền nhưng những cái đó thuyền tất cả đều là một ít thập phần dân dụng tiểu trị t hắn g ngay sử dụng là hoàn toàn không có vấn đề nhưng muốn dùng làm ra biển xa mậu khi đó vạn vạn không được khả năng tùy tiện tới cái phong bạo sóng biển liền sẽ lệnh thuyền tan xương nát thịt bởi vậy tại quốc khố còn có tiền thời điểm giản dịch sáng lập một cái nghiên cứu bộ môn đem này quải tại công bộ kỳ hạn vơ vét thiên hạ thợ khéo mệnh bọn họ đi nghiên cứu phát minh chế tạo cỡ lớn kiên cố có thể dùng làm đi xa thuyền buôn bán trên biển, buôn bán trên biển muốn mậu dịch phe mình này một bên hàng hóa liền phải muốn chuẩn bị lên tới đồ xứ tơ lụa vải vóc lá trả hương liệu chờ gọi tới hộ bộ thượng thư làm hắn từng kiện chuẩn bị xuống đi này muốn đi xa nhà lại có ai biết b i ể n đối diện quốc gia là hảo là xấu là lấy theo sát hải quân cũng đến chuẩn bị lên tới nguyên đại đường triều cũng là có hải quân nhưng là ân đại khái là đại đường triều hải v ậ n không như thế nào phát đạt nguyên nhân liền mang theo hải quân thực lực cũng không có gì đặc biệt rốt cuộc này quanh năm suốt tháng trừ huấn luyện liền không như thế nào đi lên chiến trường không là nhưng hiện tại không được giản dịch chuẩn bị phát triển hải ngoại mậu dịch này võ trang thực lực liền cũng đến đội kịp vì thế hải quân nhóm đều bị giản dịch tân chế định ra tới kế hoạch huấn luyện cấp thu thập võ trang võ trang vô luận là ở đâu nhi nói chuyện làm việc liền phải muốn trước có thương cột này tại phát triển mạnh buôn bán trên biển thời điểm giản dịch cũng chưa quên vũ khí nóng chế tác cùng nghiên cứu phát minh vì này giản dịch còn chuyên môn thiết lập một cái bộ môn súng đạn doanh đem vũ khí nóng nghiên cứu cùng chế tác quản lý chờ sự t ì n h tất cả đều bao dung đi vào độc lập ra tới từ hoàng đế tự mình giám thị trừ cái đó ra còn có bến cảng bến tàu thiết lập xây dựng buôn bán trên biển một ít liệt quy t r ư ơ n g chế độ thương thảo xác lập buôn bán trên biển nhân tuyển lựa chọn từ, từ từ từ tóm lại giản dịch đã vì này sự nhi bận rộn gần nửa tháng hào tại thuộc hạ nhóm còn là rất có thể làm trừ thuyền nghiên cứu chế tạo súng đạn sản xuất thương phẩm thu thập chờ cần thời gian đi chỉnh bên ngoài chuyện còn lại liền đều đã kinh làm cho bảy tám phần giàn dịch cùng cũng có thể dành dôi hai ngày đương nhiên tại nhàn công vụ cũng là muốn xử lý rốt cuộc đây chính là giàn dịch đầu một hồi làm hoàng đế không h ả o h ả o vén tay háo lên cố lên làm không nói có thể bị hậu thế bình cái thiên cổ nhất đế cái gì nhưng tối thiểu nhất một hệ liệt khen ngợi dù sao cũng phải muốn có l a lấy giàn dịch này hồi nhi nhất sửa ngày xưa bại hoại bắt đầu điên c u ồ n g bận rộn phát ra lên tới tiêu công tác cường độ mạnh đến trừ giàn dịch này cái thần hồn cường đại liền làm một đời không ăn không uống không ngủ đều không sẽ người thế nào chịu đựng được có thể kiên trì bên ngoài đặt mặt khác người trên người chuẩn đến vất vả lâu ngày thành thật sống không quá hai năm nay ngay giản dịch đem tay bên trên sự vật xử lý không sai biệt lắm sao liền hướng vĩnh thọ cùng phương hướng mà đi nghe nói đại tỷ cùng nhị tỷ mang mấy cái ngoại s a n h t ử nữ vào cùng vừa vặn giản dịch cũng đi qua đến một chút náo nhiệt bị cung hầu thực lay động nhoáng một cái mang lên vĩnh thọ cùng thời điểm chính trị giờ mùi tả h ư u bên trong đầu người đúng lúc tại nghe diễn thử dụng trả chiều hoàng thượng gia lâm bên trong đầu chính tại vui lụa đám người nghe được này một tiếng gọi tên sau vội vàng bông u xuống đỉnh đầu thượng đồ vật đứng dậy đi đến chống trải nơi chờ đợi giản dịch bông u xuống rất nhanh theo gọi tên thái giám lại lần nữa gọi tên một cái minh hoàng sắc thân ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người thân phụ tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn phúc kim an cấp giản dịch hành lễ thời điểm vương bảo kim vương bảo ngân đều nhanh nhanh hướng giản dịch mặt bên trên quét liếc mắt một cái các nàng đối giản dịch đều thập phần hiếu kỳ nhưng lại thập phần thân cận trước kia là thừa tướng nữ nhi thời điểm tại nhà chồng lúc mặc dù cha mẹ chồng thân cận trợ phu ngưỡng mộ từ nữ quấn đầu gối xem lên tới hết thể đều thật không tệ nhưng còn là có rất nhiều Tỷ như mỗi ngày đều yêu cầu đến phá bà bà cùng phía trước lập quy củ bà bà thỉnh thoảng kén ăn làm khó xử chị em dâu chi gian lẫn nhau ganh đua so sánh lôi kéo mặc dù biết trượng phu quang chú ý tiểu thiếp phòng ngủ cùng tiểu thiếp sinh con dưỡng cái là kiện chuyện rất bình thường trượng phu ngưỡng mộ nhất còn là các nàng chính mình nhưng nữ nhân tâm tổng là l ấ p không đầy các nàng còn là sẽ cảm thấy đấu kỵ khổ sở có đôi khi cùng bà bà nháo mâu thuẫn còn đến phải tiếp nhận bà bà kia đôi thân tử yêu lễ vật nàng chính mình vì kính cẩn nghe theo hiền lương cũng đến tự mình hướng trượng phu thả bên trong đầu tắc người còn có hạ nhân quản lý hậu viện thượng hạ ăn uống ngủ nghỉ đối ngoại nên đón mang đến từ từ yêu cầu thao tâm sự tình yêu cầu phiền não sự tình thực sự là quá nhiều lại cũng đều là một ít không lớn không nhỏ sự nhi nói không đại đi nó có xác thực đĩnh lệnh người náo tâm cảm thấy bị khuất nhưng ngươi muốn về nhà đi cáo trạng làm thừa tướng lao cha cấp ngươi chút d ậ n đi k i ế lại không đến mức thậm chí còn sẽ lệnh người cảm thấy ngươi chuyện bé sẽ ra to tính tình tiêu hành vô năng về bởi vậy nhiều khi liền coi như các nàng nhà mẹ đẻ rất là cường đại vẫn còn là có rất nhiều sự tình yêu cầu dựa vào các nàng chính mình dốc hết sức lực đi giải quyết nhưng tự đánh các nàng trở thành t r ư ở n g công chúa hoàng đế duy hai thân tỷ t ỷ s a u đây hết thảy phiền não hưu sầu liền không hơn phân nửa hiện tại nhà chồng có hôm nay này cái địa vị dựa vào là các nàng m u ộ i muội nhà chồng thượng hạ đều phải bộ lấy lòng cùng nàng bà bà cũng không dám tiếp tục cấp chính mình quăng s á t mặt trợ phu hiện tại cũng chủ động xa cách hậu viện oanh oanh yên y ế n bình thường thái độ đối với các nàng cũng hào không biết gấp bao nhiêu lần đối hài tử thời điểm cũng càng có kiên nhẫn cùng ái tâm hài tử cũng bởi vì có phụ thân quan tâm trở nên càng thêm thông minh hiệu chuyện về phần phủ bên trong những cái đó cái tiểu t i ế p di nương hạ nhân nô bục càng là không cần để n à y hết thể tất cả đều là bởi vì bọn họ là trưởng công chúa là quân mà nhà chồng sở hữu người đều là thần chương ba trăm linh bảy đi h ắ n hàn lò mười tháng tám năm một năm thập phần cảm tạ thư hữu i nữ vương đại nhân khen thưởng tác giả sẽ tiếp tục cố gắng các nàng hiện tại trừ thao tâm nhất hạ t r ư ở n g phu khởi cư tử nữ giáo dưỡng vấn đề bên ngoài còn lại đều không cần quản ngay cả hậu viện lớn nhỏ sự nhi đều có sắc phong trưởng công chúa lúc giản dịch cho quyền bọn họ nội vụ phủ chuyên môn bồi huấn cấp lao hoàng đế nữ nhi dùng quản sự thái giám ma ma nhóm thay các nàng thao tâm lại các nàng bây giờ còn có hoàng đế mọi mọi ban thưởng cho các nàng công chúa phủ, lại đại lại xa hoa. cách cái ba năm ngày các nàng liền sẽ mang trượng phu hải từ hướng công chúa phủ chạy một cái tháng chí ít có hơn phân nửa thời gian ở tại công chúa phủ bên trong đầu tiêu sái tự tại chị em dâu huynh đệ kia một bên thấy khâm thiện cha mẹ chồng kia một bên thấy tâm ư u các nàng chuẩn bị dọn đi công chúa phủ thường trụ không quay về bởi vậy phía trước hai ngày càng là liền phía trước mỗi ngày cần thiết lập quy củ đều cấp bọn họ miễn đi thái độ đối với các nàng lại lại tốt hơn nhiều về phần đối các nàng hồi công chúa phủ trụ cái này sự tình biểu đạt bất mãn kia càng là nửa điểm không có bởi vì bọn họ không này cái lá gan bọn họ thực rõ ràng hoàng đế liền hai người bọn họ thì, thì xác định vững chắc yêu rất nặng không có việc gì nhi đi lên tìm lung tung cha vậy nhất định là chết như thế nào đều không biết nhân này loại loại sự tình các nàng đều đối giản dịch này cái mội mội chính là cảm kích lại là h i ế u kỳ t a m g mội làm ẫ u thân lao tới nữ t a m g mội xuất sinh thời điểm các nàng đều mười hai mười ba tuổi cũng đều trước sau chân định ra hôn sự tại mội mội có thể chạy có thể nhảy có thể nói chuyện lúc các nàng gả làm vợ người tại mội mội trưởng thành muốn chọn lựa vị hôn phu thời điểm các nàng đã nhi nữ cuốn đầu gối nhân là nhà bên trong nhỏ nhất k i ê một cái nguyên nhân các nàng đối này cái mội, mội còn là thập phần yêu thích coi nàng là làm nữ nhi tới yêu nhưng các nàng dù sao cũng là gà cho người cũng không tốt thường xuyên hướng nhà mẹ để chạy vì vậy đối với tam mội còn là thân cận có thừa quen thuộc hiểu biết không đủ là lấy lúc này nhìn thấy các nàng dĩ vãng tiểu kiểu mềm mềm m u ộ i m u ộ i đột nhiên lập tức trở thành nữ hoàng các nàng còn là đĩnh ngạc nhiên giàn dịch cấp thái thượng hoàng cùng thái hậu hư thi lễ một cái sau liền xem đến vương bảo kim hai tỷ m ộ i kia hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt tỷ tỷ này là tại nhìn cái gì là trước mặt bên trên có hoa như sao giàn dịch cười trêu chọc nói không có không có thần phụ liền là đã lâu không gặp hoàng thượng cảng phát có khí thế vương bảo kim vội vàng tr là a là a hoàng thượng hiện tại nhưng thật là uy vũ bất phàm tỷ tỷ lập tức liền xem l â y người vương bảo kim doanh doanh cười nói bất luận là tại nguyên kịch bản bên trong còn là tại hiện tại này một thế đại gia vương bảo kim đối nguyên chủ kia là thật rất tốt thực tình cầm nguyên chủ tại đ ư ờ n g nữ nhi yêu thương có cái gì hảo đồ vật đều không quên nguyên chủ kia sùng á i trình độ cũng liền so đấu nguyên chủ cha mẹ kém chút phía sau nguyên chủ bởi vì tiết bình quý cùng cha mẹ trở mặt sau đại tỷ cũng thường xuyên giống như lão mụ từ đồng dạng chiếu cố này nguyên chủ tại biết nguyên chủ trượng phu và quân doanh nghĩ muốn kiến công lập nghiệp sau không cần cha mẹ bàn giao cái gì liền trước tiên ở tô long cùng phía trước tận tâm chỉ bảo làm hắn chiếu cố mội phu nhìn t r u n g c h ỉ n h cái nguyên kịch bản cùng nguyên chủ tương quan người bên trong nhất lệnh giản dịch có hảo cảm liền là vương doãn vợ chồng cùng đại tỷ vương bảo kim vợ chồng lại s a u tới liền là nhị tỷ vương bảo ngân vợ chồng vương bảo ngân này người có chút cực đoan phức tạp người đ ả o không là xấu đến mức nào đối nguyên chủ có bao nhiêu không hảo tương phản đ ừ n g nhìn người thường xuyên truy động tay nghiệt nói chuyện có chút khó nghe còn liên hợp trượng phu đệ đệ uy báo đi cấp giật m ộ n muộn d ù n muốn gạo nấu thành cơm thành tự hảo sự nhi nhưng không thể phủ nhận là nàng đối nguyên chủ còn thật đĩnh hảo cùng đại tỷ đồng d c ầ m nguyên chủ kia là thực tình thương yêu chỉ là nàng cùng đại gia ôn nhu hiền thục bất đồng nàng là tương đối dễ dàng bản thân người yêu thích dùng nàng cảm thấy hảo phương hướng đi vì nguyên chủ làm việc nhi tại nàng mắt bên trong ngụy báo ra thế hảo chính mình lại văn võ song toàn nhân phẩm lại hảo còn thực yêu thích chính mình mượn muội lại nếu như mội mội gả cho ngụy báo lời nói các nàng tỉ mội về sau liền còn là chị em dâu nếu không có gì ngoài ý m u ố n các nàng liền có thể có hai ba mươi năm thời gian có thể cùng mượn muội ở một chỗ nàng cũng có thể liền gần chiếu cố mượn muội miễn cho nàng không biết thế sự cả ngày liền biết đọc sách xem thoại bản từ mội mỗi gốc tương lai gả Gặp đợi biết tiết bình quý tham quân sau cùng đại tỷ ý tưởng bất đồng nàng trực tiếp làm trượng phu cùng tiểu thúc tử ngụy báo đem tiết bình quý cấp thu thập tránh khỏi tại trở về thai họa nàng muộn muộn i mội t h a h danh chút có một cái chiến công c h ắ c tuyệt nhị tỷ phu còn nhiều rất nhiều người truy cầu m u ố n cưới khả năng ra thế bối cảnh phương diện không có phía trước hảo nhưng sáu bảy phẩm kinh quan vợ cả tam tứ phẩm kế thất còn là có thể còn có các nàng tại thượng đầu đẻ ép lượng hội phu cũng không dám đối m ộ i mội không tốt tóm lại như thế nào đi nữa c h ỉ ít so gà cho khất cái tiết bình quý theo nàng trụ hàn lò cùng rau dại canh mỗi ngày còn muốn giặt quần áo nấu cơm may vá làm áo dưỡng một tên phế nhân muốn c ư ờ n g về phần mỹ báo đừng nhìn người lại là đối nguyên chủ hạ thủ đối tiết bình quý cùng hắn dưỡng phụ hạ thủ còn bắt đi tất kỳ nhưng hắn cùng tô long ngụy hổ đồng dạng kia đều là nhất mạch tương thừa sẽ đối thê tử hảo ngưỡng mộ thê tử ôi chao mỗi lần nghĩ khởi này cái giản dịch cũng không rõ ràng lắm nguyên chủ vì cái gì sẽ xem thượng tiết bình quý cũng bởi vì một trận anh hùng cứu mỹ nhân cũng bởi vì đã gặp mặt vài lần giản dịch này một bên mặc dù tâm tư bất chuyển nhưng cũng liền chỉ là một cái trước mắt tri gian sự nhi lúc này thấy đại tỷ nhị tỷ như vậy nói không khỏi vui đa tạ tỷ tỷ khích lệ bất quá đại tỷ nhị tỷ chúng ta đều là một nhà người các ngươi không cần như thế mới lạ công ệ vương doán vợ chồng liền như vậy đứng ở một bên cơ xem cũng không có tiến lên chen vào nói giút cái khang cái gì rốt cuộc các nàng yêu nữ hiện tại là hoàng đế là thiên hạ c h i chủ nghị muốn đem t ỷ m ộ i tình nghĩa kéo dài lâu một chút thân cận một ít như vậy cẩn thận cẩn thận chút cũng là không đại sai đợi lại vương bảo kim vương bảo ngân hai t ỷ m ộ i nói qua mấy câu lời nói sau chủ đề liền chuyển đến các nàng hai t ỷ m ộ i từ nữ trên người xem một đám phấn điêu ngọc c h á c nhu thuận h i ể u chuyện tiểu h ả i tử giản dịch lập tức nhịn không được bắt đầu làm lên tống tài đồng tử không ngừng bắt đầu thường thường thường rốt cuộc đây cũng là giản dịch từ xuyên việt đến này cái thế giới đến nay đầu một hồi nhìn thấy các nàng làm như vậy tiểu gia hỏa nhi nhóm tiểu di tử bày tỏ một chút vẫn rất có tất、yếu. đợi bồi toàn ra xem qua diễn dùng qua bữa tối tâm tình vui vẻ trở về tẩm cung phê chữa sổ có lúc sắc trời đã toàn bộ tối xuống hôm sau tảo chiều sau giàn dịch gọi tới công bộ nghiên cứu viện chính phó ba viện trưởng đem phía t r ư ớ c mệnh thái giám sao hảo người khác hiến kế lại đây xi、si、m a n g phương tử thủy tinh phương tử giấy l ợ phân phát xuống đi này là xi、si、m a n g phương tử cùng thủy tinh phương tử các ngươi bắt lại đi nghiên cứu một chút mau chóng chế tạo ra thành phẩm đem sản xuất công nghệ tăng lên chấm hy vọng sang năm buôn bán trên biển lúc trên thuyền buôn có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng nghiên cứu viện ba viện trưởng dàn xuống trong lòng nghi vấn cùng nhau xư nguyên bản bọn họ là muốn hỏi cái gì sự tình xi、si、măng cái gì là thủy tinh tới nhưng thấy giản dịch sắc mặt như vậy nghiêm túc thái độ kiên quyết liền không còn dám hỏi nhiều hỏi cái gì tả hữu phương tử tại bọn họ tay bên trong hảo sinh suy nghĩ một phen đợi đem hoàng thượng bàn giao đồ vật làm ra tới sau không phải cái gì đều biết bản chương xong chương ba trăm lẻ tám đi hắn hàn lò mười tháng tám năm một sáu đem buôn bán trên biển cùng xi、si、măng chờ sự t ì n h an bài xong xuôi sau giản dịch liền tại không có mặt khác đại động tác bắt đầu c h u n g quy c h u n g cụ làm việc rốt cuộc nguyên bản tiền trong quốc khố đi qua sắc phong ban thượng tạo thuyền thuốc nổ chờ thồn kim thu ăn mòn sau còn thừa không có mấy bởi vậy liền tính nàng hiện tại có ngàn loại ý tưởng mọi loại khát vọng kia cũng n u ô i cái cơ sở kinh tế đi duy trì nàng như vậy làm a hơn nữa giản dịch lúc này mới vừa rồi đăng cơ bất quá hai tháng nàng phía trước bố trí an bài s o n g xuôi lớn nhỏ sự nhi tạm thời đều còn không thấy hiệu quả chính đứng ở một cái yêu cầu đầu nhập yêu cầu phát triển giai đoạn n à y cái thời điểm nếu như giản dịch còn này cũng muốn làm kia cũng nghĩ làm ý tưởng nhiều vô số kể như vậy liền tất nhiên sẽ tại văn v õ ba quan thiên hạ bách tính trong lòng lưu lại một cái thích việc lớn hám công to tham công hao hết làm việc nhi không thực tế không tốt ấn tượng đặt bình thường thời điểm bình thường thân phận giản dịch đối với người ngoài cái nhìn ngoại giới dư luận vậy khẳng định là hoàn toàn không để vào trong lòng nhưng hiện tại không được bởi vì nàng hiện tại là một cái quốc gia lãnh đạo người nàng đến vì vạn dân vì hậu thế là một cái gương tốt lại giản dịch còn là một cái nữ nhân tại chỗ này b ả n liền đối nữ nhân thập phần không công bằng không h i ế u hảo cổ đại thân là nữ đế một số thời khắc còn thật phải là uy nghiêm ổn trọng một ít không phải liền sẽ lệnh người cảm thấy nữ nhân liền là nữ nhân cho dù là kia cái có thể đánh thiên hạ nữ nhân cũng vẫn như cũ chỉ là ánh mắt thiện cận nữ nhân hoàn toàn so ra kém nam nhân cách cục cao lớn ánh mắt lâu dài t r ờ đánh giá triều thần nhóm thấy giản dịch rảnh rỗi liên bắt đầu đối giản dịch này cái độc thân c ầ u tiến hành thúc hôn cái này bảo lưu tiết mục nguyên bản này đó triều thần nhóm là không muốn tới nói rốt cuộc bọn họ đều là nam nhân mà bọn họ bệ hạ thì là cái nữ nhi này này nhiều người không tốt ý tứ a nhưng muốn để bọn họ phu nhân vào cùng khuyên bảo hoàng đế hay là thái thượng hoàng thái hậu kia có phải hay không lại để cho hoàng đế cảm thấy bọn họ này là xem không khởi nàng đối nàng một cái nữ nhân xưng hoàng có ý kiến vì thế này sự nhi liền thành chúng đại thân áp ở trong lòng đại thạch không trên không dưới lại này sự nhi phía trước lại không có tiền lệ gọi bọn họ nghĩ muốn theo thông lệ sự tỉnh đều không được c u mặc dù nàng bọn còn họ đem không là một cái phó trọng tại dụng nữ g nhân nhưng tiền bạc bây giờ thượng sự nhi có thể làm sự nhi đều làm được không sai bị lắm yêu cầu bạc mới có thể làm đến có cần thời gian chờ cho nên nàng này không phải rảnh rỗi sao nay người một rảnh rỗi liền sẽ nghĩ muốn bông lỏng một chút làm vì một người trưởng thành có điểm kia phương diện nhu cầu cũng là thực bình thường không l à bất quá này cao hứng thì cao hứng nàng còn là thực yêu cầu mặt mũi không tốt lắm triều thần nhóm nhất nói nàng liền cấp một lời đáp ứng như vậy hiện đến nàng có nhiều vội vàng giống như vì thế giản dịch liền đem sương nguyên bá cùng lao trấn viễn hầu muốn nàng chọn tú nam q u ò n g nạp hậu cùng sổ con tạm thời trước lưu bên trong không phát chúng triều thần nhóm thấy giản dịch không có trả lời liền lại để cho sương nguyên bá cùng lao trấn viễn hầu thượng hai lần sổ con giản dịch như cũ lưu bên trong không phát chúng triều thần nhóm thấy này có chữ cấp quốc gia không có chữ quân như thế nào hành đâu vì thế dứt khoát cùng một chỗ thượng khởi sổ con thượng hai ngày sau t hoàng ấ y giản dịch vẫn dịch có phản ứng, bọn họ lại thái thượng á i t h anh cùng i Giản hậu. thế minh thấy t g sai bị lắm, liên triều i t thần nhóm thấy giản dịch rốt cuộc chịu nhà ra vội vàng nhận lời xuống tới lại bọn họ cảm thấy giản dịch cái này khiến nói cũng đĩnh tại lý Thấy triều thần thật tiếp thanh tống thượng thư thần hết toàn nhóm phản dịch hài khanh, nhi cho khỏi hàng, này này ra cái giản nói nói, ái liền giao ngươi. vội vi ứng, lòng, vàng làm là Lễ là, lực. cao dốc sự sẽ bộ đây chính là nữ hoàng thứ nhất tú tuyển tù a lại nữ tử cùng nam tử không giống nhau nam tử có thể có rất nhiều hai tử chi ngâu muốn nam tử nghĩ như vậy liền là nghĩ muốn hai ba mươi cái hậu t r ư ở n g kia đều là không có vấn đề nhưng nữ tử không được nữ tử một đời nhiều lắm là liền sinh như vậy mấy cái lại này cái năm tháng hai tử đều quá yếu ớt không tốt nuôi sống lại tăng thêm mỗi cái hài tử đều là các nàng mẫu thân hoài thai tháng mười ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn như vậy cái này ý vị mẫu thân đối hài tử cảm tình tất nhiên là s o phụ thân phải thâm hậu rất nhiều loại loại nguyên nhân thêm một khối càng là có thể sớm một ít trở thành nữ hoàng nam nhân như vậy bọn họ đời sau về sau liền càng có khả năng leo lên kia cái vị trí nghĩ đến đây nhi chúng triều thần nhóm huyết dịch đều s ô i trào nhất hạ hướng vừa s o n g suốt kém đắng người liền ngựa không dừng vó về nhà cùng chính mình cha mẹ lao thê thương lượng xem xem hẳn là đem nhà bên trong cái nào hài tử đầy ra làm hắn trở thành tuyệt tú làm hắn trở thành nữ hoàng nam nhân nhưng mặc dù trở thành nữ hoàng nam nhân xem lên tới còn đ ỉ n h mê người nhưng cổ đại dù sao cũng là một cái nam quyền xã hội không q u ả n là quý tộc giai tầng công tử ca nhi còn là dân nghèo giai tầng nam nhân cái nào đều là nhà bên trong trụ cột không giống với những cái đó theo tiểu bị dưỡng làm nam nhân phụ thuộc phẩm chim hoàng yến bản nữ nhân bởi vậy những cái đó chân chính có tài hoa có có thể vì có khát vọng nam nhân đối với trở thành nữ hoàng hậu cung bên trong người đi cùng các nam nhân tranh đoạt một cái nữ nhân s ủ g ái kia l ạ i như thế nào đều không thể nào tiếp thu được cần phải đưa muốn tài hoa không tài hoa muốn phẩm hạnh không phẩm hạnh nhị thế tổ đi thôi bọn họ còn thật không dám vạn nhất nữ hoàng cảm thấy bọn họ đưa lên người quá kém cỏi hay là những cái đó không hiểu chuyện nhị thế tổ tại hậu cung bên trong gây chuyện thị phi chọc giận nữ hoàng nhưng làm sao bây giờ kia không là gây họa tới toàn tộc đại họa sao vì thế nguyên bản còn nhiệt huyết dâng lên t r i ề u thần nhóm đợi về nhà cùng nhà bên trong người thương lượng sự t ì n h sau đều một đám hể h o i xuống tới l i ê n tại t r i ề u thần nhóm một đám vắt hết góc thời điểm giản dịch cũng chính tại hậu cung bên trong bận b i ể u sống đây này nay hậu cung nguyên bản là dùng tới trụ hậu phi chú nữ nhân bởi vậy hậu cung bên trong cung nữ cùng thái giám thị vệ tỷ lệ đại khái là bảy xo hai xo một này dạng an b còn có thể hữu hiệu phòng ngừa hậu phi nhóm vượt q u a giới hạn cái gì mà bây giờ này hoàng đế biến thành nữ hậu phi biến thành nam đây hết thể đều đối điều tới tại này dạng tình huống h ạ n nếu như còn là dựa theo cựu lệ tới làm khó đảm bảo những cái đó nam hậu phi nhóm sẽ không muốn cấp giản dịch đầu bên trên mang cố định m ũ s a n g a rốt cuộc có thể vào cung hầu hạ hoàng đế hậu phi cung nữ kia cũng là không mấy cái là xấu xí a n g ấ m lại xem nếu như mỗi ngày mỗi ngày đều có một nhóm lớn mỹ nữ tại ngươi trước mặt chuyện này này có ai chịu đựng được a thay đổi hậu cung hiện tại này cái cách cục rất quan trọng là lấy giản dịch đem chuyện này giao cho thái hậu Thái Hậu. bất kể nói thế nào thái hậu cũng là một cái thật sự trưởng quản thừa tướng p h ủ gần ba mươi lăm năm sau viện nữ nhân ngự hạ bản lãnh thủ đoạn nhất định là không thiếu đối với này thuận tiện sự tình cũng càng hiểu biết một ít tuy nói hậu cung cùng hậu viện có rất lớn bất đồng nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất đại lý là tương thông sao bản chương xong chương ba trăm linh chín đi hắn hàn lò mười tháng tám năm một bảy chỉ là một cái k i a liền là thị vệ có thể nhiều hơn ăn bài nhưng thái giám tuyệt đối không thể nhiều có càng không thể một lần nữa đi bên ngoài tìm người đi vào đem này làm làm thái giám g i ả n dịch cũng không muốn vì chính mình kia điểm t ử phá sự gia tăng như vậy nhiều sắc nhiệt lại g i ả n dịch còn nghĩ đợi thời cơ chín muồi sau hủy bỏ thái giám này một t à n nhận chế độ đâu thái thượng hoàng c u n g thái hậu biết g i ả n dịch lý tưởng cùng kiên trì sau cũng chỉ có thể theo g i ả n dịch bắt đầu đại lượng tuyển chọn thị vệ g i ả n dịch này một bên thì là thông qua thái giám lại nghĩ tới hậu cung bên trong những cái đó cái cung nữ đại đường t r i ề u những cái đó cái phổ biến đều là mười tuổi tả hữu liền vào cung thẳng đến ba mươi tuổi qua đi này mới có thể tại hoàng hậu chủ trì hạ được can bài g a cung những cung nữ kia nho nhỏ tuổi tắc liền vào cung vào cung sau lại hai lại mươi nhiều năm đi qua nguyên bản nhà bên trong thuộc về các nàng gian phòng các nàng vị trí kia nhất định là sẽ bị nhà bên trong chất tử chất nữ tàu tàu để mượn cấp chiếm đến lúc đó các nàng liền tính bọn họ trở về nhà kia cũng không nhà trừ phi kia hộ nhân gia cha mẹ huynh đệ đều là cực kỳ yêu thương tìm hội t ẩ u tử đệm hội cũng đều là hảo ở chung người chỉ có cái này khiến cung nữ nhóm ra cung sau mới có thể có ngày sống dễ chịu nhưng tại này trọng nam khinh nữ cổ đại cung nữ lại là kia cái bị bỏ qua ra tới vào cung hầu hàng người nghị nghị cũng biết các nàng tại nhà bên trong địa vị đến tột cùng như thế nào Bởi vậy những cung nữ kia ra cung sau liền thiếu đi mấy hôm có thể sống vui sướng có thể kết thúc yên lành liền tính là bị nhà bên trong người dán lên một bộ đồ cưới cấp gà đi cũng là như vậy rốt cuộc tại cổ đại một cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân có thể đến nhiều hảo nhân、ra. trừ phi các nàng là hậu phi cùng phía trước hồng nhân mới có thể dựa vào chủ tử ấn trạch qua đến tốt hơn một chút một ít nhưng cho dù hậu phi cùng tiên nhân tiên nhất định là biết hậu phi nhóm rất nhiều bí mật người này dạng người hoặc là tự sơ trở thành ma ma vĩnh viễn hiệu trung hậu phi hoặc là cũng chỉ có thể vĩnh viễn mầm miệng mà thái giám thì càng thảm chỉ có thể một đời ngốc tại cung bên trong hầu hạ người nếu không có gì ngoài ý mớn vậy cũng chỉ có chết mới có thể giải thoát bởi vậy kiên định thừa dịp mặt khác đại sự tạm thời đều làm không được thời điểm đem cung nữ thái giám này một sự tình giải quyết vì thế giản dịch đưa tới nội vụ phủ tổng quản c ù n g chính tại vì giản dịch tràn đầy hậu c u n g sự nhi bận rộn lễ phục thượng thư cùng với hai cái thị lang thương thảo sửa đổi cùng một lần nữa thành lập mới cung nữ thái giám chế độ các loại vấn đề vi thần tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế giản dịch buông xuống tay bên trong sổ con đạm nói bình thân ban tường h ngồi đợi đám người đều ngồi xuống xem giản dịch chờ đợi giản dịch chỉ thị sau giản dịch tổ chức hạ ngôn ngữ nói này lần thái hậu vì chấm chi sự có nhiều vất vả lúc chấm trợt phát hiện cung bên trong hoạn quan không khỏi cũng hơi quá nhiều thấy này chấm trong lòng rất là không dễ chịu từ viết thóc ra chịu chi phủ mẫu không dám phá hoại t h i ế u bắt đầu cũng mà hoạn quan chế độ ai khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn là lấy c h â m n g h ĩ phải phế bỏ này một chế độ khắc c h â m cảm thấy cung nữ ba mươi qua đi mới có thể chịu ân ra cùng này cũng có chút không ổn c h â m này lần triệu các ngươi đến đây liền là nghĩ muốn cùng các vị ái khanh thương thảo này sự nhi còn thỉnh các vị ái khanh có thể cho ra cấp thích đáng đối sách tại tuyên chính điện hầu hạ cung nữ thái giám nghe xong giật mình tiếp không không kích động không thôi b ậ n bịu q u ỳ xuống cấp giản dịch dập đầu nói cảm ơn mà nội vụ phủ tổng quản cùng lễ bộ quan viên nghe được sau thì có chút một bức này hoạn quan chế độ đều thực hành hơn ngàn năm như thế nào này nữa đến nay liền chuẩn bị hủy bỏ quả nhiên nữ nhân liền là tâm điểm mềm bất quá hắn nhóm lại không dùng đến thái giám cung nữ hủy bỏ cái này chế độ cũng tổn hại không đến bọn họ cái gì lợi ích nếu hoàng đế hiện tại có này cái ý tưởng như vậy hủy bỏ liền hủy bỏ đi vì thế đi qua nhất hạ buổi t r ư a thảo luận mới chế độ như vậy ra lò cung nữ theo phía trước mười tuổi ra mặt liền hướng cung bên trong chiêu sửa đổi vì mãn mười lăm lại thu nhận sau đó lại cùng phía trước như vậy thống nhất đưa vào nội vụ phủ quản giáo một năm nửa năm lại đưa vào đến các cung làm việc nhi tại các nàng làm việc nhi thời điểm mỗi cái nguyệt đều sẽ có từng cái giai cấp t r ư ở n g sự đối các nàng biểu hiện tiến hành chấm điểm đánh giá mãn hai mươi lăm tuổi sau liền sẽ đồng ý thả bọn họ ra c u n g những cái đó biểu hiện ưu tú ra c u n g sau chỉ cần không có hữu nước nội vụ phủ đều sẽ thống nhất vì bọn họ tổ chức thân cận các bọn họ phái phát đối tượng ngoài ra còn sẽ cho các nàng a n bài công tác vì nàng nhóm cung cấp sinh kế nay cái thời đại có thể đi vào đồ vật l ụ c c u n g đi đến từng cái chủ tử cùng phía trước c u n g nữ đại đều nhà bên trong là có chút ra thế không là tiểu quan liền là phú hảo bởi vậy nội vụ phủ cho các nàng tổ chức đối tượng hẹn họ cũng đều là này nhất giai tầng tự nguyện báo danh nam nhân mà giống như những cái đó tại cung bên trong làm việc nặng làm vẩy nước quét nhà giặt quần áo những cái đó đại đều nhà bên trong điều kiện chẳng ra sao cả bởi vậy nội vụ phủ cho các nàng tổ chức đối tượng hẹn họ thì là từng cái ngành nghề sinh hoạt điều kiện còn vẫn có thể công nhân mà những cái đó vào cung phía trước không có hô nước ra cung sau các nàng gia nhân lại m u ố n chính mình cho các nàng an bài hôn sự nhi không tham gia nội vụ phủ đồng ý an bài thân cận sẽ thì yêu cầu đem bọn họ nhìn chúng nhân tuyển báo cấp nội vụ phủ từ nội vụ phủ chuyên môn tổ thành kiểm tra đo lường tiểu tổ đi bọn họ nhìn chúng nhân ra thăm dò chỉ có thông qua nội vụ phủ chế định xuống tới tiêu chuẩn mới vừa rồi có thể này nhất cử chủ yếu mục đích là vì không cho cung nữ ra cung sau bởi vì dung nhan già đi mà bị nhà mẹ để người bán cho điều kiện cực kém người đi cấp người làm làm vợ kế đi cấp người dưỡng kế tử nữ đi cấp người làm trâu làm ngựa bảo đảm các nàng có thể gả cho ra thế tương đương lương nhân vì bảo đảm các nàng ra cung sau sinh hoạt chất lượng để các nàng càng có niềm tin sinh hoạt giản dịch vì đó tại làm nội vụ phụ thành lập sườn may chế đường nhà máy theo công xưởng chờ tám cái đại hán làm cung nữ nhóm ra cung sau có thể căn cứ chính mình ý nguyện lựa chọn một cái nhà máy làm việc làm việc trong vòng hai mươi năm lẫn nhau các nàng tử nữ hẳn là lớn lên có thể nuôi sống các nàng các nàng cũng đều năm mươi lăm tuổi nên dưỡng lão mới cung nữ cũng nên ra c u n g được an bài đi vào mà hoạn quan chế độ cũng cùng như vậy hủy bỏ cung bên trong không sẽ tại thu nhận mới thái giám đương nhiên phía trước những cái đó còn l à như cũ ngốc tại cung bên trong đợi lão từ thống nhất quốc gia quản lý phụng dưỡng v ề phần không thái giám từng cái hậu phi cung bên trong sống lại do ai tới làm vấn đề cũng thực dễ giải quyết sở dĩ sẽ coi thái giám không phải là bởi vì lúc trước hoàng đế cùng từng cái hoàng thất thành viên không muốn để cho chính mình nữ nhân cùng khác nam nhân thùng dâm cấp chính mình đầu bên trên quá mũ xanh cũng đỡ phải lẫn lộn hoàng thất huyết thống sao lấy này suy tính giản dịch chỉ cần cấp hậu thế tử tôn lưu lại một cái có thể làm thân tử giám định kiểm nghiệm huyết thống pháp khí không phải hành n a y đôi làm qua một thế khoa học gia có đông đ ả o pháp thuật tiểu quỷ vương tới nói thật đơn giản v ề phần nếu là hậu phi cùng thị vệ làm thượng nhưng lại không có mang thai làm sao bây giờ ha ha giản dịch cũng mặc kệ ai tức phụ nhi ai đi quản nếu là hậu thế tử tôn ngay cả này điểm tử trưởng ngự hạ nhân năng lực đều không có kia giản dịch cũng không có cách nào kia câu lời nói nói thế nào tới a tử tôn tự có tử tôn phúc tùy bọn hắn đi nếu là cung nữ cùng thị vệ trộm làm thượng cũng làm rất dễ Mỗi chế á i n độ mặc dù tạm thời thương lượng xong bất quá sừng may chế đường nhà máy này đó là yêu cầu bạc mà quốc khố hiện tại không có bạc tại tăng thêm muốn bị dùng tới an bài thân cận những cái đó cá nhân tuyển cũng là cần thời gian tới chủ tính t h u n g là lấy cuối cùng mới chế độ thực hành thời gian bị giản dịch án phiếu vì ngày mai đông đến kia thời điểm liền tính buôn bán trên biển người vẫn chưa về năm đầu tuổi thu cũng thu đi lên hai tháng sau giản dịch thành thân hoàng hậu là tấn an bá trưởng tử vu thời phó phía sau lại lục lục tục tục thu mấy tên tuấn tiếu tiểu công tử tuy nói giản dịch bản nguyên thế giới là chế độ một vợ một chồng giản dịch cũng là tại kia cái thế giới trưởng thành nhưng trải qua như vậy nhiều cái thế giới sau giản dịch cũng sớm đã đem nam nữ c h i sự nhìn rất thoáng lại nói nhập ra tùy tục đến một cái địa phương thủ một cái địa phương q u ý củ nếu này bên trong triều đại là cho phép nam nhân một chồng một vợ nhiều tiếp kia giản dịch vì cái gì liền không thể tới cái một thêm một chồng nhiều hầu đâu không đạo lý chỉ cho nam nhân hậu viện tốt năm tốt ba một vòng đến nữ nhân liền muốn tới một đời một thế một đôi người làm cái trinh tiết liệt phụ đi dù n g mình ai đây xem không khởi ai đây như vậy song tiêu thật sự hảo sao không quản người khác lại như thế nào nghĩ dù sao tại giản dịch trong lòng đến chế độ một vợ một chồng độ thời đại nàng liền thành thành thật thật thủ kia cái thời đại quy củ tuyệt không càng nâng nửa bước tổn thương người khác hủy gia đình đến này cái có thể tam cung lục viện sở hữu người đều ngầm thừa nhận cảm thấy có thể có rất nhiều bạn lữ thời đại trừ phi gặp gỡ vô cùng thích người không phải tam cung lục viện thì thế nào người vì cái gì muốn chính mình đem chính mình bảo hộ nha tựa như người đời sau khẩu mua bán là làm trái pháp phạm tội nhưng tại cái này thời đại chỉ cần ngươi bán không là lương từ người kia đều là chính đương khả thi quan phủ này một bên còn có chuyên môn môi giới nha hành đâu giản dịch xem qua rất nhiều tiểu thuyết ti vi kịch điện ảnh đã từng mua cái tiếp theo giải trí công ty gọi bọn họ chuyên môn vì giản dịch sáng tác giản dịch yêu thích có chút tiểu thuyết ti vi kịch nữ chính xuyên qua đến cổ đại không quản là nông nữ cũng hảo thiên kim tiểu thư cũng hảo quý phụ nhân hay là hoàng hậu tấn phi cũng hảo phần lớn là phi thường không hiểu ra sao chỉ, chỉ riêng thủ vững hậu thế một điều phát quy kia liền là một chồng một vợ có đôi khi gia đình điều kiện hay là mặt khác điều kiện không góp sức thời điểm cũng có thể bị động hoặc chủ động tiếp nhận trượng phu có mặt khác nữ nhân l i ê n tính thực lực mạnh mẽ xuyên qua nữ chủ l i ê n tính nàng có thể làm cổ đại thổ dân nam chủ vĩnh viễn chỉ có nàng một cái người nhưng giản dịch cũng còn là cảm thấy này đó người không hiểu ra sao xuyên qua thành nông nữ một đ á m cố gắng kiếm tiền đợi xuyên qua nông nữ có tiền sau trồng coi việt tử nấu cơm giặt quần áo hầu hạ tại bên cạnh hạ nhân mô bục k i ế hạng xuyên qua nữ chủ không lớn k i ế hạng không là làm đến tặc lưu nghĩ muốn quá áo đến thì đưa tay cơm tới há miệm nhật những cái đó xuyên thành thiên kim tiểu thư quý phụ nhân tần phi cái nào không phải vì cấp đ o ạ t trượng phu s ư n g ái bảo hộ gia nhân t ử nữ hay là vì này vì kia động một tí đả thương người tính mạng như thế nào hậu thế pháp luật pháp quy là không có quy định trở l ê n sự tình không thể làm sao nếu có có quy định như vậy vì cái gì xuyên qua nữ nhóm một đám đều chỉ nữ lấy một chồng một vợ không công nữ có tiền nữa có tài có có thể vì đến này cái thời đại cũng chỉ có thể có một cái trượng phu liền phải trung trinh không hay cho dù là cái lính rể cho dù là thành nữ hoàng công chúa cũng đến vì trượng phu trông coi trái lại nam kia một bên xuyên qua nam cho dù là khất cái phượng hoàng nam ở rể nam một nghèo hai trắng hay là dựa vào thê tử nhà mẹ để cất bước phát đạt chỉ cần bọn họ nghĩ cái cớ tìm đến hảo biểu hiện có nhiều vô tội này không là bản ý cái gì cái gì làm tam thê tứ thiếp ngủ đ ạ i tiểu l ã o bà bên ngoài lại đến cái hồng phấn chi kỷ vì hắn k h u y ý t nào các ngươi liền đều có thể tiếp nhận ha ha tha thứ giản dịch lý giải không được này cái ý tưởng bất quá giản dịch cũng không thể nói này đó ý tưởng là sai chỉ có thể nói tựa như có người cảm thấy cà chua t r ứ n g tráng hẳn là bỏ đường hay là thả mối đồng dạng tại pháp luật pháp quy cho phép phạm vi bên trong tại không xâm hại người khác quyền lợi tình hữu hạn cá nhân là cái gì cái nhìn ý tưởng đều có thể không có đúng sai chỉ có ý tưởng khác biệt lại làm vì nữ hoàng nàng thần tử nhóm từng cái thê thiếp thành đàn đặt nàng này một cái thành t i ê n độc thủ một cái hoàng hậu ngươi nhìn một cái này đúng sao người t r i ề u thần nhóm bên hoài thượng khả năng sẽ lấy lòng nói nữ hoàng đối hoàng hậu là chân ái đối hoàng hậu mối tình thắm thiết cái gì cái gì nhưng bảo đảm vừa quay đầu liền sẽ tại sao l ư n g mắng giản dịch là cái ngu ngốc m n g nữ nhân liền là nữ nhân liền là làm hoàng đế cũng còn là nữ nhân sửa không được thiên tính bên trong đầu nộ tính mãi mãi cũng chỉ có thể là nam nhân phụ thực phẩm ha, ha. g i ả n dịch lao lực tâm cơ đi làm đến này cái hoàn vị là vì hoàn thành trong lòng khát vọng cũng không là chạy cũng bị người bị hậu thế oán thậm c h ỉ trích đi mặc dù g i ả n dịch không là như thế nào do ngoại ý muốn một bên người đối chính mình đánh giá nhưng em đẹp không nguồn gốc bị tất yếu oán thẩm chửi mắng nàng cũng là không muốn có hoàng thượng hoàng thượng thời điểm đến nên lên tới hoàng hậu nửa chống lên thân túi tại g i ả n dịch bên thai nhẹ nhàng t ừng g i ả n dịch lên tiếng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần hóa giải một chút ngày xuân sáng sớm liền rời giường mệt mọi cảm giác một lúc lâu sau giàn dịch mới vừa rồi cọ cọ chăn rời giường rửa mặt hoàng hậu g ấ p một tia t ử thủy tinh sủi c ả o đến giản dịch bắt bên trong phục ma nói rằng hoàng thượng hạ cái mùng sáu liền là thái thượng hoàng thọ đ à n ngại nhưng có cái gì đặc thù sự tình yêu cầu bàn giao sao ngay này giản dịch một bên ăn liền đầu góc nhanh c h ó n g c h u y ể n động lên tới tháng trước nàng thành thân sau thái thượng hoàng cùng thái hậu nói cảm thấy c u n g bên trong trụ nhàm chán bên ngoài nữ nhi ngoại tôn n g h ị muốn vào nằm c u n g cũng thật phiền thoái vì thế lao lưỡng khẩu liền liền đóng gói hành lễ trụ đến kinh do hoàng trang thượng cũng bởi vậy g i n dịch này đều rất nhiều ngày không có cấp nhìn thấy bọn họ này một lát g i n dịch còn thật đem thái thượng hoàng cấp bên trước này một b chủ yếu xem phụ hoàng mẫu hậu là cái cái gì ý tứ này hai ngày ngươi tự mình quá đi hỏi một chút đi vu thời phó yên lặng xem giản dịch suy tư bộ dáng trong lòng rất là vui vẻ lúc trước hắn cùng tổ phụ phụ thân nói hắn nghĩ muốn vào cung lúc nhưng là đem tổ phụ bọn họ nhưng dọa sợ rốt cuộc vào cung vậy coi như lại khó đi ra một đời đều chỉ có thể ngốc tại cung bên trong lại phía trước những cái đó hùng tâm trang trí khát vọng lý tưởng cũng đều hoàn toàn không thể thực hiện nhưng dù là như thế hắn vẫn còn là cố x n g vào bởi vì giống như nữ hoàng này dạng anh minh thần vo nữ nhân không nói phía sau có hay không tới nhưng hắn có thể khẳng định là c h ỉ ít gần một hai trăm n ă m là không có bởi vậy từ biết nữ hoàng xem đến nữ hoàng một khắc kia trở đi hắn liền thật sâu vì nữ hoàng mà mê trầm luân hắn nghĩ nắm chặt này thế gian duy nhất một m ạ t bất đồng sắc thái quang đúng vu thời bác nhận lời nói dùng qua đồ ăn sáng liền liền là t r i ề u hội đi qua tiểu nửa năm cố gắng có thể chống c ự đi ngang qua thái bình dương lúc sóng to gió lớn sóng biển cùng trang có đại pháo đài thuyền lớn tạo hảo thuyền trưởng thuyền viên hải quân cái gì bồi hớn hảo hỏa súng lựu đạn chờ loại sách tay mang vũ khí nóng cũng đều cấp cái cái biển bình cấp trang bị thượng này lần buôn bán trên biển cần thi vải vóc thơ lụa cũng đều chứa đầy chỉnh c h ỉ n h mười chiếc hải thuyền con thuyền giàn dịch hai năm từ trước tới nay lần thứ nhất bán ngoại mẫu dễ thật là xuất phát xuất phát ngày đó giàn dịch mang văn v õ bá quan tại kinh thành bến cảng vì này đó dám can đảm bước gian này từ trước tới nay bước đầu tiên đi xa dũng sĩ trợ uy thực tiễn bản chương xong chương ba trăm mười một đi hắn hàn lò mười tháng tám năm một chín sau đó xem dũng sĩ nhóm xem mười chiếc viết lung tung đại vương triệu giàn dịch niên hiệu thuyền càng lúc càng xa mơ hồ không thấy cho đến hoàn toàn biến mất n h â n lý vinh lý đại tướng quân mang đi trước mắt đại vương triều bên trong gần như gần một nửa hảo đồ vật là lấy thật vất vả tại năm trước cuối năm bởi vì tuổi thu mà tràn đầy không tiếu h quốc khố lại t r ố n g không bởi vậy giản dịch lại lần nữa nghèo nhàn không có tiền cái gì sự nhi đều không cách nào nhi làm cũng cùng rảnh rỗi lao thần nhóm quay đầu vừa thấy nga khoát đều thành thân tiểu nửa năm hoàng thượng bụng thế nhưng một điểm phản ứng đều không có này làm sao hành đâu vì thế triều thần nhóm nhao nhao điều động tự gia phu nhân đến thái hậu kia khuyết bảo biểu đạt nhất hạ quốc gia hiện tại ở vào một cái không có chữ quân không t r ạ n thái bởi vì nữ nhi hiện tại là nữ hoàng thái hậu cùng thái thượng hoàng không tốt lắm nhiều nhúng tay can thiệp nguyên nhân lại tăng thêm bên cạnh thường xuyên có ngoại tôn ngoại tôn nữ làm bạn cuốn đầu gối tiếp theo không cẩn thận đem nữ hoàng bụng này sự nhi cấp quên thái hậu thái thượng hoàng được đến chúng phu nhân nhắc nhở sau vội vàng sợ lôi kéo thái thượng hoàng liền trở về cung giàn dịch thu được thái hậu thái thượng hoàng hồi cung tin tức bận điệu đi qua tỉnh h an đợi ba người nói nhăng nói cội trò chuyện không sai bệt i lắm không khí cũng xào lên tới sau thái hậu neo mắt nhìn giàn dịch s á t mặt hỏi nói hoàng thượng không biết ngài cùng hậu cung bên trong những cái đó cái cung phi nhóm ở trung nhưng còn thái hậu thấy này lại hỏi vậy ngươi vậy ngươi nguyên bản trở về lúc còn đánh giá hảo hảo lời nói lúc này đến giản dịch cùng phía trước thái hậu cảm giác có chút hỏi ra một bên thái thượng hoàng thấy lao thêm nửa ngày không có đem lời nói hỏi ra không khỏi cũng có chút cấp chỉ là đặt này vấn đề hắn cũng có chút không tiện mở miệng giản dịch xem hai người này muốn nói lại thôi bộ dáng lại liên tưởng khởi ngẫu nhiên nàng thần thức bên ngoài khuyết trương đi chú ý đi xa thuyền lúc tại cung bên trong truyền thuyết những cái đó lời nói cũng là đột nhiên liền liền hiểu rõ ra phu hoàng ngũ hậu các ngươi nhưng là muốn hỏi dòng o i vấn đề là a là a thái hậu thái thượng hoàng thấy giản dịch chính mình rõ ràng bọn họ nghĩ muốn hỏi xuất khẩu lời nói không khỏi vui vô cùng vội vàng chăm miệng một lời trả lời giản dịch cười k h ẽ hai tiếng không tốt ý tứ gai gai tóc xin lỗi phụ hoàng mẫu hậu này sự nhi chấm q u ê n cùng các người nói lão lưỡng khẩu thấy giản dịch này cái phản ứng trong lòng một cái lộ bộ một loại không tốt dự cảm tự nhiên sinh ra giản dịch phụ hoàng mẫu hoàng t ừ chấm nghĩ muốn ngồi lên này cái vị trí bắt đầu chấm liền uống tuyển r ú c thuốc này sinh chấm đều không sẽ có hài tử quả nhiên ngay xong giản dịch trả lời sau lão lưỡng khẩu nhất thời trong lòng cảm giác phức tạc đối với giản dịch này cái quyết định bọn họ có thể lý giải rốt cuộc nữ nhân dù sao cũng so nam nhân muốn khó một ít sinh h ả i tử liền làm một chân đạp vào quỷ môn quan là lấy ngồi lên kia cái vị trí sau muốn lại nghĩ mang thai sinh con đó chẳng khác nào đem toàn bộ quốc gia đặt tại đống l ử a thượng đầu nướng đem thân g i a tính mạng giao cho người ngoài xử trí rốt cuộc này bên trong cũng không là hiện đại kia cái có một đống lớn chữa bệnh dụng cụ ngoại khoa phẫu thuật thời đại mà là vệ sinh bảo hiểm chữa bệnh dụng cụ từ từ đều phi thường rất lại phía sau cổ đại vạn nhất hoàng đế bởi vì sinh hài tử chết tại giường bên trên kia chẳng phải là chê cười đến lúc đó chắc chắn làm cả nước thượng hạ thanh hôi thư x i n h nhóm l ã o cổ bàn nhóm nữ nhân nhóm kêu gào nữ nhân nên ở lại nhà sinh con dưỡng cái làm cái gì ra tới cùng nam nhân cường sống làm từ từ lại hoàng đế chết quốc gia rắn mất đầu nếu như không thể rất nhanh tìm làm con nuôi thường người như vậy quốc gia liền sẽ lâm vào nội loạn đều là không cần người ngoài đánh vào tới quốc gia liền sụp đổ không kéo quốc gia đại sự liền đơn phần chính mình này vạn nhất chính mình tại bởi vì sinh nợ đau đớn mà không thể tự gánh vắt lúc vì có hư tâm chi người ám hại làm sao bây giờ thế nhưng là một cái nữ nhân nhất suy yếu thời điểm a đến lúc đó người là g a o t ấ t ta là thị cá mạng nhỏ xác định vững chắc không bảo l i ê n tính sinh hài t ử lúc không có xảy ra việc gì nhi kia ở cứ đâu nữ hoàng cũng không thể bởi vì muốn làm ở cứ hoặc bởi vì sinh hài t ử khó sinh lúc tổn thương thân thể cho nên đến hảo mấy tháng không thể vào t r i ề u đi lại n à y cái thời đại hài tử dung dễ chết yểu nữ nhân thiên tính đối với chính mình mười tháng hoài thai từ chính mình trên người rất xuống tới kia khối thị phá lệ c o i trọng nếu là hài tử chết yểu kia làm vì hài tử mẹ đẻ nữ hoàng có thể chịu được không cho nên nói bất luận là tại hậu thế còn là tại hiện tại nữ nhân luôn là càng khó một ít ôi chao mặc dù giản dịch tu vi cương đại cũng sẽ không xuất hiện trở lên giản dịch phỏng đoán bên trong liền tính là xuất hiện giản dịch cũng chiếu dạng có thể nhẹ nhõm giải quyết nhưng giản dịch đến vì hậu thế t ử tôn n g h ĩ a vì hậu đầu ngồi lên hoàng vị nữ hoàng n g h ĩ a các nàng đều là không có này cái bản lãnh bình thường người a n g h ĩ nghĩ hậu thế những cái đó bởi vì sinh nợ đau khổ nhảy lâu tự sát mụ mụ nhóm cùng với cổ đại những cái đó cái bởi vì mang thai sinh con lúc bị người an t o á n kết quả một thi hai mệnh sự nhi theo này đó trường hợp liền có thể biết sinh hài tử thật không là chuyện đơn giản là lấy giản dịch cảm thấy muốn làm nữ hoàng trừ phi có nàng này cái thực lực không phải còn là không nên nghị sinh hài tử thực tại muốn có chính mình có muốn vậy phần có này cái thực lực bảo vệ được chính mình giản dịch không nghĩ sinh hài tử thì là vì cấp hậu thế nữ hoàng làm cái tấm gương miễn cho các nàng cảm thấy các nàng chính mình cũng là cái có có thể vì thủ đoạn quá mức tự tin hoặc tâm hoài may mắn kết quả bị người âm chết Rốt triệu muốn tính toán bại lộ nàng thần thông, này ngày sau, tập thần, cuộc dịch có dịch chúng cùng sau, giản không nàng ngày bại giản này đến họ chế kế thừa đại mới vị nhân như vậy hoàng vị thừa kế từ hoàng đế cùng năm cái nội các đại thần bỏ phiếu lựa chọn tổng cộng có mười phiếu hoàng đế có được năm phiếu mặt khác nội các đại thần đứng một phiếu nếu như không có hải tử như vậy liền từ dòng họ hải tử bên trong chọn lựa mười đến hai mươi cái chọn lựa tiến vào thượng thư cục học tập khảo giáo sau đó theo thường lệ là từ hoàng đế cùng nội các đại thần thương lượng thảo luận bỏ phiếu nam nữ quân có thể n à y một cái là giản dịch thông qua một cái nhiều tháng cùng văn võ ba quan đấu trí đấu dũng tăng thêm võ lực chấn áp mà tới bất quá nhân hoàng chữ thừa kế người này sự nhi là liên quan đến quốc gia h ư suy Bởi vậy trước h ừ h ế đây giản dịch đi ra ngoài phương tử tại công bộ lớn nhỏ công tượng cố gắng nghiên cứu hạ rốt cuộc biến thành công thủy tinh có thủy tinh bộ dáng xi măng công hiệu tác dụng cũng thật không tệ liên là thủy tinh hiện tại độ trong suốt thấu cường độ ánh sáng phòng tạp thơm độ cùng dùng bền tính còn ưu đãi đề cao là lấy giản dịch đem chế tác thủy tinh t i ể u tổ chạy trở về tiếp tục nghiên cứu sau liền cùng t r i ề u thần nhóm bắt đầu thương lượng xi、si、măng mở rộng cùng sử dụng án giản dịch lý tưởng đó là đương nhiên là giống như hậu thế hoa quốc kia bản phủ kín cả nước lớn nhỏ con đường nhưng quốc gia hiện tại túi bên trong không có tiền còn sót lại kia điểm là lưu làm nguy cơ lúc trần t h a i dùng không thể động vì thế sương nguyên bá trưởng tử lại bộ thị lang liền đề nghị trước đem kinh giao đến kinh thành lớn nhỏ quan đạo chỉnh đốn chỉnh đốn tất cả đều trải lên đường xi、si、măng làm thử một đoạn thời gian hiệu quả hảo lại dùng bền lời nói lại mở rộng đến cả nước giàn dịch nghĩ nghĩ liền đồng ý hộ bộ thượng thư tiến lên phía trước nói hoàng thượng vậy lần này sửa đường hay không muốn dựa theo cựu lệ t r ư n g thu lao dịch muốn đặt mặt khác hoàng đế này loại việc nhỏ nhi căn bản liền không sẽ có người hỏi nhưng căn cứ nữ hoàng đăng cơ này tiểu đã qua một năm biểu hiện tới xem hộ bộ thượng thư cảm thấy này sự nhi còn thật khó mà nói bởi vì tác giả là một cái chạch lưới tinh người là làm người mua hoa quả kia đều là trực tiếp mua hàng online kinh đông có một nhà tác giả thường xuyên quang chú ý tiệm trái cây tác giả tại kia bên trong trước sau mua có bốn năm lần hoa quả chứ hai lần trước hoa quả còn tính có thể bên ngoài đằng sau kia mấy dương đều chẳng ra sao cả sau đó tác giả liền đ ứ t quán đổi hảo mới nhà kết quả phát hiện đều là giống nhau trừ đầu một hồi coi như không tệ bên ngoài đằng sau mua đều chẳng ra sao cả phía trước hai ngày tác giả muốn ăn quả táo lại có không biết nên chọn kia một nhà cuối cùng tác giả ngay tại vừa rồi nói kia một nhà cửa hàng hạ đơn còn ghi chú nói này là ta lần thứ nhất tại này nhà cửa hàng mua hy vọng chủ quán có thể cấp một thùng hảo vì thế tác giả hôm nay liền thu được một hạng phi thường hảo quả Quả không lớn không nhỏ vừa mới hảo lại hồng lại ngọt trừ một cái hư bên ngoài còn lại đều là hảo liền tính có bính tổn thương cũng nhẹ nhàng phi thường ha ha ha, ha nhưng đem tác g i ả vui vẻ hư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 nhưng căn cứ nữ hoàng đăng cơ này tiểu đã qua một năm biểu hiện tới xem hộ bộ thượng thư cảm thấy này sự nhi còn thật khó mà nói nay không hộ sổ thượng thư đương nói ra miệng nữ hoàng nàng lao nhân ra liền cấp phủ định giàn dịch suy tư một chút chậm nghĩ đến hậu thế xe b u t như vậy nàng có hay không có thể căn cứ này cái xe b u t vận doanh phương pháp cùng sáu mấy bảy mấy năm thời kỳ đó phiếu chứng hỗn hợp nhất hạn làm cái thửa v ẽ xe chứng đâu chậm nghĩ khởi đầu một cái xe bất bộ chúng triều thần như thế nào xe bất bộ giàn dịch xe bất ý tứ liền là giao thông công cộng liền là triều đình có thể phái ra xe ngựa xe bò xe ba gất chờ mỗi ngày luân phiên ăn cố định thời gian lộ tuyến vòng quanh kinh thành đi như có đi người nghĩ muốn lên xe liền cho ra quy định tiền bạc t ỷ như một dặm một đồng tiền hai dặm hai văn tiền như vậy trước mặt quốc khố không lắm tràn đầy chấm nghĩ phải chăng có thể ấn chút như ngân phiếu kế bản đại biểu thừa xe chuyên dụng phiếu chứng dùng nhân số đợi người nhan sắc khoảng cách phân chia ra t ỷ như màu đen một tấc phiếu chứng bên trên viết hai dặm hạn một người ngồi một lần như vậy triều đình có thể dùng này phiếu chứng hay là lại chế tắt chút lương thực phiếu chứng vải vóc phiếu chứng xung làm tiền công chúng ái k h a n cảm thấy thế nào g i ả n dịch nói xong điện bên trong cho dù thảo luận sôi nổi lên nửa chén trà nhỏ sau chúng triều thần đều nói có thể vì thế kế tiếp liền đến thảo luận chi tiết thời điểm cuối cùng đi qua liên tiếp mấy ngày thương lượng đám người quyết định đường xi、si、măng làm thử địa điểm vì ngoại ô hoàng trang xung quanh công người phương tiện hái dùng g i ả n dịch phía trước biện pháp không lại như c ũ lệ trưng thu lao dịch mà là công nhân làm thuê công nhân mỗi ngày ba o ba trận cụ thể công việc hộ bộ chính mình thảo luận quyết định tiền công thì án bọn họ công điểm nhiều ít mỗi tháng cuối tháng cấp bọn họ phát lương phiếu vẽ xe cùng bổ phiếu nay đó phiếu chứng đợi đường xi、si、măng đều sau khi sửa xong lại cho bọn họ tiến hành đuổi Chu bị tăng thêm chiêu n g h ỉ trình chờ đường đi ra lúc thời gian không sai biệt lắm cũng tiểu một năm lúc đó tuổi thu hẳn là không sai biệt lắm thu đi lên đi ra ngoài buôn bán trên biển người cũng kém không nhiều hẳn là trở về đến lúc đó quốc khố hẳn là cũng liền sung túc đi nếu này phiếu chứng muốn làm lên tới như vậy phiếu chứng bên trên phòng giả tiêu chí cái gì cũng cần đuổi kịp mới được tại cổ đại nàng không thể lấy ra quá công nghệ cao đồ vật ra tới nhưng phòng giả đánh dấu trừ con dấu chi loại đồ vật còn có thể là hồng bùn nhắn sắc giàn dịch nghĩ muốn lợi dụng bất đồng sắc liệu lá vàng điều chế ra một cái này trên đời tuyệt vô cận hữu lại lệnh người khó có thể giành lại huỳnh bắc lục dùng này loại nhan sắc sung làm h n g bùn để mà phòng giả lại tăng thêm một ít như là khắc ấn trang giấy thiết kế các loại đại tiền trang cúng v ẽ chế tác công nghệ tin tưởng phiếu chứng cái gì hẳn là sẽ không xuất hiện quá nhiều làm giả vì thế này sự nhi liền cũng liền như vậy định xuống tới cũng tại lục bộ tích cực kỳ bận rộn hạ công tác rất nhanh liền mở triển khai làm xong chính sự giản dịch bình thường sẽ tại phê chữa tấu trương thời điểm lần theo đặt tại lý vinh trên người tinh thần là cấn xem kia một bên thuyền phiêu dương quá biển tình huống bất quá giản dịch cũng liền vẹn vẹn chỉ là chú ý nhất hạ cũng không có quá nhiều can thiệp rốt cuộc giản dịch một ngày nào đó muốn rời đi này cái thế giới hơn tám tháng sau chính tại ngự thư phòng phê chữa tấu trương g i ả n dịch thu được lao thái giám thông báo lý vinh mang b u ồ n bán trên biển thương đội trở về g i ả n dịch kinh hãi không kìm được vui mừng vội vàng tiếp kiến nhanh nhanh tuyên hắn đi vào rất nhanh một cái mới vừa rửa mặt sạch sẽ toàn thân trên giới còn lộ ra xà phòng thanh hương lý vinh liền đại cất bước đi đến vi thần tham kiến hoàng thượng hoàng thượng v n thuế g i ả n dịch không chờ hắn liền lời nói nói xong liền vội vàng cấp n g ă n lại đỡ lên tới ái khanh mau mau bình thân nay một chuyến á i khanh thật là vất vả trung niên thu hán nghe được g i ả n dịch như vậy nói không khỏi kích động hốc mắt đều hồng tiếp chính là quỷ xuống cấp g i ả n dịch dập đầu một cái vì thần đa tạ hoàng thượng thương cảm có thể vì hoàng thượng làm việc là vi thần vinh hạnh g i ả n dịch lại lần nữa đem người cấp phục lên tới làm người dọn chỗ dân g t r à đợi lý vinh cảm xúc ổn định lại sau g i ả n dịch vội vàng hỏi tới buôn bán trên biển tình huống g i ả n dịch một hỏi mới vừa rồi bình phục lại tâm tình lý vinh quẳng xuống c h é n t r à lại lần nữa quỷ xuống thần may mắn không làm đ ư mệnh ha ha ha hảo hảo, hảo. giàn dịch cao giọng đại cười vài tiếng sau đó làm lý vinh hảo hảo nói, nói này lần buôn bán trên biển lớn nhỏ sự nhi nay nhất nói chính là cả một buổi chiều giản dịch thấy lý vinh mặt bên trên có rõ ràng mọi mệnh cảm giác vì thế liền đem người đổi đi còn cấp người thả hai ngày nghỉ đợi lý vinh cùng nhà bên trong lão phụ thê nữ t ố song tâm sự sau lại đến thêm hướng hai ngày sau lý vinh vào chiều tại văn v õ ba quan hiếu kỳ ánh mắt hạ báo ra bọn họ này lần buồn bán trên biển đường bên trên lớn nhỏ sự nhi cùng thu hoạch đến chiến lợi phẩm nguyên lai biển bờ bên kia còn có này mặt khác đại lục quốc gia quá bổng từ quốc uy quốc sau tại chạy hơn tháng còn có này một p h i ế cùng chúng ta này một bên không sai biệt lắm đại, đại lục bất quá kêu một bên đại lục quốc gia phân đến đặc biệt tán mỗi cái quốc gia quốc thổ diện tích lớn khái cũng chỉ có ta quốc một cái quận thành đại lớn nhất lam quốc quốc thổ diện tích không sai biệt lắm cũng liền là hai cái quận thành lớn nhỏ kêu một bên có vài quốc gia tay bên trong cũng có cùng chúng ta không sai biệt lắm h ỏ a súng bất quá chúng ta h ỏ a súng so bọn họ hảo nhiều bọn họ hỏa súng phi thường c ô n g kềnh phải cần hai người một lần hợp tác mới có thể hoàn thành uy lực cũng không bằng chúng ta quốc gia cường đại À, à, người nói an cướp, giết người giết cướp, cướp của nhưng cái đó cái quỷ tây dương vừa thấy chỗ nào còn dám cùng chúng ta ra vậy à chúng văn võ đại thần nghe lý vinh nói nói chỗ này lúc ánh mắt không tự chủ được bắt đầu hướng giản dịch phương hướng nghiêng mắt nhìn thầm nghĩ cái k i a bi lực cũng không là không được không nếu không này vị nữ hoàng bệ hạ lại như thế nào ngồi lên hoàng vị nguyên lai tiết thành đế hiện tại đều còn bị giản dịch cấp dưỡng tại thận vương phủ bên trong đâu giản dịch đợi lý vinh nói đến không sai bị lắm liền sai người cấp lý vinh dâng lên một chén nước trà lý ái khanh kế tiếp ngươi đem ngươi này một năm tới hiểu biết đều sửa sang một chút đưa chớt ớ i dùng trà xong nước lý vinh ngay này vội vàng ứ n g hạ tuy i giản dịch lại để cho hắn nói ế p hắn này lần dịch cho để b ồ n bán trên biển mang n theo trở vật. về đồ vật. Lúc à Lý v i nói h n người làm đ phía trước hai ngày thấy giản dịch đã đại khá i hiểu biết nhưng đại thần nhóm này không là còn không biết sao giản dịch nhanh chóng đem danh sách phiên một lần sau liền làm đại thái g i á m đem sổ sách đều phân phát xuống đi h à o gọi văn võ đại thần nhóm tất cả xem một chút đợi chúng chiều thần nhóm xem xong sau bọn họ một đám tay đều run dậy không ngừng yên lặng không thôi thiên a bọn họ vừa mới xem đến cái gì bình thường chỉ có thể mua một sâu tiền b à i đông đến bên nào đi liền là c h ọ n vẹn hai lượng trọng vàng cũng có thể bán được càng đừng tức giận mặt khác đại danh q u ý tinh tế vải vóc phát hiện ta phía trước dạng sơn chi hoa đánh nụ hoa anh cao hứng ta còn tưởng rằng ta tay t à n tướng nó dưỡng trước nhà thì hỉ hàng ngày cầu nhất hạ cất giữ phiếu đề cử n g u y ê n phiếu bình luận khen thưởng a thập phần c ả m tạng bản chương xong